chương hai trăm năm mươi trao đổi ích lợi một chương hai trăm năm mươi trao đổi ích lợi một lưu đạo nhân nghe chương dụ kia không hề nhượng bộ chút nào thậm chí ẩn hàm lời nói uy hiếp trong lòng một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g dụ trong giọng nói mang theo không đệ nén được tức giận h ả o tiểu tử bây giờ cánh cứng cắp rồi giáng cùng lao phu nghe rằng có phải hay không chớ có quên trên người người kia quý thủy long châu đại điệu long mạch thậm chí tại quy khư bên trong lấy được tiên thiên hòa liên bên nào rời khỏi được lao phu mưu đồ cùng trợ lực nếu không phải lão phu ngươi đã sớm không biết chết ở cái góc nào bây giờ dám trở mặt không quen biết chưng dù đối mặt lưu đạo nhân chất vấn sắc mặt bình tĩnh không tránh né chút nào đáp lại nói tiền bối làm gì bày ra một bộ đối ta ân trọng như núi dáng vẻ văn bối thừa nhận s á c thực từ tiền bối chỗ được không ít cơ duyên nhưng tiền bối để tay lên n g ợ c tự hỏi ngài lại từ văn bối nơi này đạt được nhiều ít kêu hỏa long linh vật thủy long linh vật thổ long linh vật nếu không có văn bối tương trợ tiền bối có thể tùy tiện đắc thủ thứ nào g i a chúng ta bất quá là theo như nhu cầu lợi dụng lẫn nhau mà thôi thật muốn bàn về đến tiền bối đ ạ t được chỉ sợ so vãn bối chỉ nhiều không ít thực sự chưa nói tới ai thiếu ai thiên đại ân tình lưu đạo nhân bị trương dụ lần này lời trực bạch n ẹ n đến chỉ trệ tâm hắn biết rõ ràng trương dụ lời nói mặc dù không xuôi thay lại căn bản là sự thật tiểu tử này sớm đã không phải lúc trước cái kia có thể tùy ý n ắ m khí hải tiểu tu nó trưởng thành tốc độ cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn liền hắn đều cảm thấy kinh hãi nhưng bị một cái đã từng coi là quân cờ tiểu bối như thế chống đối kia bàn tay không muốn thất bại bị đè nén cùng tức giận vẫn như c ũ khó mà lắng lại ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm đ ả o qua chức vụ cuối cùng rơi vào trong tay hắn kia cắn linh khí giạt rào h u y ề n hoàng bàn lòng kỳ bên trên ngữ khí mang theo một k i a khinh thường cùng v ớ hiếp miệng lưới mén n ọ n g ư ơ i cho rằng bằng cái này phá cờ liền có thể chống lại ta xích tiêu kiếm chớ có bên ngươi sở tu thái thượng hóa long tiên châu ngự long hệ linh vật đều bị ta cái này xích tiêu kiếm trời x i n h khắc chế thật muốn động thủ ngươi có mấy phần thắng chức vụ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng như gươm sáng đồng dạng lưu đạo nhân nói thật là tình hình thực tế hắn mạnh nhất mấy món linh vật quý thủy long châu đại điệu long mạch long khí bản nguyên tại đối mặt xích tiêu kiếm kia chuyên lục chân long sát khí lục x á t thực lại nhận cực lớn áp chế hóa long chi thuật tại xích tiêu kiếm trước mặt uy lực cũng muốn giảm mất đi nhiều nhưng là hắn sớm đã chịu đủ bị lưu đạo nhân khắp nơi nắm lúc nào cũng tính toán tình cảnh thú chi lưu đạo nhân liên tiếp vận dụng viết tế chi pháp thôi động xích tiêu kiếm lại thi triển hao tổn cực lớn phong thần thuật luân tiên át chiến xuống tới trạng thái tuyệt không có khả năng hoàn hảo giờ phút này có lẽ chính là thoát khỏi khống chế thậm chí vĩnh trừ hậu hoạn thời cơ tốt nhất nếu có thể mượn cơ hội này đem lưu đem lưu đ đó mới là một lần b ấ t v à suốt đời nhàn nhã như đ ợ i đến hắn khôi phục lại lấy tu vi cùng đa mưu tốc trí tâm tính chính mình sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nghĩ tới đây chưng ơ dụ mắt tàn khốc lói lên hắn nắm chặt trong tay huyền hoàng bản long kỳ quanh thân thổ linh chi khí trước khi bắt đầu chỗ không có biên độ hội tụ trầm giọng nói có hay không phần thắng cũng nên đánh qua mới biết được dứt lời quanh thân thổ linh chi khí tôn u ra liền muốn liều lĩnh lần nữa dẫn động địa mạch bản nguyên thi triển tiêu, tiêu hao rất lớn lại bi lực vô tận bất trù chân hình lưu đạo nhân thấy thế sắc mặt rốt cục thay đổi hắn biết do cái này bất chu chân hình một khi thi triển dẫn động thiên địa dị tượng sao mà to lớn đến lúc đó chỉ sợ phạm vi ngàn dặm bên trong tu sĩ yêu thú đều sẽ bị cái này kinh khủng sóng linh khí hấp dẫn tới châm r ã i tiểu tử ngươi điên rồi phải không lưu đạo nhân hội văn quát trong giọng nói mang tới một tia không dễ dàng phát giác lo lắng đừng quên ngươi ta bây giờ là nơi nào cảnh long tộc cùng tam đảo bắt đại thế lực ngay tại truy nã chúng ta ngươi cái này thần thông vừa ra như là đêm tối đèn sáng là muốn đem chúng ta đều hạ chết sao chưng dụ trong tay động tác có chút dừng lại nhưng hội tụ thổ linh chi khí cũng không tắn đi ngược lại càng thêm mãnh liệt h á n dương mắt nhìn về phía lưu đạo nhân n g a khí mang theo một loại đập nổi dìm thuyền ý vị bị phát hiện lại như thế nào cùng lắm thì cá chết lưới rách v ạ n bối tốt xấu là thượng thanh nhất truyền cho dù rơi vào tam đảo tu sĩ hoặc lòng tộc trong tay có lẽ bởi vì cố kỵ thượng thanh nhất mạch còn có một chút hy vọng sống ngược lại kia phòng tay xích tiêu kiếm lại không tại trên tay của ta mắt thấy trương dụ quanh thân khí thế càng ngày càng thịnh k i u huyền hoàng bản lòng kỳ bên trên thậm chí bắt đầu hiện ra mơ hồ sơn nhạc hữ ảnh dường như thật có kình thiên trụ lớn sắp hiện hiện lưu đạo nhân biết không thể rằng có tiếp nữa trên mặt hắn cơ b ắ p co quắc mấy lần cuối cùng giống như là quả cầu da xì hơi mang theo cực lớn không cam l ò n g cùng b i ế t khuất k h o á t tay nói đi được được được tính ngươi tiểu tử hung ác lao phu sợ ngươi rồi hỏa long này linh vật cho ngươi cầm lấy đi dứt lời cầm trong tay đoàn kia vẫn như cũ tản ra nóng bỏng long uy cùng tình thuần đinh hỏa khí tức huyết dịch đột nhiên ném chưng dụ chưng dụ ánh mắt sáng lên thân thức trong nháy mắt khóa chặt một cỗ nhu hỏa linh lực đem nó nâng cẩn thận từng ly từng tý thu hút trong tay đoàn kia huyết dịch vào tay ấm áp dường như nắm giữ sinh mệnh giống như có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ẩn chứa trong đó bạo liệt lực lượng nhường tâm hắn sợ nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thiết cùng khát vọng cơ hồ ngay tại hắn tiếp xúc đến huyết dịch trong nháy mắt ý thức chỗ sâu trang bị lan lập tức chuyển đến rõ ràng phản hồi phát hiện trang bị xích rượu long huyết lục phẩm trang bị lan đã đủ mời trước gỡ ra một cái trang bị mới có thể trang bị mới vật phẩm quả nhiên là hỏa long linh vật mặc dù phẩm d a i theo thanh mục luyện hóa lúc thất phẩm rơi xuống đến lục phẩm nhưng cân nhắc tới đây là theo vẫn l ạ từ phủ tu sĩ thể nội trải qua phụ đảo đảo ngược tinh l có thể giữ lại lục phẩm bản nguyên đã thuộc vạn hạnh hắn cưỡng chế lập tức nghiên cứu vật này xúc động đem nó tạm thời thu hồi ánh mắt lại lần nữa không bị k h ô n g chế nhìn về phía cái k i a như cũ lơ lửng giữa không trùng thanh huy chạy x ô i vọng thư nguyện miện g lưu đạo nhân nhìn thấy trương dụ cái này cần lũ nhìn tục ánh mắt sắc mặt trong nháy mắt lại âm trầm xuống nổi giận nói tiểu tử ngươi không cần được một tấp lại muốn tiến một thước hỏa long linh vật đã cho ngươi ngươi còn chờ như thế nào trương dụ trong lòng cười lạnh lúc này không nhân lúc cháy nhà mà đi ngôi của chờ đến khi nào thật vất vả cầm chắc lấy lao hồ ly này một lần hà có thể tùy tiện hắn trên mặt lại ung dung thản nhiên thậm chí mang theo một tia vô tội t i ề n bối nói bừa hỏa long này linh vật vốn là vãn bối nên được c h i vật nhưng cái này tiên thiên linh bảo vọng thương nguyện miện g chính là chúng ta hai người liên thủ đánh bại thanh một đạt o được vãn bối tự nhiên cũng có phần nhưng chưa hề nói qua từ bỏ ngươi lưu đạo nhân tức giận đến kém chút một mạch không có đi lên chỉ vào chư dụ ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ t ố t t ố t ngươi chư dụ thứ này lao phu thừa nhận có ngươi một phần công lao nhưng ngươi muốn mất một mình kia là si tâm học tưởng cùng năm thì hôm nay chúng ta liền ngọc thạch câu phần ai cũng đừng nghĩ đạt được trong mắt của hắn hiện lên một tia chân chính văn lệ t r ư ơ n g dụ trong lòng nghiêm nghị biết không thể lại bức bách quá mức nhưng hắn trên mặt vẫn như c ũ là một bộ đục không sợ nước sôi bộ dáng trong tay huyền hoàng bàn lòng kỳ đột nhiên dừng lại quên thân hội tụ thổ linh chi khí bỗng nhiên sôi trào tia mơ hồ bất chu sơn hư ảnh dường như lại muốn n g ư n g thực rất có một lời không hợp liền dẫn động địa mạch tư thế lưu đạo nhân thấy t r ư ơ n g dụ như thế khó chơi một bộ lăng đầu thanh liệu mạng bộ dáng trong lòng tức giận đã cực nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình hắn gác gao nhìn chằm chằm chước dụ lại nhìn một chút kia mê người n g u n miệ trong mắt thần sắc biến nào không chừng cuối cùng hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đột nhiên dậm chân một cái h ừ đã ngươi nhất định phải như thế vậy liền ai cũng đừng muốn tùy tiện đắc thủ l ờ i còn chưa dứt trong tay hắn xích tiêu kiếm lần nữa hiện hiện nhưng lần này m ũ i kiếm cũng không phải là chỉ hướng chưng dụ mà là xa xa nhắm ngay kia lơ lửng vọng thư nguyệt miệng chỉ thấy hắn thủ đoạn tật run xích tiêu kiếm vẽ ra trên không trung đạo đạo huyền ảo quy tích mấy đạo c ô đ ộ n g vô cùng t ẩn chứa đồ lòng sát khí huyết sắc kiếm khí bắn ra lại không phải công kích nguyệt miệng bản thể mà là tại n g i vi sen lẫn xoay quanh cuối cùng hóa thành một chương tinh mị vô cùng loé ra xích hồng phủ văn kiếm khí mạng lưới. như là một cái lồng chim giống như đem toàn bộ vọng thương n g u y ệ t miện g bao phủ ở bên trong kiếm ký này mạng lưới r á n chặt lấy n g u y ệ t miện g tự nhiên tán phát thanh lanh anh trăng giữa hai bên g i ư ờ n g như tạo thành một loại vi d i ệ u cân bằng đã không có dẫn phát n g u y ệ t miện g mạnh mẽ p h ả n kích lại một mực đem nó giam cầm tại trong lưới đề cử chuyên hót triệu hoán thần t h o ạ i chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt v o n g quốc khối cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mạch bao trần khánh chi thường thần bảy ngàn quân thiên quân bạn mã tất từ bền vững g n g ó c phi thường triệu từ lòng thưởng thần một thất ngựa tốt thất tiến thất xuất chu quốc tặc phong lang tư tư h o á c khứ bệnh hỏi quân lại mượn ba năm tận diệt tây lương định giang sơn chương hai trăm năm mươi trao đổi ích lợi hai chương hai trăm năm mươi trao đổi ích lợi hai làm xong đây hết thảy lưu đạo nhân k h í tức lại bể bại một phần hiển nhiên triển khai phép thuật này tiêu hao không nhỏ h á n thu hồi xích tiêu kiếm lạnh lùng nhìn về phía t r ư n g dụ nói bảo vật này đã là hai người chúng ta cộng đồng đoạt được, được khi tìm thấy thích đáng phân phối hoặc sử dụng phương pháp trước ai cũng đừng nghĩ chiếm lao phu đã dùng xích tiêu kiếm khí thiết hạ cầm chế không có ta độc môn pháp quyết giải khai ngươi mơ tưởng đục bảo càng không nói đến luyện hóa bảo vật này tháng này miệng tạm thời từ ngươi làm bảo nhưng nếu muốn thử đổ cường đi pha cấm liền đừng trách lao phu trở mặt dứt lời hắn không cần phải nhiều lời nữa bày ra một bộ việc này đã định không cho bàn lại dán vẻ chưng ơ dụ nghe vậy trong lòng hơi đ ộ n g bất động thanh s ắ c chậm rãi rơi bước lần nữa tới gần kia vọng thư nguyện miệng lưu đạo nhân quả nhiên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt cũng không ngăn cản thàng đến tới gần tới khoảng cách nhất định chưng dụ liền có thể cảm nhận được rõ ràng k i m màu đỏ kiếm khí trên internet tản ra sắc bén phong man cùng tàn sát sắc khí hắn thăm dò tính phân ra một sợi linh lực cẩn thận từng ly từng tí hướng kiếm khí mạng lưới tìm kiếm suy kia sợi linh lực vừa mới tiếp xúc kiếm khí mạng lưới liền như làm bông tuyết rơi vào dung nham trong nháy mắt liền bị trên đó bám vào xích tiêu kiếm sát trôn vùi hầu như không còn liền một kia gợn sóng đều không thể kích thích chưng ơ dụ lại đ ế m thử lấy thần thức thẩm đấu kết quả giống nhau thần thức vừa mới tới gần liền bị kia hung lệ sát khí chặt đứt, s xô tan căn bản là không có cách xuyên thấu mạng lưới tiếp xúc đến nội bộ nguyệt miệm bản thể chưng dụ trong lòng cảm giác nặng n ề cái này xích tiêu kiếm sát quả nhiên bá đạo có này, cho dù hắn không sợ n g u y ệ t miệng bản thân n g u y ệ t hoa đông kết cũng căn bản không cách nào thực sự tiếp xúc tới nó càng đừng để cập thu lấy lưu đạo nhân gặp hắn kinh ngạc hư lệnh một tiếng xích tiêu kiếm cho dù tàn phá cũng là đại la tiên khí b ị cách trên đó cấm chế há lại ngươi cái này đàn cung tiểu đối có thể nhìn ra lao phu nói qua bảo vật này tạm tồn tại ở ngươi chỗ đã làm cho bước chớ có lại cử động cái gì ý đồ xấu c h ư n dù biết cái này chỉ sợ đã là lưu đạo nhân trước mắt có thể tiếp nhận thực hạng i ờ phút này như lại cưỡng ép bức bách tất nhiên là không chết không tôi tri cục tại mình cũng không chỗ tốt hắn hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng không cam lòng khe gật đầu xem như chấp nhận cái này tạm thời phân phối phương án hắn quyết định thật nhanh q u ê n thân mánh liệt thổ linh chi khí giống như nước thủy triều thối lui huyền hoàng bàn lòng k ỳ cũng bị hắn thu hồi trên mặt kiếm kia dương nọ trương vẻ mặt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một vệ hơi có vẻ hiểm nhiên nụ cười dường như vừa rồi sinh tử rằng có chưa hề xảy ra tiền bối mưu tính sâu xa an b à i như thế rất là thỏa đáng là van bối vừa rồi nóng ộ i có nhiều các tội mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ chưng dụ chắp tay nói trở mặt nhanh chóng nhường lưu đạo nhân đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị lưu đạo nhân nhìn xem trương dụ bộ kia tự nhiên như vô sự bộ dáng khoe miệng co giật một chút cuối cùng chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp h ữ l ệ n h b a y đầu đi chỗ khác h i ệ n nhiên trong lòng cơn giận này một lát là tiêu không nổi nữa trương dụ cũng không thèm để ý tiếp tục cười nói tiền bối chuyện chỗ này người ta đều tiêu hao rất lớn không bằng trước tiên tìm một chỗ bí ẩn chỗ khôi phục một phen nguyên khí mới quyết định lưu đạo nhân hít sâu một hơi đẻ xuống khí huyết sôi trào nhẹ gật đầu đúng làn ê n như thế bất quá trước đó còn có một điểm cuối cùng dấu vết cần xử lý nhưng chút nghĩ, suy lưu i minh n bạch đạo nhân cùng trương dụ nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra đã sớm trên người bọn hắn gieo mới giam cầm giờ phút này ba người vẫn như cũng là thịt cá trên thất gỗ không thể động đậy nhìn thấy trương dụ cùng lưu đạo nhân cùng nhau mà vào sắc mặt ba người lập tức biến cực kỳ khó coi cảm nhận được trên thân thanh mục cấm chế biến mất bọn hắn đã đoán được thanh mục chỉ sợ giữ nhiều lãnh í t nhưng rơi vào trước mắt hai người này trong tay là phúc l à hoa còn chưa thể biết được l ô i hạo rẽ ruổi lấy ngầm đầu trước tiên mở miệng thanh âm k h à n d ọ n lại mang theo một t i ê u quyết tuyệt lưu đạo nhân ngày đó quy khư chi tranh chính là tu sĩ thường tình mỗi người dựa vào thủ đoạn người ta ở giữa cũng vô tư đ á n l ô i tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết không dám yêu cầu xa vợi mạng sống chỉ cầu ngươi nệ tinh đồng đạo một trận buông tha liếu tình ta nguyện đem ngũ lôi chính pháp tổng cương cùng hạch tâm tinh nghĩa toàn bộ c h u y ể n thụ cho ngươi một bên liếu tình nghe vậy trong mắt rưng rưng gấp giọng nói phu quân không cần cầu hắn lao tặc này tâm ngoan thủ lạ tuyệt sẽ không thủ tín muốn chết chúng ta liền chết cùng một chỗ lưu đạo nhân mặc không thay đổi nghe chầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng t h a ngấm nghe không ra hỉ độ đem lôi pháp giao ra lao phu có thể cho các ngươi một cái thông khoái, cũng hứa hẹn, không thương tổn các thần hồn đồng ý các ngươi chân linh đi vào luân hồi một bên trương dụ nghe vậy trong lòng hơi đậu một chút theo hắn bản ý đã thấy được bọn hắn hóa long chi thuật là tuyệt hậu mắt lẽ ra nên hình thần câu diện không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm nhưng lưu đạo nhân đã chọn ra hứa hẹn hắn giờ phút này cũng không muốn vì điểm này việc nhỏ tái khởi tranh chấp liền im lặng đứng ở một bên không có lên tiếng lôi hạo cùng l ư u tình lết nhau trong mắt tràn đầy vô tận bi thương cùng không bỏ đạo hưu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn lưu đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa lấy ra một cái chống không mặc giản lấy thần thức đưa tới lôi hạo trước mặt lôi hạo ngưng tụ còn sót lại thần hồn chi lực cẩn thận từng ly từng tý đem ngũ lôi chính pháp pháp môn tu luyện thần thông tinh yếu không giữ lại chút nào khắc lục trong đó khắc lục hoàn tất lưu đạo nhân thu hồi ngọc giản thần thức hơi quét qua xác nhận nội dung bác đại tình thâm không thể coi thường nhưng hắn trời sinh tính đa nghi làm phòng đối phương d ở trò dối trá lại lấy ra một cái trống không ngọc giản đưa tới l ư u tỉnh trước mặt l ư u đạo hữu thỉnh cầu ngươi cũng khắc lục một lần l i u tỉnh trận mắt nhìn nghiến chặt h à n răng nhưng ở lưu đạo nhân kia ánh mắt lạnh như băng nhìn vân hạc cuối cùng vẫn tiếp nhận ngọc giản theo lời đem chính mình biết lôi pháp nội dung cũng khắc lục một lần lưu đạo nhân đem hai cái bên trong ngọc giàn cho cẩn thận so sánh xác nhận cũng không xuất nhập lúc này mới hoàn toàn yên lòng hắn tiện tay đem bên trong một cái ngọc giàn bức cho c h n g dụ nói tiểu tử người gặp có phận c h n g dụ không khách khí chút nào tiếp nhận cái này lôi pháp uy lực to lớn hắn sớm đã nắm mắt chỉ là chuyển thừa hy hữu bây giờ có thể được tới tự nhiên là một cọc đại cơ duyên sau đó lưu đạo nhân phất tay giải khai lôi hạo cùng l i u tỉnh trên người bộ phận tâm chế đủ để cho bọn hắn điều động yêu đất linh lực tự hủy ngự khí lãnh đạm nói rằng t u t các ngươi tự hành kết thúc a cũng tiết kiệm lao phu lại khó khăn lôi hạo cùng liêu tình nhìn nhau không nói gì trong mắt hình như có thiên ngôn bản ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng bao hàm vô tận tình ý thở dài tình nhi đời sau gặp lại phu quân chờ ta vừa dứt tiếng hai người quanh thân yếu đớt linh lực đột nhiên lịch hướng một chuyển kinh mạch đức từ n g khúc từ p h ụ sụp đổ sinh cơ trong nháy mắt vận t h u y ệ t ánh mắt cấp tốc cảm đạm đi lại không một k i a âm thanh chỉ có hai đạo yếu đớt lại hoàn chỉnh thần hồn chi quang từ đám bọn hắn trên đỉnh đầu bay ra vợ mị xoay quanh một lát liền nhận thiên đ i ệ luân hồi quy tắc dẫn dát chậm rái tiêu tán ở hư không bên trong. giải quyết lôi hạ o vợ chồng chưng ơ dụ ánh mắt tự nhiên rơi vào cuối cùng cái k i a thuần dương kiếm cung đệ tử làng vân tiêu trên thân làng vân tiêu cảm nhận được chưng ơ dụ cái k i ê u bất thiện ánh mắt toàn thân run lên cố tự chấn định quát ta chính là thuần dương kiếm cung đệ tử các ngươi nếu dám giết ta kiếm cung t u y ệ t sẽ không đúng thả các ngươi chân trời góc biển cũng á t gặp truy sát chưng ơ dụ nghe vậy trong mắt hàn quang lợi lên c ư ờ i lạnh nói thuần dương kiếm cung thử đang luôn tìm các ngươi phiền thoái hôm nay liền trước từ trên người ngươi thu chút lợi thoái chậm đã đúng lúc này lưu đạo nhân lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản chưng ơ dụ động tác dừng lại nghi hoặc nhìn về phía lưu đạo nhân lưu đạo nhân ánh mắt rơi vào làng vân tiêu trên thân lóe ra tính toán qua mang chậm rãi nói người này giao cho lão phu xử lý a a tiền bối muốn người này làm gì dùng chưng ơ dụ không hiểu lưu đạo nhân thản nhiên nói kia thanh một phí hết tâm tư bắt giữ kẻ này lại chưa lập tức giết chết tất có toàn tính chờ lao phu thật tốt hỏi thăm một phen có lẽ có thể được tới một chút tin tức hữu dụng yên tâm thủ đoạn của lão phu ngươi cũng biết chỉ là một cái đàn cung đệ tử không bay ra khỏi cái gì bằng nước chưng dụ nghe vậy ánh mắt chớp lên nhìn một chút mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lăng b ậ n tiêu lại nhìn một chút vẻ mặt chắc chắn lưu đạo nhân cuối cùng nhẹ gật đầu đã như vậy người này liền giao cho tiền bối đề cử chuyên h ọ n tam quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành đông hán mặc n i ê n mười tám lộ chư hầu phạt động tỷ thủy quan trước một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng p h á n phượng mơ mị thời khắc hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng lực bà sơn hà khí cái thế trong khi đó tại chư hầu đại doanh chúng nhân mặt ủ mày châu chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt v ư ợ n g lập hạ quân lệnh trạng mô gia nguyện đi c h ạ m hoa hùng nếu không thành chạm đầu ta chương hai trăm năm mươi mốt vũ hành viên mãn một chương hai trăm năm mươi mốt vũ hành viên mãn một xử lý xong lôi hạo vợ chồng cùng kia thuần dương kiếm cung đệ tử công việc chức dù cùng lưu đạo nhân liền tại mảnh này vừa bộn u trong sân gốc diễn phần mình tìm một chỗ đối lập hoàn hảo động vật bố trí xuống cấm chế bắt đầu bế quan khôi p h ủ đ ộ n phủ bên trong chức dù cũng không trước tiên nhập định điệu tức hắn đầu tiên là thu hồi chính mình mấy món chữ vật pháp bảo thân t ứ c dò bảo kia mất mà được lại khí tức quen thuộc nhường trong lòng của hắn nhất định h u y ề n kim lưu thể kỳ lân tri hỏa không cốc minh thiền h u y ề n bằng chân vi ê m những n à y thiên địa linh vật mặc dù theo hắn tụ v i t i n h tiến đối với hắn chiến lược tăng lên đã không như lúc ban đầu kỳ rõ rệt nhưng dù sao nương theo hắn kinh nghiệm rất nhiều h i ể m cảnh giờ phút này quay về mình tay cuối cùng đi trong lòng một cọp lo lắng hắn đem những n à y linh vật phân loại cẩn thận thu hồi lại lần nữa tại mấy món chữ vật pháp bảo bên trên đánh xuống tự thân đặc hữu cơm chế bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn làm xong những n à y ánh mắt của hắn mới hướng về một bên kia bị kiếm khí màu đỏ thắm mạng lưới một mực phong ấn vẫn như cũ tản ra thanh lanh huy quang vọng thư n g u y ệ t miệng tiên tiên linh bảo gần trong g ă n t ứ c lại bởi vì cái kia đáng chết xích tiêu cầm chế mà không cách nào chạm đến như là kính hoa thủy nguyện thấy được sợ không được loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì hắn chuyên môn bay lên không ra một cái chữ vật pháp bảo cẩn thận từng ly từng tý đem cái này bị phong ấn n g u y ệ t miệng thu nhập trong đó cùng cái khác vật phẩm ngăn cách để tránh xảy ra không lường được biên cố xử lý xong những n à y việc bật lãnh chức vụ lúc này mới quanh chân ngồi xuống bài trừ tặc n i ệ m vận chuyển công、pháp. bắt đầu toàn lực khôi phục tiêu hao linh lực cùng thần hồn mấy ngày sau vội vàng mạ qua làm trương dụ lần nữa mở hai mắt ra lúc trong mắt tinh quang nội t u n thần hoàn khí túc thể nội linh lực lao nhanh như giang hà thần hồn càng là bởi vì luân phiên kịch chiến cùng đế lưu tương tầm bổ lộ ra càng thêm cô đ ộ n g thông thấu đã khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong chỉ có trang bị lan bên trong kia ba kiện vì thi triển ngũ hành thuần dương kiếm khí mà trang bị dương thuộc tính linh vận canh kim long tu thương lãng long g i á trưởng thành một bởi vì linh khí hao hết lộ ra quang trạch tảm đạm cần thời gian chậm rãi theo ngoại giới hấp thu linh khí mới có thể khôi phục ngày xưa linh quang trạng thái đã phục chức vụ kiềm chế đã lâu chờ mong rốt cuộc sông lên đầu hắn không kịp chờ đợi lấy ra đoàn kết i như cùng sống vật giống như chầm chậm lưu động t ả n ra nóng bỏng long uy cùng tình thuần đ i n h hỏa bản nguyên xích rượu long huyết thân thức chậm rãi t h a m dò vào trong đó liên quan tới cái này lục phẩm hỏa long linh vật tin tức rõ ràng hiện lên ở hắn trong ý thức xích rượu long huyết lục phẩm duy nhất bị động xích long đạo vợ, long vận long huyết nội v ậ n hoàn chỉnh hỏa linh đạo vận làm người đeo quanh thân tự thành xích long đạo vận làm người đeo quanh thân tự thành xích long đạo vật tiến cảnh tiến triển cực nhanh đối lửa linh khí t r ư ờ n g không đạt đến hóa cảnh nhưng cùng hóa thiên địa vạn hỏa cho mình dùng duy nhất chủ động long huyết phí đẳng xích long tinh huyết duy trì liên tục kích phát tiềm năng thủ thương lúc tự động tiến vào l o n g nộ i trạng thái mỗi tổn thất một thành tinh huyết hỏa hệ thần thông uy lực liền tăng lên hai thành tất cả hỏa hệ thuật pháp đều bổ sung l o n g viêm trước thiêu đ ạ t tính tạo thành duy trì liên tục đốt bị thương tinh huyết tổn thất hơn phân nửa lúc tự động đình chỉ mỗi tổn thất một thành tinh huyết cần ôn dưỡng một năm mới có thể khôi phục duy nhất chủ động cựu hỏa viêm long giải phóng long huyết toàn bộ uy năng hóa thân c h i n đầu cùng bản thể thực lực tương đương cựu long đề xuất phần t i ê n nấu biển mỗi một đạo long ảnh đều cụ phần thành c h i uy trừ phi cựu long đồng thời bị diện nếu không bản thể không thương tồn mảy may duy trì liên tục một khắc đồng hồ thi triển sau long huyết sẽ tiến vào yên lặng trạng thái cần ôn dưỡng tám mươi mốt ngày cẩn thận cảm giác long huyết bên trong n g ẫ n chứa tam đại thần thông trước dụ trong mắt không khỏi lướt qua một tia ngạc nhiên mừng rỡ lúc này không giống ngày xưa hắn từng trải qua thiên địa linh vật không phải sỗi thậm chí thất phẩm linh vật trên thân cũng có hai kiện nhưng cái này lục phẩm hỏa long linh vật vẫn như cũ cho hắn không nhỏ r u n động không hổ là hỏa long một mạch xuất ra trừ b còn thừa hai cái thần thông đều là lá chiến m à sinh long huyết phi đẳng nương theo thụ thương mà tăng lên uy lực càng là t u y ệ t cảnh b u ộ phát càng mạnh mặc dù một cái giá lớn không nhỏ nhưng thời khắc mấu chốt đủ để thay đổi chiến cuộc m à c h u hỏa viêm long càng làm cho trương dụ cảm xúc bành trướng hóa thân chiến đầu cùng bản thể thực lực tương đương hỏa l o n g pháp tướng ý vị này tại thần thông kéo dài một khắc đồng hồ bên trong hán cơ hồ nắm giữ chín lần tại bản thân chiến lực tuy nói pháp tướng cùng bản thể tại pháp bảo thần thông không thể có thể hoàn toàn cung cấp không thể đơn giản một c ộ một nhưng bất luận là dùng tại quân chiến công thành vẫn là mê hoặc định nhân phân tán p h ạ b đây đều có giá trị khó có thể đánh giá tốt quá tốt rồi t r ư ơ n g d ụ trong lòng thoải mái không do dự nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem cái này đoàn nóng bỏng xích rượu long huyết trang bị nhập kia sớm đã vì đó dự lưu không vị bên trong ngay tại xích rượu long huyết quy v ị s á t na ông t r ư ơ n g d ụ ý thức chỗ sâu trang bị lan đ ỗ n g nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng trói ánh sáng hoa nam kiện phân biệt đại biểu cho kim mục nước lửa thổ long hệ linh vận đồng thời chấn động cộng minh quý thủy long châu thất phẩm xanh thảm như biển sâu tử văn long tham tứ phẩm xanh tươi lơ t á p long tiên kim lục phẩm sắc bén trói mắt đại điệu long mạch thất phẩm nặng nề g h t r ầ m ngừng cùng mới gia nhập xích rượu long huyết lục phẩm thường n ự c như lửa v ũ sắc long khí không còn làm theo ý mình mà lại như là năm đầu trần long vây quanh cái nào đó vô hình hải tâm bắt đầu điên cùng xoay tròn sen lẫn dung hợp kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim v ũ hành luân chuyển tương sinh không thôi một cái hoàn mỹ mà ổn định tuần hoàn như vậy thành n ậ p một cỗ bảng bạc bên mông long uy tự trương dụ thể nội không bị khống chế tràn ngập ra tuy bị động phủ cấm chế ngăn cản vẫn như cũng làm cho cả động quật có chút rung động hoàn toàn mới tin tức như l à đ ố n g nhiên h i ể u rõ giống như tràn vào trương dụ thức hải chân long vũ trang nam nam trước mắt đã trang bị quý thủy long châu thất phẩm quý thủy tử văn long tham t ứ phẩm ớ t một long tiên kim lục phẩm tân kim đại điệu long mạch thất phẩm mình thổ xích rượu long huyết lục phẩm đinh hỏa trang phục minh văn vũ hành tụ thủ chân long tái lâm trước mắt bình quân phẩm cấp sáu thành phẩm ghi chú trang phục kỹ năng đều là ngoài định mức kèm theo hiệu quả cùng các trang bị vốn có độc lập thuộc tính cùng kỹ năng cùng tồn tại lẫn nhau không bao trùm lại hiệu quả được ra duy nhất bị động chân long chi khu n g ũ hành v i ê n mãn hiệu quả n g ũ hành t ề tụ long khí quý nhất nhục thân hóa thành ngũ trào hát long thân thể quanh thân tự thành bất hủ long cương nhục thân phòng ngự cùng lực lượng tăng lên sáu thành ngũ hành long khí tuần hoàn không thôi bị thương lúc có thể tự động gỡ ngự hóa giải vạn pháp súng kích nhục thân tổn thương không cao hơn năm thành đều có thể bằng vào ngũ hành long khí nhanh chóng trọng sinh bị hao tổn bộ vị gãy chi tục tiếp bất quá một ý niệm duy nhất chủ động chân long lĩnh vực ngũ hành biên mãn hiệu quả triển khai hoàn trình ngũ hành long n ự c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 chương hai trăm năm mươi mốt vũ hành viên mãn hai chương hai trăm năm mươi mốt vũ hành viên mãn hai lĩnh vực phạm vi cùng cường độ theo người nắm giữ tu vi duy trì liên tục trưởng thành duy nhất bị động long tâm c h i cường mới tăng tuân theo long khí kia cất đoạt thôn vệ tiến hóa bản năng lạc ấn có thể thông qua hấp thu dung luyện các loại âm thuộc tính thiên địa linh vật linh quán kỳ thạch thậm chí tổn hại p h á p bảo bên trong bản nguyên tinh hoa duy trì liên tục tăng lên trang phục phẩm chất cũng trả lại người đeo khiến cho linh căn tư chất thu hoạch được mãi mãi trưởng thành duy nhất bị động long chiến vũ giã mới tăng lúc chiến đấu mỗi lần đối với địch nhân tạo thành thực chất tổn thương đều có thể trong lúc vô hình cấp đoạt thứ nhất sợi bản nguyên linh khí như mục tiêu thân phụ âm thuộc tính linh khí thì cấp đoạt hiệu quả cùng số lượng tăng trưởng rõ rệt này cấp đoạt mà đến linh khí đem hoàn mỹ tụ hợp vào lòng tâm c h i cương trưởng thành tiến trình hóa thành thuần túy nhất tư lương gia tốc tự thân cùng người đeo hiệp đồng tiến hóa nhìn xem cái này rực rỡ hẳn lên thuộc tính có thể xưng lịch t i ê n chân long vũ trang trang phục hiệu quả chưng dụ hưng phấn trong lòng cùng kích động cơ hồ khó tự kiềm chế hắn mặc dù sớm đã dự liệu được ngũ hành đầy đủ sẽ mang đến bay vọt về chất lại vạn vạn không nghĩ tới tăng lên sẽ như thế to lớn như thế toàn diện chân long chi khu không chỉ có tăng lên trên diện rộng phòng ngự cùng lực lượng t i ê u kinh khủng năng lực khôi phục quả thực đường hắn thành đánh không chết tồn tại chỉ cần không phải bị trong nháy mắt miểu s á t hoặc thương tới căn bản gậy chi đều có thể trong nháy mắt trọng sinh cái này bảo mệnh năng lực tăng lên đâu chỉ một cái cấp bậc chân long lĩnh vực càng là cấp chiến lược thần thông lĩnh vực bên trong tự thân linh khí vô hạn thần thông uy lực tiêu t h ă n g mà địch nhân lại bị toàn phương v ị áp chế cứ kéo dài tình huống như thế hắn tại trong lĩnh vực cơ hồ đồng đẳng với cùng giai vô địch nếu không phải trong lĩnh vực linh khí mà cũng không phải là t u ầ n dương hắn thậm chí có lòng tin bằng vào này lĩnh vực cùng b ả n mệnh pháp bảo cùng tử phủ cựu phẩm tu sĩ của nhau mà cuối cùng mới tăng hai cái kỹ năng bị động long tâm c h i cương cùng l o n g chiến vô giá càng làm cho trương dụ trái tim nhảy lên kịch liệt lên long tâm c h i cương đây rõ ràng là thoát thai từ thái thượng hóa long thiên bên trong chân long thực linh pháp nhưng lại vượt xa khỏi nguyên bản pháp môn hạn chế không còn cực hạn tại thôn vệ cùng thuộc tính ẩn chứa long khí thiên địa linh vật mà làm mở rộng tới cơ hồ tất cả ẩn chứa âm thuộc tính linh cơ thiên địa linh vật pháp bảo hải cốt đều có thể hóa thành trưởng thành tư lương cái này biểu thị hắn tăng lên thiên địa linh vật phẩm cấp con đường bị cực đại nới rộng như vẹn vẹn tứ phẩm t ử văn long tham hắn hoàn toàn có thể bằng vào này thần t h ô n g không ngừng nuôi nấng nhanh chóng tăng lên tới lục phẩm thất phẩm thậm chí cao hơn cái này giải quyết chân long vũ trang tương lai trưởng thành tính lớn nhất bình c ả n h l o n g chiến vũ giã đây càng là một cái có thể xưng hại người hích ta kinh khủng thần thông nó c ấ p đoạt cũng không phải là bình thường linh lực mà là liên quan đến tu sĩ căn cơ bản nguyên linh khí ý vị này cùng trương dụ giao thủ thời gian kéo càng lâu đối thủ tu vi căn cơ liền sẽ bị dao động suy yếu thậm chí khả năng bị đánh rơi cảnh giới mà cướp đoạt tới bản nguyên linh khí lại có thể hoàn mỹ xúc tiến long tâm c h i cương trưởng thành hình thành một cái hoàn mỹ đang hướng tuần hoàn nay thần thông mặc dù không trực tiếp tăng lên trong nháy mắt l ự c bốc phát nhưng đánh lâu dài bên trong suy yếu cùng trưởng thành hiệu quả tại trương dụ tất cả thần thông bên trong có thể xưng thứ nhất đáng giá quá đáng giá trương dụ trong lòng cuồng h ố n g trước đó vì hỏa long này linh vật cùng lưu đạo nhân suýt nữa trở mặt tất cả phong h i ể m cùng áp lực tại lúc này đều cảm thấy vô cùng đáng giá nắm giữ cái này ngũ hành đầy đủ hết chân long vũ trang hắn tự tin cho dù lưu đạo nhân trạng thái toàn thịnh cầm trong tay xích tiêu kiếm hắn cũng có sức đánh một trận nhưng mà ngay tại trương dụ coi là cái này đã là lần này tăng lên cực hạng cảm xúc bành trướng khó mà bình phục lúc ý thức chỗ sâu trang bị lan kia đặc biệt không mang theo mảy may tình cảm thanh em n h ấ p nhở vang lên lần nữa kiểm tra tới đã trang bị long hệ linh vật ngũ hành đầy đủ ngũ hành tuần hoàn ổn định đạo vận giao hỏa đạt tới điểm tới hạn chân long vũ trang tiến độ đã hoàn thành trang bị lan đặc thù công năng kích hoạt có thể đem đã trang bị nằm kiện long hệ linh vật tiến hành ngũ hành hợp nhất. hợp nhất sau nam kiện linh vật đem quy về một thể coi là một cái trang bị ẩn chứa tất cả độc lập thần thông cùng trang phục hiệu quả bảo trì không thay đổi cảnh cáo hợp nhất quá trình không thể nghịch hợp nhất sau chân long vũ trang cùng bộ kiện đem lĩnh cựu cố hóa không thể lại đi thay đổi dỡ xuống phải t r a n g xác nhận tiến hành ngũ hành hợp nhất bất thình lình nhắc nhở nhường t r ư ơ n g dụ đầu tiên là khẽ giật mình lập tức dâng lên chính là khó nói lên lời vui mừng như liên còn có loại chuyện tốt này hắn một mực buồn rầu tại trang bị lan vị khẩn trương c bị bị. mặc dù nhắc nhở rõ ràng giải thích rõ dung hợp sau chân lòng võ trang bộ kiện sẽ không thể thay đổi mang ý nghĩa hắn đã mất đi tương lai tìm tới cao hơn các bậc lòng hệ linh vật tiến hành thay thế khả năng nhưng t h ư ơ n g dụ một chút, cân nhắc, liền không chút do dự làm giá quyết định những này long hệ linh vật vốn là thế gian khó tìm có thể tập hợp đủ ngũ hành đã là nhờ trời may mắn húng chi có long tâm chi cương cùng long chiến vũ giã hai cái này trưởng thành tính thần thông hắn hoàn toàn có thể đem hiện hữu linh vật phẩm cấp không ngừng tăng lên đi lên tương lai tiềm lực chưa hẳn liền so tìm kiếm mới cao cấp hơn linh vật trinh lệ mà chống đi trang bị lan bị mang tới tức thời chiến lược tăng lên lại là thật sự có thể cực lớn tăng cường hắn ứng đối trước mắt tình thế nguy hiểm năng lực c h ư n dù ở trong lòng chém linh chặt sát đáp lại xác nhận hợp nhất theo hắn ý niệm rơi xuống trang bị lan bên t r o n đại biểu quý thủy long châu xanh thảm quan hoa tử văn long tham xanh tươi xinh cơ long tiên kim c h ó i m ắ t sắc bén đại điệu long mạch dày trọng huyền hoàng xích rượu long huyết gừng hực ư xích hồng bắt đầu cấp độ càng sâu v à chạm cùng dung hợp ngũ hành bản nguyên ở đây giao hội tương đạo tinh m i ệ n như mạng n g h ẩn chứa vô tận huyền ảo ngũ hành đạo văn tự n ằ m kiện linh vật nội bộ hiện hiện kéo dài như là nắm giữ sinh mệnh xúc tu chủ động chặt chẽ c u ố n quanh kết nối cùng một chỗ quang mang càng ngày càng thịnh dân dân hóa thành một cái to lớn không ngừng xoay tròn ngũ sắc quan kén quan kén nội bộ chuyến đến trầm thấp mạ uy nghiêm tiếng long ầm phảng phất có năm đầu chân long ở trong đó gà khét dãy r u a khối cùng quy về một thể. ngũ sắc lưu quang tại quang kén mặt ngoài lao nhanh lưu chuyển khi thì xanh t h ẳ m chủ đạo khi thì xích hồng chủ tiên khi thì ngũ sắc cân đối cuối cùng tất cả quang mang đều hướng vào phía trong sụp đổ ngưng tụ không biết qua bao lâu tia to lớn ngũ sắc quang kén chấn động mạnh một cái lập tức quang hoa toàn bộ nội liễm hiện lộ ra trong đó hạt tâm đây không phải là một cái ước t r ư ừ n g lớn nhỏ cỡ n ắ m tay toàn thân hiện ra h ô n độn c h i sắc nội bộ lại phản phất có vô số long ảnh xoay quanh tới lui ngọc b ộ i ngọc đội bể mặt sáng bóng chân trượt như gương ngũ hành đạo vận tại trên đó hoàn mỹ lưu chuyển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 nhìn trăm chú viên n g kia thay thế năm kiện linh vật tản ra h ô n độn huyền ảo khí tức ngọc bội theo hắn lực chú ý tập trung một nhóm hoàn toàn mới mang theo huy hoàng đạo vận tin tức lưu c h ậ m dãi hiển hiện trang bị tiên tiên linh bảo c h â n long vũ trang bản chất t ử q u ý thủy long châu tử văn long tham long tiên kim đại điệu long mạch xích rượu long huyết ngũ hành long hệ linh vật bản nguyên hợp nhất biến thành ngũ hành viên mãn nghịch phản tiên tiên bởi vì bản nguyên linh khí chưa tích xúc đến đỉnh phòng chưa thể hoàn chỉnh ngừng tụ ra tiên tiên công chế không sai bản chất đã siêu thoát ngày mai đưa thân tiên tiên liệt kê khi tất cả cấu thành linh vật đều tấn th tiên tiên h cấm chế đem tự trong hư vô bắt đầu t h a n h nén hiển hóa thần thông h ơ i hoàn mỹ kế thừa cũng dung hợp nguyên năm kiện linh vật tất cả độc lập thần thông cùng chân long vũ trang toàn bộ trang phục hiệu quả tiên tiên h linh bảo đúng là tiên tiên h linh bảo chưng ơ dụ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng dù hắn tâm tính trầm ổn giờ phút này cũng khó nén rung động cùng vui mừng như liên hắn bạn lần không ngờ nam kiện tiên địa linh vật bản nguyên dung hợp có thể sinh ra như thế không thể tưởng tượng nổi chất biến trực tiếp nịch phản tiên tiên thành tựu một cái chân chính áp đảo tất cả thiên địa linh vật phía trên tiên tiên linh bảo nhưng tiên thiên hai chữ liên đã thể hiện tất cả tất cả bản chất tiềm lực đại biểu nói đã hoàn toàn khắc biệt đây là bay bọn về chất hãn tâm nghiệm lại cử động kia trang bị lan bên trong chân lòng vũ trang quan hoa lợi lên trống rông xuất hiện hóa thành một cái ước chừng lớn chừng bàn tay toàn thân màu đen lại nổi v ẩ n vô tận hỗn độn hào quang mặt ngoài thiên nhiên tạo ra vô số tinh mị long văn ngọc vội nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào lòng bàn tay của hắn ngọc đ ộ i xúc tu ô nhuận nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời nặng nghề nhẹ nhàng nuốt bé n ó chưng d ụ có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó b à n g bạc lực lượng lực lượng kia nội l i ế m mà thâm thúy cùng hắn tâm thần chặt chẽ tương liên như cánh tay sai bảo thật sự là thế sự khó liệu cơ duyên kỳ diệu chưng d ụ trong lòng mùi mùi m ã i thôi trước một khắc còn đang vì kia gần trong gang tấp lại bởi vì cấm chế cách trở mà không cách nào đạt được vọng thương nguyện miện cảm thấy tiếp hận sau một khắc một cái hoàn toàn do hắn luận hóa tâm ý tương thông tin thiên linh bảo liền đã nắm giữ nơi tay mặc dù bảo vật này còn tại hình thức ban đầu nhưng nó trưởng thành tính cùng cùng tự thân độ phù hợp tuyệt không phải kia nguyện miện có thể so sánh giữa ngón tay vuốt b e n ngọc đội cảm thụ được trong đó mênh mông mà thân thiết lực lượng chức d ụ c h ầ m rãi đem nó thu hồi trang bị lan bên trong tiên thiên linh bảo liên quan trọng đại một khi tin tức để lộ chắc chắn dẫn tới ngập trời thái họa xa không phải hắn hôm nay có khả năng tiếp nhận mang ngọc có tội bảo vật này tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người thực lực tất cả căn bản vẫn là thực lực chức vụ hít sâu mờ hơi đè xuống kích động trong lòng việc cấp bách là mau chóng tăng lên tự thân tu vi chỉ có có đầy đủ thực lực khả năng giữ vững bảo vật khả năng báo thủ rửa hận khả năng đem tia bị xích tiêu c ầ m chế phong ấn nguyện miện cũng chân chính đặt vào trong túi ý niệm tới đây hắn không do dự nữa lúc này khoanh chân ngồi xuống toàn lực vận chuyển thái thượng hóa long tiên hắn muốn tự mình thể nghiệm tại cái này tiên tiên linh bảo cấp bậc chân lòng vũ trang ra t r ì h ạ hóa long chi thuật tu luyện sẽ có cỡ nào biến hóa kinh người công pháp vừa mới xa chuyển cùng trước kia hoàn toàn khác biệt thể nghiệm trong nháy mắt chuyển đến trang bị lan bên trong chân long vũ trang có chút p h á t nhiệt một cỗ tinh thuần vô cùng dường như ẩn chứa thiên địa ngũ hành bản nguyên chi lực ngũ sắc long khí không cần hắn quá nhiều dẫn đạo liền một cách tự nhiên trùng trùng điệp điệp mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn kỵ kinh bắt mạch giống một tiếng trầm thấp m à uy nghiêm long ngâm tự trương dụ thể nội mơ hồ chuyển ra thân thể của hắn tại cỗ này tinh thuần bàng bạc tiên thiên long khí cọ rửa hạng tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu long hóa xương cốt nổ đủng cơ bắp mạnh trướng làn ra mặt ngoài màu làm nhạt lần phiến cấp tốc hiện hiện lan tràn sau đó ở đẳng tiên ngũ sắc long khí phủ lên h nhan sắc cấp tốc làm sâu thêm từ lam biến thành đen nhưng lại cũng không phải là thuần túy đen như mực mà là một loại cực kỳ thâm túy h màu đen nhìn kỹ lại lân phiến biên giới lại mơ hồ lưu chuyển lên trăm thanh lam đỏ h o à n g h à o quan g năm màu b ấ t quá mấy hơi thở công phu một đầu thân dài gần trăm t r ư ợ n g hình thái thần tuấn uy nghiêm thân r ồ n g liền thay thế trương dụ thân người chiếm cứ trong độc phủ cùng lúc trước long nghiêm chi thể hoặc kim lân long tu ngư hình thái hoàn toàn khác biệt hán giờ phút này đã có hoàn trình chân lòng chi hình đầu dường như cỏng sừng như, như thỏ hai dường như trâu hạng dường như rắn bụng dường như thận v ả y dường như lý t r o dường như ừng trưởng dường như ngủ lương có tám mươi mốt bảy cố cựu cựu dương số miệng bên cạnh có dâu dâu dưới cằm có minh châu hầu dưới có nghịch lân cái này rõ ràng là một đầu cùng trong truyền thuyết chân long không khác nhau chút nào màu đen chân long khác biệt duy nhất có lẽ ở chỗ hình thể so với những cái kia động một tí ngàn trượng vạn trượng trưởng thành chân long mà nói lộ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn vẫn thuộc về giao long hướng chân long thuế biến quá độ giai đoạn tương đương với long tộc bên trong huyết mạnh cực kỳ thuần chính dòng chính thuần huyết giao long nhưng mà hình thái sự hoà mỹ l o n g uy chi thuận khiết nhất là k i a thân màu đen trên lân phiến lưu chuyển ngũ thải hào quang cùng mơ hồ tản ra bất hủ long c ư ờ n g đều tỏ rõ lấy tiềm lực vô t ậ n xa không phải bình thường d a o l o n g có thể so sánh chưng ơ dụ nâng lên một cái chân trước cẩn thận chú đáo long c h ả o sắp bén lóe ra hạ à quang c h ả o tí phía trên bao trùm lấy kiên cố màu đen bày rồng một cố vô hình cung chất nhưng lại cứng cỏi vô cùng cương khí tự nhiên lưu chuyển khắp lân phiến m ặ t ngoài hắn tùy ý hướng trước nhẹ nhàng đạch một cái xoẹt đ ộ n phủ trên vách đá bị lúc trước hàn bố trí xuống đủ để ngăn chặn cảnh tu sĩ một kích toàn lực cấm chế màn sáng như là giấy mỏng giống như bị tùy tiện vỡ ra một đạo mấy thước dài lỗ hổng biên giới bóng l o á như g n gương vẹn vẹn tùy ý một kích l i ề n có như thế bi lực trương r ụ rung động trong lòng đây vẫn chỉ là nhục thân thuần túy lực lượng chưa từng vận dụng bất kỳ linh lực thần thông cái này bất hủ long cương phản phất là hắn thân rồng bản năng không cần tiêu hao thời điểm tồn tại cung cấp cực kỳ khủng bố phòng ngự cùng công kích tăng thêm hắn cảm giác chỉ bằng vào cỗ này giao long chi thể l i ề n đã đủ để đối cứng đàn cung lực phẩm thậm chí tử phủ thất phẩm tu sĩ mà chuyện còn xa chưa kết thúc thái thượng hóa long thiên tu luyện đến giao long chi thể mang tới không chỉ có là hình thái biến hóa càng là sinh mệnh bản chất mẹ gọn cố này thuần huyết giao long thân thể ẩn chứa bảng bạc mênh mông khí huyết chi lực như là ngủ say núi lửa ẩm vàng bộc phát lao nhanh tại long m ạ c h bên trong phát ra giang hà gào thét giống như m a n h minh thân người vốn là tiên tiên âm dương ngũ hành đều đủ thể phách thuần dương thần hồn thuần âm hai người hỗ trợ lẫn nhau giờ phút này t r ư ớ c d ụ thể phách chi lực bởi vì giao long chi thể thành cựu vượt rất xa hắn trước mắt tu vì cảnh giới tại cố này m ê n mông như biện khí huyết chi lực kéo theo cùng trả lại phía dưới cái tết ở vào lưu ly đàn cung bên trong thần hồn như là hạn hắn đã lâu gặp trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ điên cuồng tăng trưởng n g ư n g thực nguyên bản đang hấp thu đế lưu tương về sau hắn ngưng tụ thiên hồn liền chỉ kém lâm môn một cước giờ phút này tại cái này thuần huyết giao l o n g bảng bạc khí huyết tầm b ù hạng t ầ n kia trở ngại dường như không tồn tại đồng dạng lưu ly đàn cung tỏa ra ánh sáng trói lọi thần hồn bản nguyên chấn động một chút thanh linh chi quang tự trong hư vông ngưng tụ cấp tốc, tốc hóa thành một cái cùng trương dụ diện mục không khác nhau chút nào lại càng thêm linh động siêu thoát hữ ảnh thiên hồn thành thiên hồn địa hồn nhân hồn tam hồn đến tận đây tệ tụ đàn công trương dụ phúc chi tâm linh biết giờ phút này chính là ngàn năm một trở đột phá cơ hội tốt giao l o n g chi thể sơ thành khí huyết cường thịnh chính là nhất cổ tác khí ngưng tụ nguyên thần tốt nhất thời điểm đ ể cử chuyện h ó t phạm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu t ử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đệ tử thân phận thấp hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc t r ư n làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nịch t i ê n cải mệnh tiến vào tu tiên giả hạ ngũ từ đó tiếu ngạo tam giới chương hai trăm năm mươi hai nguyên thần em ngưng hai chương hai trăm năm mươi hai nguyên thần em ngưng hai hắn không chút do dự lập tức phân tâm n h ị dụng một bên tiếp tục lấy thái thượng hóa long thiên dẫn đạo tiên thiên long khí rèn luyện vững chắc cái này tân sinh màu đen giao long thân thể một bên khác thì toàn lực vận chuyển tiên thiên âm dương ngũ hành chân d i i căn bản pháp môn lần này hắn cũng không đem mới ngưng tụ thiên hồn đơn giản dung nhập đã có trong thần hồn mà là dẫn dắt đến đàn cung nội đã lớn mạnh thần hồn bản nguyên bắt đầu tiến hành một trận cấp độ càng sâu càng thêm hoàn toàn thuế biến ngưng hồn tụ phách tám ý niệm như lao kia ngưng thực thần hồn tại công pháp huyền diệu tác dụng dưới n g ẫ nhiên p â n liệt ra đến cũng không phải là tán loạn mà là hóa thành mười đạo vô cùng rõ ràng. loại da khác biệt linh quang hồn phách bản nguyên trong đó ba đạo sáng ngời nhất chính là thiên hồn thanh linh địa hồn nặng nề g h nhân hồn bản ngã cái này tam hồn hạnh tâm mặt khác bảy đạo thì vườn quanh tam hồn phân biệt đối ứng nhân thể bảy loại bản nguyên dứt khoát thi cầu phụ thị tức âm t h ư n tặc phi độc trừ thế s u phế đây là bảy phách mười đạo hồn phách tam hồn làm hạnh tâm bảy phách là bảo vệ tại tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải môn này trực chỉ đại đạo bản nguyên vô thượng công pháp dẫn đạo h ạ bắt đầu chậm rãi rửa sắt vào sen lẫn dung hợp đây là một cái cực kỳ tinh vi quá trình có chút sai lầm liền có thể có thể dẫn đến hồn phách bị hao tổn cảnh giới rút lui nhưng mà trước dụ giờ phút này nắm giữ thuần huyết d a o lòng chi thể mang tới bảng bạc khí huyết xem như kiên cố nhất hậu thuẫn cùng động lực toàn bộ quá trình lại thuận lợi ngoài ý liệu mười đ ạ o hồn phách quang đ o à n như là nhận lấy bàn tay vô hình dẫn dắt vây quanh cái nào đó điểm trung tâm xoay c h ậ m c h ậ m giữa lẫn nhau giới hạn bắt đầu mơ hồ q u a n g mang bắt đầu giao h ò a tại bọn chúng hội tụ trung tâm một chút cực kỳ nhỏ bé lại cô đọng vô cùng dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng linh tính thực chất ngay tại lạc yên sinh ra lớn mạnh. kia、yeah, chính là nguyên thần hình thức ban đầu không giống với hư vô m ở mị thần h ồ n nguyên thần đã có một loại nào đó thực chất có thể thoát ly nhục thân tồn tại là tu sĩ、si、đạp vào con đường trường sinh gọi hỏi t ử phủ đại đạo mấu chốt một bước có thể xưng ơ luyện khí hóa thần giai đoạn trung cực thành hiệu ngưng t ụ nguyên thần mang ý nghĩa cho dù nhục thân vẫn diệt chỉ cần nguyên thần có thể đào thoát liền có chuyển tu quỷ tiên hoặc chuyển thế trọng sinh khả năng là chân chính đầu thứ hai tính mệnh động phủ bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có cái kia khổng lồ màu đen dao lông vào lấy thiên địa linh khí quanh thân bất hủ lòng cương lẩn hiệt hào quang năm màu tr mà tại nó nội bộ kia lưu ly đàn cung bên trong một trận liên quan đến con đường căn bản thuế biến ngay tại lạng yên không một tiếng động nhưng lại vô cùng kiên định tiến hành lấy khí huyết tầm bộ hồn h ồ n lực khống thân rồng hai người hỗ trợ lẫn nhau đang dẹp ra một b ứ c l o n g đằng nói t i ế n huyền diệu tranh cảnh chức vụ đã đắm chìm trong cái này cấp độ sâu trong tu luyện q u a n thân đạo v ậ n lưu chuyển tiến vào vật ngã lương vong huyền diệu c h i cảnh hướng về đàn cung cảnh cái cuối cùng q u a n khẩu lục phẩm nguyên thần tri cảnh phát khởi sau cùng sung kích cùng lúc đó tại sơn cốc một chỗ khác trong đ ạ phủ lưu đạo nhân cũng chậm rãi mở hai mắt ra q u a n thân m i n mông linh áp dần dần thu liễ mặt ngoài nhìn lại hắn ký tức hùng hồn đã khôi phục được tử phủ bát phẩm trạng thái đ ỉ n h p h o n g dường như cũng không bởi vì luân phiên át chiến cùng thi triển c ấ m thuật mà lưu lại cái gì thai hoàng ẩm nhưng mà nếu là cẩn thận quan sát liền có thể theo hắn ánh mắt chỗ sâu nhất bắt được k i a m ộ t kia khó mà hoàn toàn che giấu nguồn gốc từ thần hồn bản nguyên mọi bệnh cùng suy yếu liên tục vận dụng phong thần thuật thôi động xích tiêu kiếm mang đến hao tổn việt không phải ngắn ngủi mấy ngày điều tức có thể hoàn toàn đ ề bù hắn mở ra bàn tay một cái toàn thân trong suốt không màu tinh thể xuất hiện tại lòng bàn tay vật này cũng không phải là thiên địa linh vật mà là lúc trước hắn lấy phong thần t h u ậ t điều khiển vệ linh cổ thụ tại b ó c ra hỏa long linh vật đồng thời cưỡng ép đem thanh mục chân nhân còn xuất lại đã mất ý thức tự chủ thần hồn bản nguyên ngưng tụ m à thành nguyên thần kết tinh lưu đạo nhân thần thức như tơ h cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào cái này mài tinh thể bên trong k h ô n g lồ thuộc về thanh mục chân nhân cả đ ờ i mảnh vỡ ký ức như là cưỡi ngựa xem hoa giống như tại trước mắt hắn lưu truyền hắn che giấu những cái kia vô dụng bộ mặt tin tức trực tiếp tìm kiếm lấy liên quan tới công phát vi văn cùng đông vương công nhất mạch chuyển thừa hạch tâm nội trên mặt khó mà ước chế lộ ra một vệ vui mừng không nghĩ tới cái này t h a n h một lời nói không loa hắn mạch này không ngờ là thật sự thượng cổ thiên tiên đông vương công còn sót lại huyết mạch cùng đạo thống hắn tự lẩm bẩm trong mắt tinh quang lấp lóe cái này ước bên trong đông vương công nhất mạch để lại rất nhiều thần thông diệu pháp luyện đan thuật luyện k h í thậm chí một chút liên quan tới thượng cổ bí mật ghi chép đều không thể coi thường đối ta mà nói có thể xưng vô giới chi b ả o ánh mắt của hắn nhất là ở trong đó một môn chuyên môn ghi lại như thế nào tế luyện khai thông vọng thương nguyện pháp môn bên trên dừng lại hồi lâu quả nhiên có chuyên môn luyện hóa nguyện đáng tiếc bây giờ nguyện miệng không tại tay đã rơi vào trương dụ tiểu tử kia nơi đó tiểu tử kia chửi không t r ư ợ tay t muốn từ trong tay hắn cầm lại nguyện miệng chỉ sợ khó như lên trời nhưng lập tức trên mặt hắn tiếp m ố i liền bị một loại càng lớn chấn kinh thay thế tháng này miệng thế mà cũng không phải là hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo nó chỉ là thượng cổ đông vương công chấp trưởng tiên thiên linh bảo tam thần quan một bộ phận tam thần quan chính là từ vọng thương nguyện miệng khi hòa nhập miệng cùng tử vi tinh miệng ba bộ phận tổ hợp hà thành mà kia hy hòa nhập miệng căn cứ thanh một dò xét đến manh mối vậy mà liền giấu ở thuần dương kiếm cung bên trong lưu đạo nhân trái tim nhảy lên kịch lên lên trong n g á y mắt minh bạch thanh mục vì sao muốn bắt giữ kia thuần dương kiếm cung đệ tử làng vân tiêu thì ra là thế hắn là muốn mượn vậy đệ tử thân p h ậ n chui vào thuần dương kiếm cung nhu đ ổ kia hi hòa nhật miệng hắn tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức đứng dậy đi tới trong động phủ một chỗ khác bị cấm chế dày đặc phong tỏa nơi nhỏ lãnh nhìn thấy lưu đạo nhân tìm đến lập tức trên mặt lộ ra sợ hai c ự độ mong muốn dây r u a n g lại bị cấm chế áp chế gắt gao không thể động đậy lưu đạo nhân sắc mặt lạnh lùng không có chút nào nói nhảm trực tiếp đưa tay phải ra năm ngón tay như câu đặt tại lăng vân tiêu trên đỉnh đầu một cố cường hoành bá đạo lực lượng thần thức cậy mạnh xông vào lăng vân tiêu t h ứ c hải thô bạo lật xem trí nhớ của hắn lăng vân tiêu phát ra cực kỳ thống khổ im ắng gà o k h é t thân thể kịch liệt co k h ắ p trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạo sau một lát lưu đạo nhân thu về bàn tay lăng vân tiêu như là bùn n h a o giống như sủi lơ trên mặt đất hấp hối thần hồn đã thụ t r ọ n thương quả nhiên thanh mục tin tức không sai t i ê hy hòa nhập miện xác thực ngay tại t h u ầ dương kiếm cung bị coi như một cái hội tụ tinh hoa mặt trời phụ trợ đệ tử tu luyện bình th lưu đạo nhân trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang lẩm bẩm nói hắn tu luyện chính là thuần dương chi đạo cái này ẩn chứa trí dương trí cương mặt trời bản nguyên hi hòa nhật miệng đối với hắn mà nói độ phù hợp ở xa kia vọng thư nguyện miệng phía trên nếu có được này cồn mặt trời tương trợ b ă n g bao ẩn chứa trong đó thuần dương phát tắc cùng tiên thiên đạo vận hắn đột phá trước mắt bình cảnh nhìn thấy nội cảnh chi môn ngưng tụ nhân tiên đạo quả cơ hội là ở trong tầm tay hấp dẫn cực lớn mày ở trước mắt nhưng lưu đạo nhân rất nhanh liền tỉnh táo lại chui vào thuần dương kiếm cung phong hiểm quá lớn hắn tao mày thuần dương kiếm cung thân làm tam đảo bát đại thế lực một trong nội t i n h tâm hậu trận pháp cấm chế càng là xâm nghiêm vô cùng hắn mặc dù tự cao thần thông nhưng cũng biết rõ trong đó h ô n g hiểm một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu kết quả ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía trương dụ bế quan động phủ phương hướng một cái ý niệm trong đầu dần dần rõ ràng việc này có thể nhường trương dụ tiểu tử kia đi thử một lần một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn lặng yên sinh sôi kẻ này k h í vận tin người thủ đoạn tầng, tầng lớp lớp càng cùng thuần dương kiếm cung có cự oán có lẽ hắn mới là chui vào thuần dương kiếm cung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 đợi ta vào kinh này chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị chương hai trăm năm mươi ba linh căn bổ ích chương hai trăm năm mươi ba linh căn bổ ích t r ư ơ n g dụ tự nhiên không biết được v ẹ n vẹn một động c h i cách lưu đạo nhân trong lòng lại đã tính toán lên lợi dụng hắn tâm tư giờ phút này tại hắn bố trí xuống cấm chế d à y đặt động phủ bên trong một đầu dài đến trăm trượng màu đen dao lòng chiếm cư trong đó vậy toàn thân lóe ra tĩnh mịch q u a n trạch biên giới lưu chuyển lên như có như không ngũ thải hào quang một cỗ thuần khiết mà uy nghiêm long uy tự nhiên tràn ngập khiến cho trong động phủ không khí đều lộ ra ngưng trọng mấy phần tiên thiên ngũ hành long khí tự chân long vũ trang bên trong liên t ụ không ngừng như là tinh thần nhất b ố a rèn lặp đi lặp lại rèn luyện cái này tần sinh giao long thể phách khiến cho lân giáp càng thêm cứng cỏi gân cốt càng thêm cường kiện khí huyết càng thêm bàn g bạc mà cùng lúc đó cố này cường đại thân rồng chỗ phản hồi về bảng bạc khí huyết cùng sinh mệnh tinh hoa như là mãnh liệt triều tịch t r ù n g t r ù n g điệp điệp trả lại hướng đàn cung chỗ sâu thôi động kia hồn phách dung hợp cuối cùng tiến trình lưu ly đàn cung bên trong quan hoa văn trượng chưng dụ tam hồn bảy phách đã giao hòa hơn phân nửa hóa thành một đoàn hỗn nội mà linh tính mười phần còn sáng chỉ có trọng yếu nhất chỗ một chút ngưng đọng như thực chất t đây chính là nguyên thần ngưng tụ tối hậu con đầu c h n g d ụ tâm thần độ cao tập trung cẩn thận từng ly từng tí thao túng cuối cùng mấy sợi hồn phách bản nguyên dung hợp hẳn biết đây là ngưng tụ nguyên thần một bước mấu chốc nhất dung không được nửa phần sai lầm may m à màu đen dao long chi thể mang tới c h è o chống thực sự quá mức hùng hậu kia m ê n h mông khí huyết như là vững chắc nhất nền tảng một mực kéo lên toàn bộ quá trình dung hợp khiến cho mọi thứ đều tại một loại nước chạy thành sông thông thuận bên trong tiến hành rốt cục ông đang cung bên trong đoàn kia hỗn độn bằng sáng n g nhiên hướng vào phía trong sụp đổ tất cả con mang tất cả linh tính tất cả hồ đều tại thời khắc này hoàn mỹ hòa làm một thể lại không điểm lẫn nhau một quả ước trường lớn nhỏ cơ n ắ m tay toàn thân nóng ánh sáng long lanh nhưng lại mơ hồ tản r a đỏ hoàng nhị sắc linh quang hình thái tựa như ý niệm bên trong màu đen dao long rút nhỏ vô số lần long hình nguyên thần thình lình thành hình nhẹ nhàng trôi nổi tại đàn cung trung ương nguyên thần thành nhưng mà nói cho cái này thành hình nguyên thần c h ư n dụ như n g trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc nhân loại tầm thường tu sĩ ngưng tụ nguyên thần bất luận tu luyện loại công pháp nào nguyên thần hình thái chắc chắn sẽ bảo trì hình người đây là căn bản c ù n nhau mà những cái tia ưu tiên cho dù hóa hình thành người nguyên thần cũng nhiều là nguyên bản yêu thân bản tướng nhưng đến hắn nơi này nguyên thần lại trực tiếp hiện ra là hình tống bất quá cái này vẽ kinh ngạc rất nhanh liền tiêu tán hắn tu luyện chính là thái thượng hóa long tiền n ụ c thân càng là thành tựu xa so với rất nhiều l o n g tộc hậu duệ càng thêm thuần chính giao long thân thể hắn giờ phút này nói là người cũng có thể nói là long cũng không không thể cái này long hình nguyên thần có lẽ đúng là hắn tự thân con đường cùng huyết mạch giao hòa sau chân thật nhất bản chất nhất chiếu giỏi、Cách、tâm niệm vừa động kêu long hình nguyên thần k ẽ r u lên lập tức hóa thành một đạo không màu lưu quang tự mi tâm nhảy lên mà ra trong chốc lát động phủ bên trong xuất hiện một màn kỳ dị một đầu t r ă m trượng màu đen dao lòng chiếm cứ tại đất long uy hiền hách mà tại trên đó phương một đầu ước dài ba thước ngắn toàn thân trong suốt chỉ có nơi trọng yếu lưu chuyển lên đỏ hoàng n h ị sắc linh quang bỏ túi long hình nguyên thần đang nhẹ nhàng lơ lường không trùng linh động phi phạm hai long nhìn nhau chưng ơ dụ lấy một loại trước nay chưa từng có thị giác nhìn lấy đ ụ c thân của mình cảm giác có chút kỳ diệu hắn nếm thử điều khiến nguyên thần kia long hình nguyên thần lập tức ở trong động phủ mau lẹ vô cùng xuyên thẳng qua lên tốc độ nhanh chóng cơ hồ tâm n i ệ m trổ đến nguyên thần liền đã đến khi thì còn c u ố n to lớn d a o long thân thể phi hành khi thì xuyên thấu những cấm chế kêu màn sáng cảm thụ được gần chứa trong đó linh lực ba động hãn thậm chí sinh ra một cỗ manh liệt xúc động mong muốn khống chế cái này tần sinh nguyên thần rời đi độc phủ đi thăm dò bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa thể nghiệm một phen nguyên thần xuất hiếu thần du thái hư huyền diệu nhưng lý trí rất nhanh áp chế cảm giác kích động này nguyên thần sơ thành còn yếu đất không thể rời đi nhục thân tre trở quá lâu lại ngoại giới không biết phong hiểm quá nhiều cương phong dưỡng hỏa thậm chí một ít chuyên khắc thần hồn cấm chế đều có thể đối nguyên thần tạo thành không thể n ị c h tổn、thương. nguyên thần một khi bị hao tổn nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì thần chí mưng muội thậm chí tiêu tán kia một cái giá lớn hắn không chịu được nổi tinh tế thể hội một phen nguyên thần ly thể đủ loại rượu dụng cùng hạn chế sau chương dụ tâm nghiệm lại cử động kia long hình nguyên thần hóa thành lưu quang một lần nữa không có vào giao long mi tâm trở về đàn cung bên trong lập tức hắn vận chuyển công pháp khổng lồ trăm t r ư ợ n giao long thân thể bắt đầu chậm rãi qua v à o màu đen lân phiến biến mất long c h ả o biến hóa bất quá thời gian qua một lát liền một lần nữa biến thành trương dụ nguyên bản hình người bộ dáng mà đàn cung bên trong kia long hình nguyên thần dường như cũng nhận nhục thân hình thái ả quan mang lưu chuyển ở giữa dần dần chuyển hóa làm một cái cùng trương dụ diện mục không khác nhau chút nào chỉ là hơi có vẻ hư hào trong suốt hình người nguyên thần ngồi xếp bằng trong đó cho tới giờ k h ắ c này trương dụ mới hoàn toàn yên lòng hoàn toàn thích đứng cái này nguyên thần sơ thành trạng thái một lần nữa thích đứng một chút hình người trạng thái mặc dù cảm giác lục thân lực lượng so với d a o lòng chi thể thường có sở hạ hàng nhưng này loại như cánh tay chỉ điểm linh x ả o cùng cảm giác quen thuộc lại làm cho hắn càng thêm tự tại hắn nội thị bản thân giờ phút này nguyên thần đã thành cựu tiêu chí lấy hắn ở trên cảnh giới đã bước vào đàn cung lục phẩm đạt đến luyện khí hóa thần giai đoạn đỉnh phong. nhưng hắn trong lòng tin tưởng hắn gái này lục phẩm ít nhiều có chút lưu lợi bình thường tu sĩ ngưng tụ nguyên thần chính là lấy tự thân linh căn hội tụ thiên địa đ ạ o vận nước chạy thành sông thần hồn cùng linh lực đồng bộ tăng trưởng cuối cùng hồn phách hợp nhất ngưng tụ nguyên thần linh căn phẩm cấp cùng cảnh giới là nguyên thần ngưng tụ nền tảng mà hắn lại là dựa vào dao long chi thể mang tới b ả n g bạc khí huyết cưỡng ép đem hồn phách thuốc dung hợp nhảy qua linh căn chậm chạm tẩm bộ thần hồn quá trình điều này sẽ đưa đến trong cơ thể hắn từ m ẫ u kỳ thổ liên cùng n h ế t bản hỏa liên thành tựu i l ử a thổ linh căn nó thực tế hận chứa đạo vận cùng linh khí chưa hoàn toàn đạt tới đảng cung lục phẩm b ố n có cấp độ nói ngắn gọn hắn là thần tới trước mà khí chưa đầy bất quá đã nguyên thần đã thành trái lại lấy thần ngự khí thôi hóa linh căn trưởng thành ngược lại muốn dễ dàng hơn nhiều c h ư n dù cũng không quá nhiều lo lắng mặc dù trình tự liên đạo nhưng hiệu suất cao hơn chỉ là loại phương pháp này đối với tu sĩ tầm thường mà nói khó mà phục chế mà thôi hắn lần nữa quanh chân ngồi xuống lật bàn tay một cái kia cán c ử u phẩm linh khí huyền hoàng b á n lòng kỳ xuất hiện trong tay kỳ phiên không do m à bay tản mát ra nặng nề g h m ẫ u thổ linh khí địa mạch đ ư ờ n g nguyên t r ư ơ n g dụ khai quát một tiếng đem kỳ phiên đột nhiên cắm vào trước người mặt đất ông kỳ phiên chắm đất toàn bộ sơn cốc đại địa chi lực đều bị mơ hồ dẫn động tinh thần bàn g bạc gần như vô cùng vô tận thổ linh chi khí theo bốn phương tám hướng tụ đến thông qua kỳ phiên điên cùng tràn vào trương dụ thể nội cùng lúc đó chưng dụ q u n h thân làn ra phía trên kia huyền ảo phức tạp ngũ hành tỏa linh trận đường vân lần nữa hiện hiện hoa lưu chuyển tòa này trường lang tiên môn cấm trận giờ k h á p này ở trong tay hắn thi triển đi ra càng thêm hòa hợp tự nhiên hải lượng thổ linh chi khí chăn vào một bộ phận trực tiếp bị khí hải bên trong mậu kỳ thổ liên hấp thu một bộ phận khác thì thông qua ngũ hành tỏa linh trận huyền diệu chuyển hóa hóa thành tinh t u ầ n hỏa linh chi khí t ừ dưỡng t i ê u đoa ở vào linh tịch trạng thái q u a n g hoa ảm đạm nhất bản h ò a liên có cựu phẩm linh khí dẫn động điện mạch lại thêm ngũ hành tỏa linh trận hiệu suất cao chuyển hóa chưng dụ khí tức trên thân bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh kéo lên không biết qua bao lâu có lẽ là một tháng có lẽ là mười tháng đông nhiên chưng dụ thân thể hơi chấn động một chút khí hải bên trong, kia đoá một mực nhẹ nhàng trôi nổi mẫu kỳ thổ liên đột nhiên buộc phát ra sáng chói huyền hoàng ánh sáng mùa hoa. Hoa sen cánh hoa tầng t ầ n giãn ra, thổ linh đạo vẫn như là gợn sóng giống như k h u ế t tán ra đến, cuối cùng tại trương dụ sau l ư n g hư không, ngưng tụ thành một đoá to lớn, ngưng thực huyền ảo hoa sen hư ảnh. lục phẩm đoá này nguồn gốc từ sở kinh lan tiên, tiên thổ liên, tại yên lặng khôi phục nhiều năm sau, giờ phút này rốt cục mượn nhờ trương dụ nguyên thần trả lại cùng huyền hoàng bản lòng kỳ trí lực, hoàn toàn khôi phục được lục phẩm. Hoa sen phẩm cấp tăng lên, ẩn chứa thần thông tự nhiên cũng nước lên thì kia trần nhưỡng thủ hộ thần thông bây giờ đã có thể đối lục phẩm trở xuống tất cả thổ thuộc tính linh khí công kích làm được hoàn toàn miễn dịch cho dù là cái khác thuộc tính linh khí công kích cũng có thể bằng vào to lớn bản nguyên trí lực cưỡng ép suy yếu c h ọ n b ẹ n sáu thành nguy lực chỉ bằng vào này một hạng thần thông chư d ù tại đàn cung cảnh bên trong cơ hồ đã đứng ở thế bất bại một môn khác thần thông địa mạch cộng minh uy lực cùng phạm vi cũng theo đó có tăng trưởng rõ rệt không hổ là tiên thiên linh vật quả nhiên bất phạm chư dụ trong lòng thấm khen thổ xen đã khôi phục đình phong nhưng nhất bàn hỏa liên nhưng như cũ tiến triển chậm chạp đoá này n hỏa liên bởi vì thi triệt bảo bệnh thần thông nhất bản thủ hộ bản nguyên hao tổn cực lớn khôi phục xa so với thổ sen phải khó khăn hơn nhiều càng đừng để cập súng kích lục phẩm cảnh giới t r ư ơ n g dụ tâm vô b ằ n g ngụ tiếp tục toàn lực vận chuyển ngũ hành tỏa linh trận đem tụ đến tất cả linh khí toàn bộ chuyển hóa làm tình t h u ầ n hỏa linh chi khí như là tia nước nhỏ kiên nhẫn tầm bụ ô n dưỡng lấy kêu đoá đ i ê n lặng hỏa liên giúp đỡ một chút xíu khôi phục sinh cơ cùng linh quang động phủ bên, ngoài, sơn khác một bên lưu đạo nhân đứng chắc tay ánh mắt thỉnh thoảng đạo qua chương dụ bế quan đ ộ n phủ phương hướng lông mày cao lại mang trên mặt một tia không dễ d à n g phát giác lo l tiểu t ử này đến cùng ở bên trong chơi đ ù a cái gì cái này đều hơn một năm trong lòng của hắn âm thầm của cục cũng may mắn sơn cốc này vị trí vắng vẻ lại bị thanh m ộ t kinh doanh nhiều năm trận pháp mặc dù phá dư huy vẫn còn che đậy đa số khí tước nếu không thời gian dài như vậy bế quan đã sớm dẫn tới không cần thiết nhìn trộm hẳn là hắn là đang cố ý tranh né lấy ta không nên a vẫn là nói hắn đã nhận ra tính toán của ta lưu đạo nhân suy nghĩ hỗn loạn có chút không thể phỏng đoán đúng lúc này cho dù cách đậu phủ cầm chế hắn cũng cảm giác được một cách rõ ràng một cố dị thường bàn bạ tinh t h u ầ lửa thổ linh khí đẫu nhiên hướng về trương dụ động phủ hội tụ mà đi một cỗ linh áp lóe lên một cái rồi biến mất xem ra tiểu tử này tu vi lại có không nhỏ tinh tiến lưu đạo nhân lập tức đoán được tinh thần hắn chấn động coi là trương dụ rất nhanh liền sẽ xuất quan nhưng mà đ ợ i trái đ ợ i phải mặt trời lên mặt trăng l ặ n kia động phủ cấm chế vẫn như cũ vững chắc không có chút nào mở ra dấu hiệu không thể chờ đợi thêm nữa lưu đạo nhân trong lòng nôn nóng t ử khí nguyên khuyết xuất thế đã một năm có thừa tam đạo thế cục phong vân biến nào kia hi hòa nhật miệng tin tức càng làm cho hắn trầm trọng hắn nhất định phải nhanh thôi động kế hoạch hắn không do dự nữa ngưng tụ thần thức hóa thành một đạo vô hình chấn động xuyên tấu h cấm chế chuyến âm nhập động phủ bên trong có thể trong động phủ lại hoàn toàn yên tĩnh cũng không đáp lại lưu đạo nhân nhẫn mại tính tỉnh lại chờ đợi ước chừng thời gian một n é n nhang rốt cục k i a bao phủ động phủ cấm chế quan g hoa một cơn chấn động như là màn nước giống như chậm dai hướng hai bên tách ra chức d ụ thân ảnh từ đó cất bước mà ra chỉ là trên mặt hắn mang theo một tia rõ ràng tu luyện bị đánh gây vẻ không vui khi tức quanh người mặc dù nội liễm nhưng này cố vừa mới đột phá chưa tới kịp hoàn toàn vững chắc đàn cung lục phẩm linh ác vẫn mơ hổ phát ra lưu đạo nhân trong mắt lập tức buộc phát ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc nhịn không được bật thất lên ngươi năm nay chỉ sợ vẫn chưa tới giáp tý c h i tội ha. thế mà đã ngưng tụ nguyên thần thành cựu đàn cung lục phẩm c h i cảnh cái loại này tốc độ tu luyện chính là đặt ở đại giáo đích truyền bên trong cũng có thể xưng kinh thế hai tục chưng dụ nghe vậy k h ẽ cho mày cũng không trực tiếp trả lời lưu đạo nhân sợ hai thắng phục mà là ngữ khí bình thản hỏi ngược lại tiền bối như thế vội vàng cho gọi không biết cần làm chuyện gì giọng nói kia bên trong xa cách cùng một tia bị quấy dày không kiên nhẫn rõ ràng đề cử chuyến hot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 uống máu ăn thể nhìn thấy trương dụ trên mặt k i a không che giấu chút nào không kiên nhẫn cùng xa cách lưu đạo nhân trong lòng chẳng những không có tức giận ngược lại lướt qua một tia khó nói lên lời kinh ý cảm giác này không hề chỉ bắt nguồn từ trương dụ thành công đột phá tới đàn cung lục phẩm ngưng tụ nguyên thần mang tới cảnh giới tăng lên càng làm cho tâm hắn sợ chính là theo trương dụ kia nhìn như bình tĩnh dưới thân thể hắn lại mơ hồ đã nhận ra một tia như có như không cảm giác uy hiếp đây là tại này trước đó chưa từng có thể nghiệm lưu đạo nhân trong lòng âm thầm nghiêm nghị thực sự không nghĩ ra cái này ngắn ngủi hơn một năm m ấ quan đến tuần cùng xảy ra chuyện gì có thể khiến cho kẻ này không gần như chỉ ở cảnh giới bên trên đột nhiên t ă n g mạnh hắn thực lực nội t ì n h càng là đã xảy ra một loại nào đó chất biến thậm chí nhường hắn đều cảm nhận được mơ hồ bất an chẳng lẽ ngũ hành đầy đủ hết thái thượng hóa long t i ê n coi là thật nắm giữ như thế nghịch thiên chi vi hắn âm thầm phỏng đoán làm sao tự thân ngũ hành còn thiếu m ộ t linh không thể nào n g h i ệ p chứng chỉ có thể đem phần này ngạc nhiên nghi ngờ đẻ xuống đẻ xuống trong lòng kinh nghi lưu đạo nhân trên mặt gạt ra một tia nhìn như ấm áp nụ cười nói tiểu hữu làm gì như thế vội vàng sao động lao phu cho gọi tự nhiên là có chuyện tốt thương lượng c h ư dụ mí mắt cũng không n h ấ c một chút chỉ là thản như nói n ha không biết là bực nào c h u y ệ n tốt có thể làm phiền tiền bối tự mình chờ đợi hơn năm lưu đạo nhân dường như không nghe ra hắn lời nói bên trong n i ệ m ai vẫn như cũ cười nói hy vọng thương nguyệt miệng tiểu hữu cũng là thật tâm mong muốn c h ư dụ nghe vậy lúc này mới có chút dương mí mắt trong mắt l ó e lên một kia kinh ngạc tiền bối lời ấy ý gì hẳn là chịu chủ động giải trừ kiên xích tiêu cầm chế ha ha lưu đạo nhân l u ố t l u ố t cũng không tồn tại sợi dâu ra vẻ phóng còn nói bảo vật này vốn là người ta theo thanh mục trong tay cộng đồng đ ọ được theo lý thuyết người gặp có phần lão phu cũng không phải là bất thông tình lý người đem này nguyện miệng n h ư ờ n g cho tiểu hữu cũng không phải không thể trương dụ trong lòng cười lạnh trên mặt lại ung dung thản nhiên điều kiện đâu hắn hiểu rất rõ lao hồ ly này vô lợi không dậy sớm tuyệt không có khả năng đem đến miệng tiên thiên linh bảo tùy tiện p h u n ra lưu đạo nhân thấy trương dụ như thế trực tiếp cũng không còn vòng go vò. nghiêm mặt nói tiểu hữu quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái không tệ lão phu thật có một chuyện cần tiểu hữu tương trợ trương dụ trận trắng mắt quả là thế hắn không còn nói tiếp chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem lưu đạo nhân chờ đợi câu sau của hắn lưu đạo nhân thấy trương dụ không hề lay động đành phải tiếp tục ném ra ngoài mùi nhử tiểu hữu có biết cái này vọng thư nguyệt miệng chân chính lai lịch nâng lên nguyệt miệng lai lịch trương dụ cũng là tới mấy phần hứng thú hắn mặc dù biết được vật này là tiên thiên linh bảo nhưng cụ thể nền móng lại là không biết xin lắng hay nghe nay nguyệt miệng cũng không phải là độc lập tiên thiên linh bảo lưu đạo nhân ngữ khí mang theo một kia thần bí nó chính là thượng cổ t i ê n tiên đông vương công tùy thân trí bảo tam thần quan một bộ phận tam thần quan tên như ý nghĩa từ nhật miệng nguyệt miệng tinh miệng ba bộ phận cấu thành ba miệng hợp nhất mới là hoàn trình uy năng vô tận tiên thiên linh bảo bây giờ nguyện miện g tại ngươi ta trong tay mà đ ổ i thành bên ngoài hai miện g hạ lạc lao phu cũng đã tra ra chức d ụ chấn động trong lòng trên mặt lại kiệt lực giữ vững bình tĩnh hắn s ắ c thực không nghĩ tới cái này nguyện miện g uy lực như thế lại vẫn chỉ là bộ kiện một trong hoàn chỉnh tam thần quan nên dáng dấp ra sao hắn trong nháy mắt liền đoán được lưu đạo nhân ý đồ trực tiếp điểm phá t i ề n bối là muốn l ư u đồ vậy còn dư lại nhật miện g cùng tinh miện g chính là lưu đạo nhân trong mắt b ộ c phát ra cực nóng quan mang tiên thiên linh bảo người có duyên có được h u n g chi là đồng vương công di trạch tiểu hữu ngươi sợ tu thái thượng hóa long thiên chính là thuần âm long đạo cái này thái âm thuộc tính n g u y ệ t miệng của người chính là tuyệt phối mà lao phu đi chính là thuần dương long đạo kiên nhật miệng mới là lao phu mệnh t r ù n g chú định c h i vật chỉ cần người ta liên thủ theo như nhu cầu há chẳng phải ông trời tác học trò tất cả đều vui vẻ chưng dụ lại không hề lay động chỉ sợ không có đơn giản như vậy a như nhật miệng dễ như t r ở bàn tay chỉ sợ đã sớm bị người lấy đi làm sao có thể tồn tại đến nay lưu đạo nhân gật đầu tiểu hữu l ờ i nói rất là kiên nhật miệng bây giờ liền g i ở danh châu đạo thuần dương kiếm cung bên trong bị lầm coi như bình thường tụ lại tinh hoa mặt trời linh khí minh châu bị long đong nguyên nhân chính là tại kiếm cung t r o n g địa mới không người có thể tùy tiện đắc thủ lão phu biết tiểu hữu thân phụ huyền diệu biến hóa thần thông nếu có thể chui vào kiếm cung tùy thời lấy được nhật miệng trương dụ sau khi nghe xong cơ hồ tức giận hơn ngược lại cười tiền bối chẳng lẽ đang nói mơ chui vào thuần dương kiếm cung trong đó t ử phụ tu sĩ như mây cấm chế trung điệp càng có tiên nhân tồn tại chú ý cùng chịu chết có gì khác còn nữa ta dựa vào cái gì muốn vì ngươi b ú c lên này k ỳ hiểm lui một vạn bức giảng cho dù ta may mắn đắc thủ kia nhật miệng vì sao muốn giao cho ngươi tiền bối dường như quên ta chủ tu tiên tiên âm dương ngũ hành chân giải đồng dạng là đường hoàng chính đại thuần dương chi đạo t i ê u nhật miệng đối văn bối mà nói đồng dạng là không thể thay thế trí bảo đối mặt trương dụ bắn liên thanh dường như hỏi lại cùng mơ hồ toát ra cường ngạnh thái độ lưu đạo nhân dường như sớm có đ o á n trước cũng không tức giận hắn ý vị thâm trường nhìn trương dụ một cái chậm g ã i nói tiểu hữu bây giờ đã đạt đến đàn cung lục phẩm nguyên thần sơ thành bước kế tiếp chính là muốn gõ hỏi t ử phủ đại đạo đi lao phu có thể giút ngươi một tay trương dụ lông mày nhữ lại không nhọc tiền bối hào tâm tổ trí tiên tiên mục liên hạ lạng tiền bối đã cáo chi hai bốn đối t ự sẽ nghĩ cách r ả n h ha ha ha lưu đạo nhân đ ố n g nhiên nở đủ cười lắc đầu ngươi cho rằng biết địa phương liền có thể tùy tiện đạt được tiên tiên h mục liên sao mục liên nơi ở nguy cơ từ phía không phải lực lượng một người có thể thắng lợi dễ dàng thêm một cái đồng minh liền nhiều một phần n ắ m chắc húng chi hắn lời nói dừng lại ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chưng ơ dụ ai nói cho ngươi là phu trong tay chỉ có tiên tiên h mục liên tin tức chưng ơ dụ nghe vậy con ngươi nhỏ không thể thấy cò dù lại lưu đạo nhân thấy thế trong lòng cười thầm tiếp tục chậm rãi nói rằng từ phụ chi cảnh tu luyện không giống với đàn cung mỗi t i ế n một bước liền cần dung luyện một đạo linh căn nhập từ phủ cho đến cựu phẩm viên mãn vũ hành gồm nhiều mặt nhưng mà cái này linh căn dung luyện càng tới hậu kỳ càng là gian nan dung luyện thứ ba linh căn lúc liền cần cân nhắc cùng trước hai đạo linh căn thuộc tính tương sinh tương hợp dung luyện thứ tư linh căn thì phải cân bằng trước ba người mà cuối cùng một đạo linh căn càng là muốn h o à n mỹ điều hòa trước bốn đi không thể có mảy may mãi xích ở trong đó c n thiếu không chỉ cần phải tuyệt đỉnh thiên phú cùng nghị lực càng đúng thiên đ i ệ linh vật phẩm chất cùng thuộc tính có gần như hà khắc yêu cầu ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía trước r ụ ngươi lấy khí hải mậu kỷ thổ liên đ ả n cung nhất bản hỏa liên đánh xuống vô thượng căn cơ nếu muốn xung kích tử p h ụ tự nhiên là lấy đồng nguyên tiên tiên mục liên phù hợp nhất sát xuất thành công tối cao bằng vào ba đoá tiên tiên liên hoa ngươi tiến vào tử p h ụ có thể nói mười phần chắc chín nhưng là tử p h ụ về sau đâu lưu đạo nhân thanh â m mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng lấy ba đoá tiên tiên liên hoa đúc thành tử p h ụ căn cơ có thể xưng tiềm lực vô tận nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế ngươi mong muốn tiếp tục tăng lên dung luyện thứ tư thứ ngũ linh cắt lúc có thể xứng đôi cái này b à đoá hoa sen tiên địa linh vật thế gian ít càng thêm ít bình thường linh vật hoặc là sẽ bị tiên thiên liên hoa bản năng bài xích hoặc là phẩm chất không đủ cưỡng ép dung luyện chỉ có thể pha loãng ngươi căn cơ ảnh hưởng ngươi tương lai ngưng tụ nội cảnh thành cựu nhân tiên đạo quả hắn dừng một chút gàn từng chữ chỉ có đồng tông đồng nguyên giống nhau đứng hàng tiên thiên thủy liên cùng kim liên mới là ngươi tương lai con đường duy nhất chính xác mới có thể để ngươi cái này lấy ba sen làm cơ sở tự phủ chân chính đi hướng viên mãn nắm giữ gõ hỏi cao lớn hơn nói tư cách những lời này như là kinh n ô i tại trương r ụ trong lòng nổ vang hắn trầm mặt lại sắc mặt biến đổi không chừng lưu đạo nhân lời nói s ắ c thực đâm trúng nội tâm của hắn chỗ sâu nhất lo lắng âm thầm hắn trở thành thượng thanh chân truyền sau cũng không phải là không có tìm đọc qua tông môn liên quan tới tiên thiên liên hoa ghi chép nhưng đều là nói không tỉ mỉ hoặc sớm đã đoạn tuyệt manh mối có thể thấy được còn lại tiên thiên liên hoa tung tích sao mà bí ẩn đừng xem hắn bây giờ thân phụ tiên tiên linh bảo c h â n long vũ trang chiến lược tiêu thăng nhưng hắn căn bản con đường đích đích xác xác còn dừng lại tại đàn cung cảnh tương lai tử phủ con đường nhất là đến tiếp sau linh vật lựa chọn liên quan đến hắn có thể hay không đi được càng xa tiên tiên liên hoa đúng là hắn con đường bên trên không cách nào né tránh cực kỳ trọng yếu một vòng một lát sau chưng ơ dụ d ư ơ n g mắt ánh mắt sắc bén tiền bối lời nói thật là hữu lý bất quá tiền bối đã đề cập chắc là biết được cái k h á c hoa sen hạ lạc chỉ là văn bối thực sự hiếu k ỷ tiền bối bất quá một giới tán tu làm sao có thể biết được cái loại này ngay cả ta thượng thành tông môn đều chưa hẳn rõ ràng bí văn lưu đạo nhân trên mặt hiện lên một tia bị khinh thị tức giận thừ lạnh một tiếng tán tu tán tu liền không thể có kinh thiên cơ duyên sao không ngại nói cho ngươi lão phu trước kia từng đến bộ phận b i ê m đế thần nông thị truyền thừa thượng cổ viêm đế nếm bách thảo phân biệt văn linh biên soạn thần nông bách thảo huyền trương bên trong ghi chép giữa thiên địa tuyệt đại đa số thảo mộc tinh linh chi tin tức tập tính thậm chí tung tích tiên tiên h liên hoa mặc dù phân thuộc b ũ hành bản thể cũng là có cây chi thuộc tự nhiên đứng hàng trong đó lão phu không chỉ có biết được m ộ t liên chỗ kia thủy liên kim liên manh mối huyền trương bên trong cũng có ghi chép chưng ơ dụ hít sâu mờ hơi cưỡng ép đẻ xuống trong lòng đợt sóng lưu đạo nhân lần giải thích này thật thật giả, giả khó mà tin hết nhưng này thần nông bách thảo huyền trương t cùng lúc trước hắn có thể nói cho đúng ra tiên tiên một liền tin tức sự thật lại không thể k ì m được hắn không thận trọng cân nhắc trầm mặc thật lâu chưng dụ dường như rốt cục hạ quyết tâm mở miệng nói đã trong tay tiền bối nắm giữ trọng yếu như vậy thẻ đánh bạc vậy bạn bối liền cố mà làm đi kia thuần dương kiếm cung đi tới một lần nghĩ cách giành nhập miệng đến lúc đó lại cùng tiền bối trao đổi hoa sen tin tức chính là lần này đến thiên lưu đạo nhân trên mặt lộ ra miệng mai cười lạnh tiểu t ử thu hồi ngươi bộ này cho xiết lão phu sống mấy trăm năm bộ của ngươi bên trong điểm này tính toán há có thể giấu giếm được ta Thật、nếu đây ể điểm ngươi được nhật miệng, ngươi lường linh năng, ngay luyện đến tăng nhiều, không người vạn hạnh, sẽ còn thành thành cùng giết được cái trái lại đối diệt đổi. đem đó đã sợ chỉ tức lúc thực lực Chức khó thu hóa, phu khẩu thật thật phá lập trí ta trao lấy lấy lao là kêu quỷ dị bị bảo sẽ sẽ dụ m mặt trầm tư, trên mặt lại không có chút không nào lại là giữ hổ, chỉ là chỉ có ạc. vẻ xấu đ â đúng là trong lòng của hắn suy nghĩ nhận miệng như thật tới tay phải chăng thực hiện ước định quyền chủ động liền trong tay hắn vậy theo tiền bối góc nhìn phải làm như thế nào lưu đạo nhân thần sắc nghiêm lại trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chính là bởi vì người ta ở giữa trải qua rất nhiều sự cố sớm đã tín nhiệm hoàn toàn không có nhưng lại bởi vì lợi ích không thể không thuộc chung một chỗ vì vậy như nghĩ thế phiên hợp tác có thể đã thành người ta nhất định phải vứt bỏ hiểm khích lúc trước ít ra tại việc này bên trên chân chính làm được chung sức hợp tác không thể lại trong lòng còn có tính toán đề phòng lẫn nhau dứt lời bàn tay hắn khẽ đ ả o trôi nảy sát khí n g ú t trời xích tiêu k i ế m xuất hiện lần nữa trong tay hắn thân kiếm bù bù huyết xác quan hoa lưu truyền thượng cổ mới bắt đầu nhân tộc thế nhỏ viêm đế bệ hạ cùng một vị khắc nhân tộc đại đế tuy coi tranh chấp nhưng đối mặt ngoại bộ vạn tộc uy hiếp không thể không bông xuống thành kiến giáp tay cùng chống chọi với ngoại địch hai người tại bản tuyển tri giã sẽ kết lại uống máu là thể lập xuống định v i ê n không dồn bỏ m i nước vừa rồi đặt vững nhân tộc này g sau cuộc khởi độc bá thiên địa cơ sở lưu đạo nhân cầm trong tay xích tiêu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trưng dụ n g ự a khí trang trọng mà trang nghiêm hôm nay hai người chúng ta liền bắt trước tiên h i ề n ngươi lấy thượng thanh linh bảo đạo quân tri danh lập t ệ ta lấy viêm đế thần nông thị tri danh lập t ệ người ta ở đây uống máu ăn thể theo như nhu cầu hai bên cùng n g h không được làm hại không được dùng bỏ ở đây minh ước đạt được mục đích trước đó người ta chính là kiên cố nhất đồng minh như thế nào đề cử chuyện hot cái gì phản phái nam phụ rõ ràng là sư minh ấm áp tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư m ộ i nữ đế kiếm thiên để đổi lấy ngộ tính người thiên vốn chỉ muốn cậy phân thưởng ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là nõn nam thâm tình che giấu nội khổ tâm từ bị cam kết thành bạch nguyện quang hắn vừa hốt chọn g i n hậu cung t h phẩm vừa một đường vô địch chư thiên chương hai trăm năm mươi lăm chui vào kiếm cung một chương hai trăm năm mươi lăm Chui vào cùng. Một, tại bồng lai doanh châu phương trượng tam đảo trung tâm hải vực giao hội chỗ kia từ tờ o n giờ linh khí ngưng tụ mà thành to lớn dị tượng từ khí nguyên khuyết vẫn như cũ như là hải thị thận lâu giống như trôi nổi tại biển trời ở giữa xoay trầm trầm tản mát ra càng thêm rõ ràng không gian ba động mà tại tam đảo vô tận trên không trung tám đạo m ê n ngông như biển sao địa tiên đạo vận sen lẫn dung hợp cộng đồng cấu trúc một đạo vắt ngang thiên n ũ bao phủ toàn bộ tam đảo phạm vi to lớn vô hình kết giới nay kết giới chính là thượng động bắt tiên liên thủ bố trí xuống ẩn c h ứ bọn hắn chấp trưởng tam đảo bản nguyên vô thượng quyền hành tác dụng duy nhất chính là đuổi tất cả tiên nhân chi cảnh trở lên tồn tại bước vào tam đảo chi đ ị a tám người khí vận tương liên phúc địa c ộ n minh hợp lực phía dưới uy năng thẳng bước tiên tiên thêm nữa bọn hắn phía sau mơ hồ đứng đấy thái thanh một mạch vì cái này liên quan đến tự thân đền bù thiếu hụt tấn thăng tiên tiên đạo quả đồng vương công di trạch bọn hắn cho thấy trước nay chưa từng có hung hăng cho dù là h u n g n g ù i viên hải nội tình thâm hậu long tộc tại bậc này trước mắt cũng không muốn tùy tiện cùng tám vị quyết tâm đ i ệ tiên chính diện và chạm dẫn phát không thể dự đoán hậu quả cái khác nghe hỏi theo các phương lục địa bí ẩn thế lực chạy tới cầng giả đang thử thăm dò về sau. cũng phần lớn chấp nhận bắt tiên lập hạ q u ý củ chỉ là nhao nhao điều động môn hạ tử phủ cảnh hạch tâm đệ tử hoặc t r ư ở n g lao tiến vào tam đ ả o phạm vi tùy thời tranh đoạt cơ duyên cho nên giờ phút này kia tử khí nguyên khuyết quanh mình hải vực nhìn như bình tĩnh kỳ thực cám lưu hưng dũng không biết tận giấu đi nhiều ít tử phụ tu sĩ có nhân tộc tu sĩ linh khí nội liễm có yêu tộc đại tôn yêu khí xứng xứng thậm chí không thiếu quỷ tiền chi lưu mở mịt vô tùng thậm chí một chút tu luyện thượng của vũ đạo di mạch cũng lạc yên h i ệ t hơn đông hương công bí cảnh chi dụ hoặc ó thể thấy được lộn đốn mảnh này nội hải khu vực vốn là cấm chỉ t h ấ t phẩm yêu tôn trở lên yêu tộc tùy ý bất bảo nhưng mà nguyên khuyết xuất thế dẫn tới cường giả thực sự quá nhiều đối mặt khổng l ộ như thế áp lực cùng thế lực khắp nơi âm thầm đánh cờ cho dù là bắt tiên cũng không thể không làm ra thỏa hiệp trong lúc nhất thời không chỉ có là các phương tử phụ tu sĩ càng có đại lượng khát vọng cơ duyên yêu tôn yêu tướng thậm chí vô số linh trí đã mở tuân theo bản năng yêu thú liệu như là cá giết sang sông giống như nao nhau tràn vào mảnh này đã trở thành trung tâm phong bạo nội hải ý độ tại cái này đầm ũng nước đục bên trong m ọ được một tuyến cơ duyên đây là sinh linh truy đổi tạo hóa chi thế tính khó mà ngắn chặt nhiều như vậy tu sĩ cấp cao cùng yêu t ộ c tràn vào không nghi ngờ gì hoàn toàn phá hủy tam đảo trải qua thời gian dài duy trì trật tự bát đại thế lực bất đắc dĩ chỉ có thể điều động đại lượng tinh nhuệ đệ tử tại tam đảo duyên hải cùng nội hải khu vực ngày đêm càng không ngừng tuần tra cảnh giới ý đồ duy trì cơ bản nhất ổn định nhưng mà đối mặt trước đây chỗ không có cục diện hỗn loạn bát đại thế lực cố gắng như là hạt cắt trong sa mạc tu sĩ cùng yêu t ộ c ở giữa khác biệt thế lực giữa các tu sĩ ma sắt cùng chiến đấu vẫn tại các nơi không ngừng trình diễn toàn bộ tam đảo tri đ i ệ đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng mà sao động vòng xoáy bên trong một ngày này tại doanh châu đảo tới gần thuần dương kiếm cung phạm vi thế lực một vùng biển trên không một đạo hơi có vẻ chật vật kiếm quan g đang đem hết toàn lực phi đột về phía trước kiếm quan g bên trong mơ hồ có thể thấy được một gã thân mang thuần dương kiếm cung hoạch tâm đệ tử phúc sức sát mặt trắng bệnh thanh niên mà sau người một đầu thân dài mấy chục trượng quanh thân hơi nước tràn g ngập hung uy hiển hách màu xanh dao lòng đang theo đuổi không bỏ thỉnh thoảng phát gia đ ì n h thai nhức cóc gào thét to lớn long c h ả o vung ra sắc bén yêu phòng đánh út về phía phía trước chạy trốn bóng người và a một đạo yêu phong đánh chung kiếm quan biên giới thanh niên kia thân hình một cái lạo trong miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi hiển nhiên là thụ không nhẹ chấn động tiền bối chúng ta mới vừa vặn lập xuống huyết thể ệ ở mình ngươi cái này hạ thủ cũng quá hung nát đi thật muốn mệnh của ta không thành thanh niên kia hoặc là nói ngụy trang thành thanh niên trưng dụ một bên ra sức thôi động t i ế n g v a n g một bên lấy thần thức hướng phía sau truyền âm ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng p h ả n nàn phía sau kia truy kích màu xanh giao long tự nhiên là từ lưu đạo nhân chỗ huyên hóa hắn to lớn mắt dòng bên trong hiện lên một tia trêu tức truyền âm trả lời t u t tiểu tử bớt nói nhảm mắt thấy là phải tiến vào thuần dương kiếm cung thường ngày tuần tra hải b ự c không diễn rất thật một chút như thế nào thủ tín tại người kiên nhẫn một chút lập tức l i ề n tốt cái này một người một dao tự nhiên chính là thay hình đổi dạng trương dụ cùng lưu đạo nhân ngày đó lập xuống lấy thượng thanh đạo quân cùng v i ê m đế thần nông làm chứng huyết thệ sau hai người liền định ra cái này chui vào thuần dương kiếm cung trộm lấy hi hòa nhật miệng kế hoạch n à y kế hoạch cũng không phải là chống d ô n g tưởng tượng mà là ở mức độ rất lớn tham khảo thanh mục chân nhân sớm đã chủ tính đã lâu phương án căn cứ thanh một nguyên thần kết tinh bên trong ký ức cùng đối kia thuần dương kiếm cung đệ tử làng v â n tiêu siêu hồn bọn hắn biết được giờ phút này chính vào t ử khí nguyên khuyết phong ba thuần dương kiếm cung nội bộ trống g i ố n g trong cung đa số t ử phụ trưởng lão đều đã tự mình xuất động hoặc tiến về nguyên khuyết phụ cận t ò a c h ấ n hoặc bên ngoài tuần sắt duy trì trật tự tiên nhân chi cảnh tồn tại phải t r ă n g trong cung bọn hắn không xác định nhưng ít ra rõ ràng biết thuần dương kiếm cung trưởng giáo tiên tôn giờ phút này đã không trong cung chuyện này đối với ý đồ chui vào trộm bảo bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là ngàn năm một t h cơ hội tốt đây cũng chính là thanh mục trước đó không tiết mạo hiểm tiến về tinh tú hải săn rết nao g nguyễn để cầu hoàn thiện huyễn hình chi thuật nguyên nhân chỗ quả nhiên làm hai người cái này kịch liệt đuổi trốn tiết mục dần dần tới gần thuần dương kiếm cung xác định bên ngoài hải bước lúc lập tức đưa tới trong cung tuần tra đệ tử chú ý chỉ thấy nơi xa kiếm quang lấp lóe một đội ước chừng năm sáu người thân mang thống nhất thuần dương kiếm cung phục sức đệ tử khống chế lấy sắc bén kiếm quang cấp tốc hướng bọn họ vị trí chạy nhanh đến chưa tới gần cầm đầu một gã đệ tử liền đã cao dọc quát phía trước người nào a là lăng vân tiêu sư minh nhanh cứu người những đệ tử này hiển nhiên nhận ra trương dụ chỗ ngụy trang lăng vần tiêu thân phận lúc này không chút do dự mấy đạo nhan sắc khác nhau kiếm khí như là mũi tên thoa không bắn về phía truy kích lưu đạo nhân y đổ cản trở thế công lưu đạo nhân thấy thế biết thời cơ đã đến cùng trương dụ mịt mở lên nhau hắn đột nhiên phát ra một tiếng ngang ngược l o ngâm to lớn thân d ồ n g b a i xuống một cái bao trùm lấy v ả y màu xanh lợi chảo lấy thế xét đánh không kịp bưng hai mạnh mẽ chụp vào trương dụ phía sau lưng chuyên dụ càng là phối hợp phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân hình như là giống như rượu đứt dây rơi xuống dưới khí tức trong nháy mắt biến thể m ả n không chịu nổi n g h i ệ t xuất ngươi dám bảo hộ lăng sư minh thuần dương các đệ tử thấy thế vừa sợ vừa giận nhao nhao thôi động càng cường lực hơn kiếm quyết pháp bảo vây công lưu đạo nhân lưu đạo nhân hóa thành dao long phát ra một tiếng không cam lòng g à o ghét dường như tự biết không bịt lại hay là kiềm kỵ thuần dương kiếm cung tên tuổi thân thể cao lớn đột nhiên chui vào phía dưới nước biển bên trong kích thích ngập trời bọc nước lập tức yêu khí cấp tốc đi xa hiển mấy tên đệ tử vội vàng phi thân mà xuống một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy lảo đảo muốn ngã l a n g vân tiêu ân cần nói l a n g sư minh người không sao chứ c h ư dụ sắc mặt tái nhậm như tờ giấy khoe miệng còn lưu lại vết máu hắn ráng chống đỡ lấy lộ ra một nụ cười khổ thanh â m suy yếu lại mang theo cảm kích không không sao còn chưa chết đa tạ chư vị sư đệ kịp thời cứu g i ú p nếu không nếu không sư minh ta hôm nay chỉ sợ thật muốn táng thân nơi này liều trong bụng vậy đệ tử vội v à nói sư minh nói quá lời sư minh có thể lấy đ ả n cung chi cảnh cùng kia hung hãn giao long q u n nhau lâu như thế đã là cực kỳ khó khăn chúng ta bội phục chư dụ trong lòng t h ầ m nghĩ cái này lăng vân tiêu tại thuần dương kiếm cung nội địa vị quả nhiên không thấp đệ tử t ầ m t h ư ờ n g sao lại c u n g kính như thế đề cử chuyên hot từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ nhất bút đan thanh miêu cơn cốt long thần xuyên về cổ đại bắt đầu liền nằm tại tỉnh tân p h ò n g mắt thấy sắp trở thành thái giám may mắn đao tử tượng là người quen cũ hắn tránh qua một tiếp từ đây b ă n g vào trí tuệ yêu nghiện hắn từng bước biệt tập trở thành mạnh nhất hoàng đế thiên hạ tu vi chia làm năm cấp độ nhậm môn võ giả tông sư vương giả vũ hoàng đế tôn chương hai trăm năm mươi lăm chui vào kiếm cung hai chương hai trăm năm mươi lăm chui vào kiếm cung hai căn cứ lưu đạo nhân s i ê u hồn biết được cái này lăng vân tiêu xuất thân thuần dương kiếm cung bên trong lăng thị nhất tộc tiên tổ chính là đường kim thuần dương kiếm cung trưởng giáo lăng hư tử lăng thị tại kiếm cung bên trong cành lá dầm dạng cao thủ không ít cái này lăng vân tiêu thiên phú không tội bị coi là có hy vọng tử phủ hạch tâm tử đệ cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể bị t h a n h một chân nhân chọn làm mục tiêu y đồ lợi dụng thân phận vậy đệ tử nhìn xem trương dụ phía sau kia nhìn thấy mà giật mình vết thương cảm thụ được trong đó lưu lại sắc bén dao long yêu khí không khỏi tắt lưới sư minh thương thế này nhìn có chút nghiêm trọng yêu khí xâm thể cần mau chóng khu trừ ă n dưỡng không bằng từ sư đệ hộ tống ngải hồi cung a chư dụ tự nhiên biết nghe lời phải nhẹ gật đầu ở đằng kia mấy tên đệ tử chen trúc cùng nâng đỡ k h ô n g chế lấy hơi có vẻ ảm đạm kế q v a n g hướng phía nơi xa tòa kia khí thế rộng rãi kiếm khí n g ú t trời cự hình dây núi thuần dương kiếm cung sơn m u ô n chỗ chậm rãi bay đi nhưng mà ngay tại một đoàn người sắp đến kia bao phủ tại vô số hình kiếm phủ văn màn sáng dưới thuần dương kiếm cung cửa cung thời điểm lại có một đội ước chừng hơn mười người khí tức rõ ràng càng thêm điêu luyện sắc bén tu sĩ đội ngũ đang từ cửa cung bên trong nối đuôi nhau mà ra dường như đang muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cầm đầu hai người một nam một nữ nam tử khuôn mặt lạnh lùng gánh bắt trường kiếm q u a n thân kiếm khi dương cung mà không phát lại cho người ta một loại cực mạnh cảm giác c áp bách nữ tử thân mang cung trang dung mạo tú mỹ khí chất t h a n h lãnh đôi mắt đang mở hí hình như có sáng rực lưu truyền c h ư n d ù ánh mắt đảo qua hai người này trong lòng không khỏi có hơi hơi lẫm hai người này hắn lại đều nhận ra chính là năm đó ở hải ngoại vòng vây hắn cùng lưu đạo nhân lệ thuộc vào bác đại thế lực từ ph lăng tuyệt phong cùng vị kia không biết tên cung trang nữ tử thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó không nghĩ tới vừa tới nơi này liền gặp người quen lăng tuyệt phong hiển nhiên cũng nhìn thấy bị đỡ lấy lăng vân tiêu hắn mướn mày dừng bước lại ánh mắt như điện đảo qua chưng dụ trầm giọng nói trời cao ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào vì sao làm cho chật vật như thế bản thân bị trọng thương chưng dụ trong lòng m ặ c dù kinh trên mặt lại không chút nào loạn cái loại này khả năng tao ngộ người quen cảnh tượng hắn cùng lưu đạo nhân sớm đã thôi diễn qua vô số lần hắn đối với mình chân long bách tướng thần thông vô cùng có lòng tin nhất là tại chân long vũ trang tấn thăng làm tiền thiên linh bảo sau huyền hóa chi năng càng là tinh diệu nhập vi lại thêm lấy thất phẩm thận long thận châu phụ trợ m ô phỏng r a khí thức thần thái tự tin đủ để giấu giếm được t ử phủ tu sĩ thông thường dò xét h ú n g chi h ắ n giờ phút này đàn cung lục phẩm tu vi cùng chân chính lăng vân tiêu không khác nhau chút nào nơi càng là hàng thất bại lộ khả năng trên mặt hắn gạt ra một tia vừa đúng xấu hổ cùng nghĩ mà sợ túi lầu nói thập tư ca ta ta trước đó vài ngày nghe nói một chút liên quan tới kia trương dụ tặc tử phong thanh liền tự mình ra ngoài điều tra muốn vì tông môn vân u không ngờ manh mối không được ngược lại trả lại đồ tao n ộ một đầu hung ác dao lòng khổ chiến không địch lại suýt nữa không về được n h ờ có mấy vị này sư đệ cứu rút lăng tuyệt phong nghe vậy chân mày n h u c h ặ t hơn ngựa khí mang theo vài phần trách cứ nhưng cũng có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng h ổ n náo tia trương dụ há lại ngươi có thể ứng phó thông môn tự có an bài còn chưa tới phiên ngươi đi mạo hiểm bây giờ tam đảo thế c ụ c hỗn loạn yêu tôn t ử phụ tu sĩ ẩn nút người đến không hết ngươi đã bản thân bị trọng thương liền an tâm hồi cùng nghỉ ngơi chữa vết thương gần đây chớ có lại ra ngoài rồi là thập tử ca ta đã biết trương dụ thuận theo đáp trong lòng á m g vung lòng một hơi xem ra một cửa ả i này là đi qua ngay tại hắn chuẩn bị tại đệ tử nâng đỡ tiến vào cửa cung lúc bên cạnh tiêm một mực trầm mặc không nói cung trang nữ tử chợt nhẹ nhàng a một tiếng cặp kia dường như có thể thấm nhuần hư hảo đôi mắt sáng tại trương dụ trên thân dừng lại một lát lăng tuyệt phong phát giác được sự khác thường của nàng q u a y đầu hỏi tô tiên tử thế nào kia được xưng là tô tiên tử cung trang nữ tử có chút n h ữ mày ánh mắt vẫn như cũng dừng lại tại trương dụ trên thân nói khẽ không có gì chẳng qua là cảm thấy lăng sư đệ thể p h á c căng cơ dường như dị thường vững chắc h tại minh tâm thuật cảm ứng phía dưới khí huyết chi vượng gân c ố t mạnh lại mơ hồ có bất diệt nhai những cái kia sở trường luyện thể đệ tử phong phạm làng tuyệt phong nghe vậy hơi có vẻ kinh ngạc nhìn trương dụ một cái lập tức giật mình nói à việc này ta ngược lại không rất tin tưởng bất quá tô tiên tử cũng hiểu biết ta thuần dương tổ sư cùng bất diệt nhai thiết phải lý tổ sư giao tình tâm đầu ý hợp thành đạo trước đó thậm chí có một đoạn sư đồ tình nghĩa bởi vậy hai phái công pháp bốn c o giao lưu hoặc hứa vân tiêu hắn trong âm thầm tu luyện qua một chút đến từ bất diệt nhai chú thể pháp một a cái này cũng chẳng có gì lạ tô tiên tử nghe vậy nhẹ gật đầu hiển nhiên là biết hai phái ở giữa nguồn gốc trong mắt một tia lo nghị cũng theo đó tiêu tán không cần phải nhiều lời nữa lăng tuyệt phong đối trương dụ khoát tay á o tiến nhanh đi chữa thương à chúng ta còn cần đi bí cảnh phụ cận tuần sát là thập tứ ca tô tiên tử chư b ị sư minh mời trương dụ cung kính hành lễ sau đó tại mấy tên nội môn đệ tử n â n g đỡ, cất bước đi hướng kêu bao phủ vô số kiếm phủ màn sáng thuần dương kiếm cung hộ cung đại trận nhập c ầ u khi hắn xuyên qua màn sáng s á t na một đạo nhu hòa lại ẩn chứa dọ xét chi lực linh quang từ trên xuống dưới đảo k h a toàn thân của hắn trương dụ có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong ngực một cái từ lưu đạo nhân lấy bí pháp luật chế ẩn chứa chân chính lăng vân tiêu một t i ê u bản nguyên tinh huyết huyết khôi phủ có chút phát nhiệt tản mát ra cùng lăng vân tiêu đồng nguyên k h í tước l i n h quan g ba động một chút cũng không phát ra cái gì cảnh báo thuận lợi thông qua lưu đạo nhân huyết khôi thuật quả nhiên thần diệu liền cái này hộ sơn đại trận đều có thể giấu giếm được trương dụ thầm nghĩ trong lòng đối lao hồ ly này thủ đoạn lại nhiều mấy phần nhận biết nhìn xem trương dụ mấy người an toàn tiến vào cửa cung bên trong lăng tuyệt phong cùng kia tô tiên tử cũng không lại chỉ hoãn dẫn đầu sau l ư n g đệ tử hóa thành mười mấy nói sắc bén kêu băng phá không m ạ đi biến mất ở phương xá trong i kiếm sau, kia ế n Tuần Dương cung đằng tên đệ tử dẫn bảo tử dắt sau, mấy về ở đệ hạ, chương ấ t nhanh được đưa đến cung nội chuyên môn dùng h đưa được c chữa h t ư ơ một chỗ thiên điện, hồi xuân các h thiên hồi ỗ điện, xuân Trong các một gã chuyên môn tu luyện trị liệu thần t h ô n g tu vi tại đàn cung lục phẩm đệ tử cẩn thận kiểm tra trương dụ thương thế sau không khỏi mặt lộ vẻ k i n h sợ lăng sư minh người thường thế này quả thực không nhẹ a cái này giao long c h ả o kính sắp bén yêu khi đã xâm nhập kinh mạch phế phủ nếu không phải sư minh căn cơ thâm hậu chỉ sợ bất quá vận hạnh cũng không chân chính thương tới tu luyện căn cơ trương dụ phối hợp ho khan hai tiếng khí tức suy yếu nói làm phiền sư đệ bây giờ ngoài cung thế cục khẩn trương cường địch vây quanh ta thân làm lăng thị tử đệ thuần dương muôn nhân há có thể bởi vì điểm này thương thế liền lâu ố m đau dường trong lòng thực sự lo nghĩ khó có thể bình an a tia đệ tử chấp sự nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kính nghệ sư minh tâm hệ tôn g môn làm cho người cảm phục chỉ là thương thế này dù là ta toàn lực ứng phó cũng cần nửa tháng mới có thể khỏi hẳn chưng dụ muốn chính là câu nói này hán thuận thế nói nửa tháng quá lâu sư đệ ta g ụ c cầu lấy một d ọ t nhật quang thần thủy nhờ vào đó thần thủy xua tan yêu khí mau chóng khôi phục thương thế cũng tốt sớm ngày là tông môn hiệu lực tia đệ tử chấp sự nghe xong cũng không cảm giác ngoài ý mớn nhật quang thần thủy ẩn chứa một tia tinh hoa mặt trời đối với khu trừ ẩm tạ yêu khí c h ữ a trị nhục thân tổn thương có hiệu quả sư minh nói cực phải bất quá cái này nhật quang thần thủy có chút c h â n quý lấy dùng cần phòng thủ nhật quang nham trưởng lao cho phép mới được vậy đệ tử mặt lộ vẻ khó xử chưng ơ dụ trong lòng hơi động g i a n g chống đỡ lấy đứng người lên nói không sao quy củ ta hiểu đã như vậy liền làm phiền sư đệ là ta dẫn đường ta tự mình đi nhật quang nham hướng trưởng lao trần tình cầu đấy kia lệ tử chấp sự thấy lăng vân tiêu thái độ kiên quyết lại lấy thân phận trưởng lao chắc chắn sẽ cho mặt mũi này liền g ậ t đầu đáp ứng cũng tốt có lăng sư minh tự mình tiến về chắc hẳn trưởng lão sẽ không cự tuyệt sư minh xin mời đi theo ta đề cử chuyện hot trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một g i ấ c tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn khốc hãn n g ộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật nhân huyết lao pháp bộ một đao tổn thọ một năm ha ha an trước ta mười lao mách tiếp thánh thể ba tầng một thiết tiếp ta trực tiếp luyện đến mười ba tầng chương hai trăm năm mươi sáu ánh nắng thần thủy một chương hai trăm năm mươi sáu ánh nắng thần thủy một cái gọi là nhật quang nham chính là thanh mục chân nhân chỗ giỏ sẽ đến ẩn chứa hi hòa nhật miệng linh khí ngày xưa thanh mục chân nhân mượn bãi phòng chi danh giáo hảo làng vật tiêu chính là bằng vào đông vương công nhất mạnh đặc hưu bí pháp mơ hồ cảm ứng được nhật miệng khí tức mới khóa chặt vật này cái này nhật quang nham tuy bị thuần dương kiếm cung coi như hội tụ tinh hoa mặt trời linh khí nhưng cũng là một cái thực sự t h ấ t phẩm linh khí có giá trị không nhỏ nhưng tụ nhật quang thần thủy đối mới vào con đường thuần dương đệ tử nện vững chắc căn cơ có kỳ hiệu cho nên cực kỳ chân quý lâu dài từ một vị tử phụ trưởng lão tự mình đóng giữ chăm sóc chưng dù ở đằng kia hồi xuân các đệ tử dẫn dắt hạng ngự không mà lên rời đi hồi xuân các trực tiếp hướng phía nhật quang nham chỗ tiền đến nhật quang nham ở vào thuần dương kiếm cung khuynh hướng hải vực phương hướng một tòa cô treo hòn đảo phía trên hòn đảo diện tích không lớn cùng chủ phong cách nước tương vọng kỳ lạ nhất là... ở trên đảo đứng sừng sững lấy một tòa dị thường t h ẳ n g tắc tương tự lợi kiếm chỉ thiên sơn phong ngọn núi này toàn thân hiện lên đỏ màu đâu dường như bị vô tận thuế n g u y ệ t cùng ánh nắng cộng đồng rèn luyện qua thế núi dốc đứng không có chút nào che lấp hướng đông mà sinh đối diện mỗi ngày mặt trời mới mọc dâng lên chỗ đỉnh núi phía trên không có chút nào mây mù l ợ lờ s á t trời không trở ngại chút nào chút xuống khiến cho cả hòn đảo nhỏ trở thành thuần dương kiếm cung phạm vi bên trong dương quang nhất là hưng cực thuần túy nhất chi điện cũng là dương khí hội tụ trí cương trí dương đầu mối then chốt chỗ chưa tới gần liền có thể cảm thấy một cỗ ấm áp lại không đốt người dương hòa chi khí đập vào mặt làm cho người quanh thân khí huyết đều mơ hồ sinh động hòn đảo biên giới cùng ở dưới chân núi có thể thấy được không ít thân mang thuần dương kiếm cung phục sức khí hải cảnh đệ tử đang ngồi xếp bằng mặt hướng nhật quang nham phương hướng thổ nạp hô hấp hấp thu nơi đây tinh thuần linh khí lấy rèn luyện tự thân kia hồi xuân các đệ tử mang theo trương dụ hạ xuống kế i q u ă n g cũng không dừng lại dọc theo một đầu mở tại đỏ màu nâu trên núi thèm đá một đường ốn lượn đứng lên không bao lâu hai người liền đang lâm đỉnh núi trước mắt rộng mở trong sáng chỉ thấy một khối to lớn k sừng sừng đứng bước tại đỉnh núi trung ương nhất khối đá này cao t r ư ờ n g ba trượng toàn thân dường như t ừ tinh khiết n h ấ t xích kim cùng lưu ly đ ú c nóng mà thành hiện đ â y thiên nhiên hình thành như là hỏa diễm nhảy vọt giống như miền ảo đường vân tại ánh mặt trời chiều xuống cả khối nam thạch tản ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng h à o qua n g áo ánh dường như tự thân chính là một vòng hơi co lại mặt trời càng đến gần càng có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc mà tinh thuần tinh hoa mặt trời tại nam thạch nội bộ lưu truyền hội tụ không khí bởi vì nhiệt độ cao mà có chút và mẹo sóng nhiệt cuồn nhưng cái này nhiệt lượng lại không phải thiêu đốt hủy diện cảm giác ngược lại như là vào đông rót vào g i a thịt thông suất toàn thân khiến thể nội linh lực vận chuyển đều tựa hồ tăng nhanh mấy phần ấm áp cực kỳ hưởng thụ đây cũng là nhật quang nham thần dị chỗ tán phát cũng không phải là phản hỏa khâu nóng mà là căn nguyên nhất ôn hòa thái dương tinh khí tại toàn bộ tuần dương kiếm cung bất luận thân ở chỗ nào chỉ cần ngừng đầu cơ hồ đều có thể một cái trông thấy tòa này sừng sững tại cô phong chi đình ngày đêm tản ra ánh sáng cùng nhiệt kỳ thạch nó sớm đã trở thành kiếm cung một chỗ tiêu chí c h ư n dù ánh mắt sáng rực nhìn về phía khối này kỳ thạch trong lòng nổi sóng chập trùng nếu không phải thanh một ký ức cho dù ai cũng khó có thể tưởng tượng cái này bị làm phụ trợ đệ tử tu luyện thất phẩm linh khí trong đó hạch đúng là trong truyền thuyết tiên tiên linh bảo bộ kiện h y hòa nhật miệng hắn đ ú n g dung thẳng nhiên phân ra một sợi nhỏ xíu thân thức lạc nhiên mỏ về nhật quang nham cơ hồ là đồng thời ý thức chỗ sâu trang bị lan truyền đến vô cùng rõ ràng phản hồi phát hiện trang bị nhật quang nham thất phẩm tiên tiên linh bảo nhật quang nham thất phẩm tổn hại vật này chính là h y hòa nhật miệng sụp đổ phạm trần biến thành thân vật từ hối dẫn địa mạch lựa thổ chi linh bao khỏa tự thân trải qua bạn năm lắng động cuối cùng thành này lưu ly li kim phách chi nham hình dạng và tính chất tự、nhiên. ngày đêm lưu t r u y ề n thuần dương đạo vận nhìn như t h ấ t phẩm thật là thần vật nội hoạch hoàn mỹ nguy trang bởi vì l ử a thổ linh sác dây dưa không cách nào bị luyện hóa thành tu sĩ linh cằn sau khi được thuần dương kiếm cung luyện khí tông sư rèn luyện là linh khí mặc dù sắc ngoài đạo vận bị hao tổn linh khí thân hòa không còn không sai hoạch tâm hấp thu mặt trời tinh hoa chi thần thông lại có thể tồn tại duy nhất bị động nhật quang thần thủy mẫu khoan nhật miệng mỗi ngày giữa chưa hấp thu tinh hoa mặt trời ngưng tụ thành nhật quang thần thủy tu sĩ sau khi phục dụng có thể kích phát thuần dương đạo thể cằn có thể làm hao mòn thể nội dị chủng linh khí đ ố i âm hàn linh k h i tạo thành tổn thương càng hiệu nghiệm trường thanh tính nhắc nhở hi hòa chi bí nhật quang nham chỉ là vật dẫn chân chính bản nguyên hi hòa nhật miệng vẫn ở vào t r ủ n g điệp trong phong ấn cần bài trừ s ắ c ngoài khiến thần vật lại thấy ánh mặt trời thức tình u y nhìn thấy trang bị lan cho ra xác định tin tức nhất là tiên tiên linh bảo đánh dấu cùng ghi chú bên trong hi hòa nhật miệng tên thật chưng dụ trong lòng cuối cùng một khối đá rơi xuống đất dâng lên một cỗ khó mà ước chế kích động cùng n g phấn không sai cái này nhật quang nham quả thật chính là hi hòa nhật m i ệ n vật này chẳng những là nhật m i ệ n bổ sung thần thông nhật quang thần thủy hiệu quả thậm chí so ngoại giới nghe đồn còn thần kỳ hơn đạo thể chính là tu sĩ tại khí hải cảnh quán thông k ỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh t h á p sáng quanh thân ba trăm sáu mươi chỗ chủ yếu khiếu h u y ệ t đặt tới khí hải cảnh viên mãn về sau mới có thể có thức tỉnh thể phách có thể xưng ơ luyện tinh hóa khí giai đoạn đ ỉ n h phong thành cựu mà cái này nhật quang thần thủy có thể để cho người ta tại khí hải cảnh trong lúc đó liền trực tiếp thức tỉnh thuần dương đạo thể đây cũng không phải là mang ý nghĩa người dùng lập tức liền có thể đặt tới khí hải cảnh viên mãn mà là trước cố hình lại lấp ủy trước nắm giữ đạo thể căn cơ cùng g i ả n u n g về sau lại đi thổ nạp linh khí khai phá k i ế u hẹp phát triển kinh mạch sẽ làm ít công to dễ dàng không chỉ gấp mười lần cần biết khí h ả i tu sĩ mới là bất kỳ một cái nào tông môn thế lực nền tảng là số lượng khổng lồ nhất quần thể khí h ả i cảnh đệ t ử cơ sở đánh cho càng lao tương lai có thể thành công tiến giai đà cung thậm chí t ử phủ người kế tục mới có thể càng nhiều thuần dương kiếm cung tên như ý nghĩa h ạ c h tâm chuyển thừa đều thiên dương vừa trong lúc v ô hình liền sàng lọc một nửa thuộc tính lệnh tâm đệ t ử nơi phát ra so với cái khác kiêm dung cũng xúc thế lực tiên thiên liền thiếu đi một nửa nhân tài cơ sở nhưng mà thuần dương kiếm cung có thể ở tam đảo bát đại thế lực bên trong sừng sững k h n g ngã thậm chí mơ hồ đứng hàng hàng đầu cái này nhật quang nham cung cấp liên tục không ngừng thuần dương đạo thể người kế tục ó thể nói không thể bỏ qua công lao đương nhiên đây hết thẻ căn nguyên đều ở chỗ ẩn giấu tại nham thạch hạch tâm không người nhận biết chân diện mục khi hòa nhập miệng đề cử chuyên h ó p để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành quỷ dị thế giới chư thần biến mất vương t r i ề u dung chuyển thẩm bạch xuyên qua mang theo xem xét chi thuật từ bạn vật rút ra thần thông xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật xem xét n i ệ m huyết phật châu được kim cương quyền n h n máu tượng nặn v ư ợ thọ n o ạ i thụ bảo ngày đó t h ầ m bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống phía sau là vô số quỷ dị hải cốt con ngón đ ú n g ra bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng dừng đảo hắn nhìn đám người run dậy bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương hai trăm năm mươi sáu ánh nắng thần thủy hai chương hai trăm năm mươi sáu ánh nắng thần thủy hai chương dụ nhìn xem cái này tản ra ấm áp quan g huy cự thạch ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại suy tư làm sao có thể ở chỗ này từ phụ trưởng lão ngay dưới mắt đem nó đánh cắp đúng lúc này nhật quang nham phía sau một tòa xây dựa lưng vào núi giản dị trong nhà đá đi ra một vị thân mang thuần dương kiếm cung trưởng lao p h ụ c sức khuôn mặt hưng luận khí tức trầm ngưng lão giả người này chính là lâu dài đóng giữ nơi đây tử phụ thất phẩm tu sĩ dương viêm trưởng lão trương dụ cùng bên cạnh hồi xuân các đệ tử lập tức không mình hành lễ đệ tử bái kiến dương viêm trưởng lão dương viêm trưởng lao ánh mắt rơi vào trương dụ trên thân trên mặt lộ ra một tia ấm áp đủ cười là trời cao à n g ư ờ i tiểu tử này ngày bình thường không phải bên ngoài luyện luyện chính là tại đ ộ n phủ mình khổ tu hôm nay thế nào có dành đến lao phu cái này nhật quang nham tới hắn hiển nhiên cùng lăng Vân Tiêu không chờ trương dụ trả lời một bên hồi xuân các đệ tử liền chủ động tiến lên đem lăng vân tiêu như thế nào tao ngộ giao long tập kích bản thân bị trọng thương nhu cầu cấp bách nhật quang thần thủy chữa thương khu trừ yêu khí chuyện từ đầu trí cuối tự thuật một lần dương v i ê m trưởng lão nghe xong giật mình gật đầu lo lắng nhìn trương dụ một cái thì ra là thế nhìn ngươi khí tức phủ phiếm thật có yêu khí lưu lại không sao mặc dù hiện đã qua giữa trưa thái dương chi lực thịnh nhất thời điểm đã qua nhưng lão phu thôi động nhật quang nham vì ngưng, ngưng tụ một dọn nhật quang thần thủy vẫn là không thành vấn đề chương dụ trên rụ mặt lập tức nguyên bản nhìn như không có vật gì nham thạch chung quanh hiện ra vô số tinh mỹ phức tạp từ nóng bỏng tia sáng tạo thành phụ văn cùng trận đồ tần tân lớp lớp như là một cái móc ngược lưu ly chảy lớn đem nhật quang nham nghiêm mật phòng hộ ở bên trong những cấm chế này cùng trận phát tản ra làm người sợ hãi chấn động hiển nhiên uy lực bất phản tại dương viêm trưởng lao không chế hạ ngay phía trước màn sáng như là sóng nước nhộn nhạo lên vỡ ra một đạo chỉ chứa một người thông qua lỗ hồng dương v i ê m trưởng lão cất bước liền muốn tiến vào bên trong thi pháp ngưng tụ thần thủy đúng lúc này trưởng lão chậm đã trưng ơ dụ đống nhiên mở miệng thanh âm mang theo một tia gấp rút dương v i ê m trưởng lão động tác dừng lại có chút kỳ quái xoay đầu lại nhìn về phía trưng ơ dụ trời cao còn có chuyện gì ngay tại hắn quay đầu sắt na ánh mắt cùng trưng ơ dụ đối đầu trong nháy mắt q một đạo lóe ra bạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc văn hoa tự trưng dụ trong tay áo bắn nhanh mà ra tốc độ nhanh đến siêu việt thần thức bắt giữ cực hạn thẳng đến dương viêm trưởng lão chính là lưu đạo nhân bản mệnh pháp bảo ngũ hành hoàn dương viêm trưởng lão nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt hóa thành hãi nhiên c ũ n g khó có thể tin hắn hoàn toàn không rõ cái này bị hắn coi là văn bối xuất thân lăng thị dòng chính lăng vân tiêu tại sao lại đ ố n g nhiên đối với mình đột nhiên gây khó khăn nhưng tử phủ tu sĩ bản năng phản ứng nhanh hơn suy nghĩ quanh người hắn linh lực cơ hồ tại cảm ứ n g được nguy cơ trong nháy mắt liền ẩm vàng một phát giống như là núi lửa phun trào muốn thấu thể mà ra hình thành hộ thân kim cương nhưng mà trung vi là chậm một tuyến trước dụ xúc ghế đã lâu vận dụng càng là lưu đạo nhân áp đáy hòm pháp bảo ngũ hành hoàn nay vòng chính là chính công chu thiên pháp bảo công phòng nhất thể nội ẩ n không gian kèm theo cường đại giam cầm phong c h ấ n chi lực tại chu thiên pháp bảo bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm ngày xưa lưu đạo nhân bởi vì tự thân căn cơ không thuần từ đầu đến cuối không cách nào khiến cho tấn thăng thuần dương pháp bảo nhưng dù vậy uy lực của nó cũng không thể coi thưởng mà chu thiên pháp bảo muốn phát huy lớn nhất huy năng cần ngự xử người ngũ hành đều đủ linh lực cân đối chức ụ thân phụ âm dương ngũ hành mười loại linh lực vừa lúc hoàn mỹ phù hợp điểm này ngũ hành hoàn trong tay hắn thúc giục trong nháy mắt lực bộc phát thậm chí siêu việt lưu đạo nhân mặc dù bởi vì tu vi nguyên nhân không cách nào lâu dài duy trì nhưng dùng cho cái này xuất kỳ bất ý tắc kích lại là không có gì thích hợp bằng lần này chui vào thuần dương kiếm cung thứ nhất yếu nghĩa chính là tốc chiến tốc thắng tuyệt không thể kéo dài tinh diệu nữa miên hóa chi thuật tại thuần dương kiếm cung cái loại này đầm rồng hang hổ cũng khó tránh khỏi có bại lộ nguy hiểm c h ư n dụ tự thân thần thông t u y mạnh nhưng bất luận là ngũ hành kiếm trận vẫn là bất chu chân hình động tinh đều quá lớn vì thế lưu đạo nhân mới đưa cái này ngũ hành hoàn tạ mượn với hắn để cầu một kích tất chúng giờ phút này v ũ hành hoàn tại trương dụ không giữ lại chút nào ngũ hành linh lực quán chú v ũ sát quang hoa lưu chuyển không thôi hóa thành một đạo kiên cố luân bản h ư ảnh như là thiên địa công xiềng trong nháy mắt phủ kín dương v i ê m trưởng lão ông dương v i ê m trưởng lão cái kia vừa mới bay lên cương khí hộ thân tại ngũ hành luân chuyển chu thiên pháp bảo trước mặt tịch liệt chấn động một chút liền ẩm b a n g tán loạn quanh người hắn lao nhanh linh lực dường như bị vô hình cự thủ bóc chặt trong nháy mắt ngưng trệ bị gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ liền một ngón tay đều không thể động đậy trong mắt tràn đầy kinh hãi phẫn nộ cùng khó có thể tin mà một bên cái kêu hồi xuân các đệ tử càng là liền cơ hội phản ứng đều không có chỉ cảm thấy quanh thân phát lệnh một cố giường như có thể đồng kết linh hồn cực hạn hàn ý bao phủ xuống chính là trương dụ lặng yên triển khai quý thủy lĩnh vực chi lực vậy đệ tử trong nháy mắt hóa thành một bộ băng điêu trên mặt còn lưu lại mờ mịt cùng thần sắc kinh khủng đứng thẳng bất động nguyên đ i ệ m trương dụ cũng không đối với hai người thống hạ sát thủ không phải là nhân từ nương t a y mà là biết do thuần dương tiêu cung bất luận là đóng dữ trưởng lao vẫn là hạch tâm đệ tử tất có hồn đăng mệnh bài lưu tồn ở tông môn khẩn yếu chỗ một khi bỏ mình h ồ n đang dập tắt lập tức liền sẽ dẫn tới tông môn cao tầng cảnh giác đến lúc đó đừng nói cướp đoạt n h ậ p miệng chính là muốn thoát thân cũng khó như lên trời giang cầm là dưới mắt ổn thỏa nhất lựa chọn d ư ơ n g b i ê m trưởng lão cùng k i a băng phong đệ tử đều là muốn rách cả mí mắt t r ừ n g mắt chưng dụ trong lòng đã minh bạch người trước mắt tuyệt không phải làng vân tiêu nhất định là ngoại địch ngụy trang chui vào nhu đồ làm loạn làm sao giờ phút này bọn hắn miệng không thể nói thân không thể động liền một tia thần thức đều không thể chuyển ra chỉ có thể chớ mắt nhìn xem chưng dụ không chút nào để ý hai người kia cơ hồ muốn phun ra lửa ánh mắt th liền xuyên qua kia chưa khép kín trận pháp lỗ h ồ n g đi tới nhật quang nam h trước đó hắn hít sâu một hơi cảm thụ được gần trong găng t ứ c vàng bạc mênh mông tinh hoa mặt trời không do dự nữa đưa tay phải ra trực tiếp đặt tại kê ôn nhuận n h a m thạch mặt ngoài tiếp xúc s á t na một dòng nước cấm theo cánh tay tràn vào thể nội trang bị lan nhắc nhở lần nữa rõ ràng văng lên phát hiện trang bị nhật quang nam h thất phẩm thiên tiên linh bảo phải t r ă n g trang bị là c h ư n dụ ở trong lòng mặc niệm đề cử chuyến hot và cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn ba ca chạy vô địch nhiệt huyết nhanh tiết ấ u bạo trường ức vạn độc giả đời mạnh mười vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. mười vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương. phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi lòng, nào g d u cựu thiên. một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng vật hời. ai bảo phế vật không thể người tiên. hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên tri đồ. chương hai trăm năm mươi bảy, thay xà đổi cột, một chương hai trăm năm mươi bảy, hay xả đổi cột một ngay tại nhật quang nham bị trang bị lan thu lấy cùng một trong nháy mắt c h ư n dụ trong tay kia sớm đã chuẩn bị đã lâu t h ấ t phẩm thận c h â u bỗng nhiên sáng lên mông lung lưu lì quang hoa chỉ thấy thận c h â u quang mang lưu chuyển cơ hội là trong nháy mắt liền tại nguyên chỗ n g u y ệ n hóa ra một khối cùng lúc trước kia nhật quang nham không khác nhau chút nào giống nhau tản ra hào quang óng ánh cùng ấm áp khí tức nham thạch bất luận là hình thái lớn nhỏ màu sắc thậm chí là mặt ngoài kia nhảy vọn hỏa diễm đường vân đều mô phỏng đến giống như lúc khó phân thận giả tại toàn bộ thuần dương kiếm cung phạm vi bên trong tất cả có thể nhìn thấy nhật quang nham đệ tử. giờ phút này như nhìn về phía đỉnh núi chỉ có thể cảm thấy nhật quang nham quan g mang dường như cực kỳ ngắn ngủi không dễ phát hiện mà lõe lên một cái lập tức khôi phục bình thường đối với cái này lâu dài hấp thu tinh hoa mặt trời ngẫu nhiên bởi vì sóng linh khí dẫn đến quan g mang khẽ biến linh khí mà nói cái này thật sự là lại bình thường bất quá hiện tượng căn bản không người sẽ nghi ngờ nay cũng là trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng nhật quang nham vị trí quá mức dễ thấy như là thuần dương kiếm c u n g một lá cờ một khi bỗng nhiên biến mất dù chỉ là một lát cũng chắc chắn sẽ lập tức gây nên toàn bộ kiếm cung cảnh giác mà cái này mai được từ thận long ngao nguyễn bị thanh một tỉ m ị luyện hóa thất phẩm thần châu ngoại trừ dùng cho nguyện hóa thân phận che giấu hai mắt người lớn nhất công dụng chính là giờ phút này xem như cái này thay xả đổi cột kế sách hạch tâm tạm thời thay thế nhật quang nham tranh thủ quý giá chạy trốn thời gian giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới nhật quang nham dường như không có chút nào biến hóa nhưng chỉ có t r ư ơ n g dụ chính mình tinh tưởng vậy chân chính nội ẩn tiên thiên linh bảo hi hòa nhật miệng nhật quang nham đã an tĩnh nằm ở hắn trang bị lan bên trong thành công chương dụ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ to lớn thích thú cùng kích động kế hoạch một mức mấu chốc nhất càng như thế thuận lợi hoàn thành nhưng mà thích thú chi tình chỉ là một cái thoáng mà qua trong nháy mắt liền bị càng sâu cảnh giác thay thế giờ phút này còn xa mới tới b u n g l ò n g thời điểm hạn ánh mắt trong nháy mắt khôi phục băng lãnh ánh mắt đảo qua vẫn như c ũ bị ngũ hành hoàn lực lượng giam c ầ m muốn rách cả mí mắt dương viêm trưởng lão chập ngón tay như kiếm một đạo cô đọng đến cực điểm kiếm khí bắn ra vô cùng tinh chuẩn không có vào dương viêm trưởng lão thể nội Phúc! dương viêm trưởng lão thân thể kịch chấn trong m i ệ n g phun ra một c ô nóng rực máu tươi trong mắt thần thái trong nháy mắt đảm đảm đi khí tức như lạnh tàn trong gió đ ô n nhiên rơi xuống đến đáy cốc một kiếm này chư dụ nắm chắc đến rất có o chừng mực cũng không lấy tính mệnh nhưng lại đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng ngay sau đó chư dụ tay háo lại vùng ủy thủy lĩnh b ự c chi lực lần nữa tràn ngập đem trọng thương ngã gục dương viêm trưởng lão cùng bên cạnh vẫn như c ũ bị băng phong hồi xuân các đệ tử hoàn toàn phong nhập một tầng dày đặc ngăn cách khí tức h u y ề n băng bên trong bảo đảm bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào tranh thoát cũng không cách nào chuyển ra bất kỳ tin tức làm xong đây hết thảy chư dụ vây tay ngũ hành hoàn hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang bay trở về hắn trong tay á o hắn nhìn cũng không nhìn kia hai tôn băng đều i trong mắt ngưng kết tuyệt vọng cùng p h ấ n hận thân hình thoát một cái dọc theo lúc đến thềm đá cấp tốc hướng dưới đỉnh l a o đi bộ pháp nhìn như thông rong kỳ thực đem tốc độ tăng lên tới cực hạn dưới đỉnh những cái kia ngay tại thổ nạp tu luyện khí hải cảnh đệ tử nhìn thấy lăng vân tiêu sư minh xuống tới mặc dù cảm giác hắn thần thái trước khi xuất phát b ộ i vàng nhưng cảm nhận được trên thân những kia nhàn nhạc u y áp đều là không dám lên t r ư ớ c q u ấ y dày nao n h a o c ù n g kính hành lễ đưa mắt nhìn c h ư n dụ mặt không biểu tình khe bớt cầm ra hiệu không ngưng bước trực tiếp h ớ n phía thuần dương kiếm cung s gặp phải mấy đội tuần tra đệ tử đều bởi vì hắn h u y ệ n hóa lăng vân tiêu thân phận mà thuận lợi cho đi t h ằ n g đến tiếp cận kêu bao phủ tại vô số kiếm phủ màn sáng dưới to lớn sơn m u ố lúc mới bị một đội phòng thủ tuần tra đệ tử ngăn lại sao chính là một người cầm đầu chính là trước đó tại hải vực cứu hạ hắn tên đệ tử kia vậy đệ tử nhìn thấy trương dụ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tiến lên hành lễ hỏi lăng sư minh ngài ngài không phải hẳn là tại hồi xuân c ắ t chữa thương sao thế nào giờ phút này muốn xuất u n g vết thương của ngài thế trương dụ dừng bước lại trên mặt tức thời lộ ra một t i ê n ngưng trọng cùng nội vàng trầm giọng nói thương thế tạm thời Tông một trọng mật ta tức theo thể không khẩn lệnh, chỉ hoán không、được. Hắn khí mang theo không thể nghi được. hương ngại. môn cần ngoài ngự mang ngờ yếu lại làm, cái có cấp lập ra vậy ị v đệ tử nghe vậy vẻ mặt lập tức run lên hắn biết rõ lăng vân tiêu trong cung địa vị liên quan đến tông môn mật lệnh há lại hắn một cái đệ tử bình thường có thể hỏi tới trong lòng tuy có n g h i hoặc nhưng cuối cùng không dám lắm miệng thì ra là thế sư minh vất vả còn mời sư minh một đường cẩn thận vậy đệ tử vội vàng nghiêng người tránh ra con đường cung kính nói rằng chức dù không cần phải nhiều lời nữa chỉ là khẽ gật đầu lập tức thân hình hóa thành một đạo cũng không thu hút tiệc quang tại phòng thủ các đệ tử nhìn soi mói bình tĩnh xuyên qua tầm kết như nước vận hộ c u n g đại trận m à n sáng biến mất tại sơn môn bên ngoài nhưng mà ngay tại trương dụ rời đi thuần dương kiếm cung sơn môn bất quá thời gian qua một lát nhật quang nham chỗ hòn đảo kia bên trên một chút cảm giác tương đối nhạy cảm khí hải cảnh đệ tử dần dần đã nhận ra một tia dị dạng hòn đảo trên không kia nguyên bản nồng nặc tan không ra để cho người ta toàn thân ấm áp thuần dương chi khí dường như trở thành nhạt một chút thiên địa linh khí vẫn như cũ hùng hậu nhưng trong đó kia nhất là tinh thúy nhất là hừng lại biến bình thản bình thường rất nhiều chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm bọn hắn tu bi thấp không cách nào xác thực cảm giác vấn đề căn nguyên chỉ là bản năng cảm thấy có chút không thoải mái tu luyện hiệu suất dường như cũng thấp xuống một chút có người ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi cái k i a như cũ tản ra lóa mắt quang huy nhật quang nham nghi hoặc gãi đầu một cái cũng không nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào có lẽ là hôm nay thiên tượng có biến đại đa số đệ tử nghĩ như vậy cũng không truy đến cùng lại qua ước chừng thời gian một nén nhang một vị xuất thân thế gia khí hải cảnh đệ tử rốt cục kìm nén không được nghi ngờ trong lòng hắn đánh bạo thoát ly người tu lợi nhóm dọc theo bậc thang bạch ngọc cẩn thận từng ly từng tí hướng về đỉnh núi đi đến càng đến gần đỉnh núi loại kia tuần dương chi lực suy giảm cảm giác thì càng rõ ràng khi hắn rốt cục đạp vào đỉnh núi bình đài ánh mắt đảo qua kia bị băng phong trưởng lao cùng đệ tử lại nhìn về phía kia nhìn như không việc gì nhật quang n h ă m lúc thấy lệnh cả người trong nháy mắt theo lòng bàn chân bay thẳng thiên linh đóng kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hùng hoang hóa thân kỳ lân ấu thú ngay lúc long p ư ợ n g lựa tiếp may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân c hồng quân mời n g a y đạo thông tin muốn kết bái t ầ n lân khoác tay tạ yêu với quan trăm v ậ c năm không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan đốt kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống hồng hoàng nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt cục cường thế xuất thế tiếng giống chấn động tầm giới ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người chương hai trăm năm mươi bảy thay xả đ ổ i cột hai chương hai trăm năm mươi bảy thay xả đ ổ i cột hai hắn mặc dù nhìn không thấu thận trâu h u ế t tượng nhưng n à y hai tòa tản ra hàn khí hình người băng điêu cùng trong không khí lưu lại cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt linh lực ba đ ộ n đều u tỏ rõ ra lấy, xảy y c h ông bệnh, t một cơ g đạo bén nhọn dồn dập ánh sáng màu đỏ thám giống như pháo hoa từ hắn trong tay phóng lên tận trời tại thuần dương kiếm c u n g trên không ẩm v a n g nổ v a n g cho dù tại ban này g cũng có thể thấy rõ ràng địch tập nhật quang nham phương hướng nhanh thiêu thiêu thiêu không đến mười hơi công phu mấy đạo nhan sắc khác nhau lưu quang như là sao băng giống như vạch phá bầu trời mang theo bén nhọn âm thanh xẻ gió ngang nhiên đáp xuống nhật quang nham đỉnh núi phía trên cường đại linh áp không chút kiên kỵ quyết tán ra đến khiến dưới núi những cái kia thấp thỏm lo âu các đệ tử cơ hầu ngạt t ở người tới đều là tử phụ tu sĩ mà làm thủ người thân hình c a o lớn khuôn mặt uy nghiêm q u a n h thân kiếm khi dương cung mà không phát chính là bây giờ tọa c h ấ n thuần dương kiếm cung đại đi trưởng giáo chức quyền nhạc kinh nhạc kinh sắc mặt â m trầm t ử k h í nguyên k u y ế t xuất thế tam đảo loạn tượng xuất hiện trong môn t u ệ t đại bộ phận tử phụ trường lão thì cả trưởng giáo tiên tôn đều đã tự mình xuất động tiến về nguyên k u y ế t phụ cận hoặc bên ngoài tuần sắt toàn bộ thuần dương kiếm cung phòng vệ gánh nặng cơ hồ toàn đặt ở hắn một người trên v a i b a n g vào hắn tử phủ cựu phẩm đ ỉ n h phong tu vi phối hợp kiếm cung hộ sơn đại trận hắn tự tin mặc dù có đạo trích dình mò cũng đủ để bảo đảm kiếm cung không việc gì dù sao tất cả tiên cảnh trở lên tồn tại đều lắp lên động tám vị tổ sư liên thủ bày ra kết giới ngăn khuất tam đảo bên ngoài có thể hắn vạn b ạ n không nghĩ tới vậy mà thực sự có người dám ở loại thời điểm này lẫn vào thuần dương kiếm cung khu vực h ạ c tâm cái này không khác tại trên mặt hắn mạnh mẽ quạt một bạch a i nhường trong lòng của hắn lựa giận ngập trời ánh mắt của hắn như điện đạo qua giữa sân tình hình. cuối cùng rơi vào kia hai tòa hình người băng điệu bên trên hắn h ừ lạnh một tiếng tay áo tùy ý bung lên một c ỗ tinh thần u thật lớn linh lực như là dòng nước cấm giống như phất qua trong nháy mắt hỏa tan phong bế dương viêm trưởng l ã o băng cứng Khúc! Phúc! dương viêm trưởng lão vừa thoát khốn lại là một n g ụ m máu tươi phun ra nhưng hắn dáng chống đỡ lấy không chờ nhạc t ì n h đặt câu hỏi liền dùng hết khí lực tê thanh nói có người có người ngụy trang thành lăng vân tiêu trộn đánh cắp nhật q u n g nham cái gì lời này vừa nói ra không chỉ có là nhạc kình phía sau hắn chạy tới mặt khác mấy vị tử phụ trưởng lão cũng là sắc mặt k ị biến ánh mắt hoảng sợ đồng loạt nhìn về phía cái kia như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nhật quang nham nhạc kinh trong mắt tinh quang nổ bắn ra cường đại nguyên thần chi lực như là thủy ngân chạy không giữ lại chút nào quét về phía kia nham thạch to lớn thần châu ngụy trang tất nhiên tinh diệu đủ để giấu giếm được đàn cung thậm chí bình thường t ử phụ tu sĩ d o xét nhưng ở nhạc kinh cái loại này t ử phụ cựu phẩm đ ỉ n h phong nguyên thần cơ hổ viên mãn cường giả toàn lực cảm rất hạn cuối cùng lộ g i sơ hở huyễn t ư ợ n nhạc kinh sắc mặt tái xanh đột nhiên đưa tay năm ngón tay đ ư a trường một đạo cô động vô cùng linh khí phá không mà ra vì tiện xuyên phá nhật quang nham chung quanh phòng hộ cấm chế trên không trung hóa thành một cái linh khí cự thủ một tay lấy tia to lớn nhật quang nham giữ tại trong lòng bàn tay và ảnh như là b ọ t biển vỡ tan tia nguy nga nham thạch hình ảnh trong nháy mắt và mẹo tiêu tán hiện lộ ra hạt tâm một cái ước chừng to bằng t r ứ n g bồ cầu toàn thân màu lưu ly c h ạ c h nội bộ quang ảnh mê ly biến ảo bảo châu thật châu vẫn là thất phẩm một vị kiến thức rộng rãi trưởng lão la thất thanh thủ bút thật lớn trong lòng mọi người đều là rung động nhật quang nham mặc dù hiệu quả thần kỳ nhưng nói cho cùng bên ngoài phẩm giai cũng chỉ là t h ấ t phẩm linh khí mà đối phương vậy mà cam lòng dùng một cái chân quý giống nhau vô cùng t h ấ t phẩm thật châu vẹn vẹn vì ngụy trang thành nhật quang nham kéo dài này nháy mắt phát giác thời gian cái này đại giới không thể bảo là không to lớn đối phương đối nhật quang nham nhất định phải được có thể thấy được lộn đốn nhạc kinh cầm biên kia lạnh bước nhắn mịn thật châu cảm thụ được trong đó lưu lại ảo ngộng chi lực s á t mặt cực kỳ khó coi trong lồng ngực lựa dặn cằn rực đến cùng là chuyện gì xảy ra cho bản tọa một năm một mười nói rõ ràng Dương b i ê m trưởng lão cô nén kịch liệt đau nhức cùng bên cạnh cái kia giống nhau được giải cứu ra chưa tỉnh hồn hồi xuân các đệ tử cùng một chỗ đ ứ t quán g đem lăng vân tiêu như thế nào đến đây cầu lấy thần thủy như thế nào đẫu nhiên nổi lên trải qua kỹ càng b m báo nghe được người kia đúng là ngụy trang thành lăng vân tiêu quan minh chính đại có chỗ dựa không lo ngại gì tiến vào kiếm cung tại dỗi mỹ mắt hắn đánh cắp tông môn cho bảo nhạc tình tức giận đến toàn thân linh lực đều có chút bất ổn không khí chung quanh phát ra đôn nốt tiếng nổ đồng đoạn đối phương đã dám ngụy trang thành lăng vân tiêu vậy chân chính lăng vân tiêu kết quả như thế nào cơ hồ không cần nói cũng biết mặc dù lăng vân tiêu chỉ là một cái đàn cung đệ tử nhưng dù sao cũng là trưởng giáo tiên tôn đồng tộc hậu bối việc này như truyền ra thuần dương kiếm cung uy nghiêm ở đâu hơn nữa đối phương như thế trăm phương ngàn k ế không tiếc vận dụng t h ấ t phẩm thật châu mục tiêu rõ r à n g trực chỉ nhật quang nham chẳng lẽ cái này nhật quang nham ngoại trừ ngưng tụ nhật quang thần thủy bên ngoài còn có cái gì bọn h ắ n thuần dương kiếm cung chính mình cũng chưa từng phát hiện bí mật kinh thiên dù sao có thể phụ trợ khí h ả i cảnh thức tỉnh đạo thể linh khí mặc dù hy hữu nhưng cũng không phải là gần như không tồn tại vì thế các tội nắm giữ bắt tiên bối cảnh t h u ầ dương kiếm cung dường như cũng không có nhạc kinh tâm niệm thay đổi thật nhanh trong n g á y mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng một bên mấy vị khác tử phụ trưởng lão hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này trên mặt đều lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt trong đó một vị khuôn mặt gầy gò trưởng lao tiến lên một bước trầm giọng nói nhạc sư đ ệ việc cấp bách là mau chóng ngăn lại người này tuyệt không thể nhường hắn mang theo nhật quang nham đào thoát nhạc kinh hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống b ư ớ c lên lửa giận trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía yên tâm hàn trốn không thoát ta thuần dương kiếm cung kinh doanh phiến địa vực này vô tận t u ế nguyện các nơi yếu hại thông đạo bày ra giám sát chất phát chạm gác ngầ trừ phi hắn có thể trong nháy mắt na di ra ta thuần dương kiếm cung phạm vi thế lực nếu không chỉ cần hắn còn tại cảnh nội liền tuyệt đối tránh không khỏi thiên la địa vong điều tra đề cử chuyến hot bước ta thoát khỏi đội mang bốn con chó một dạng đánh lâm dương thức tỉnh trước nghiệp phú năng giả chuyên bờ u f f đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh gần thi đại học bốn tên đồng đội bạch nhãn lan trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổm à phế kéo thấp điểm số lúc hưởng bờ u f f thì sướng giờ ăn xong còn mò lâm dương c ư i lạnh trực tiếp khế lực v bốn con chó hắn muốn chứng minh chân lý ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọ bây hành trình và mặt bắt đầu xem chó thần càn quét bảng xếp hạng chương 257, t h a y xả đ ổ i cột ba chương 257, t h a y xả đ ổ i cột ba hắn lập tức bắt đầu ra lệnh thanh âm như là sắt thép va chạm triệu trưởng lão ngươi mang một đội người lập tức khởi động tuần tiền kính quét hình kiếm cung x u n g quanh ba ngàn dặm hải b ự c t i ê n trưởng lão ngươi phụ trách kiểm tra thực hư tất cả rời núi ghi chép cùng trận pháp xuất nhập chấn động tôn trưởng lão ngươi tự mình dẫn đội dọc theo kia tặc tử khả năng nhất thoát đi phương hướng lùm bắt lý trưởng lão tọa trấn t r o n g cung cân đối các phương tin tức một khi phát hiện tung tích lập tức đưa tin là mấy vị tử phụ trưởng lão cùng kêu lên lĩnh mệnh không dám có chút chỉ hoãn hóa thành lưu quang diễn phần mình mang theo số lớn tinh nhuệ đệ tử như là vung r a lưới lớn t hướng v ệ bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo nhạc t i n h thì lưu tại n g u y ê n đ ị a sắc mặt â m trầm chờ đợi tin tức hắn tin tưởng lấy thuần dương kiếm cung ở chỗ này l ự c k h ô n g chế bắt được cái tia gan to bằng trời kẻ trộm chỉ là vấn đề thời gian nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua mấy canh giờ về sau các phương nhân mã lần lượt chuyển về tin tức kết quả nhưng lại làm kẻ khác khó có thể tin không thu hoạch được gì tuấn thiên kính không có phát hiện bất kỳ khả nghi khí tức rời núi ghi chép cùng trận pháp chấn động ngoại trừ lăng vân tiêu bình thường ra ngoài bên ngoài cũng không cái khác gì thường mấy vị trưởng lao dẫn đội dọc theo phương hướng khác nhau đuổi theo ra mấy ngàn dặm liền kia tặc tử cái bóng đều không có sơ đến t i ế n cung bên trong đại điện nghe các phương tụ đến bầm báo nhạc kinh kèm nén không được nữa trong lòng nổi giận một trưởng đem bên cạnh lấy linh ngọc chế tạo bàn trà đập đến nắp ấy không có khả năng hán gầm nhẹ nói tiếng gầm chấn động đến đại điện ông ông tác hưởng liền xem như tử phủ cựu phẩm tu sĩ trong thời gian ngắn như vậy cũng tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động thoát đi khoảng cách xa như vậy bây giờ tiên cảnh tu sĩ đều bị tám vị tổ sư ngăn khuất tam đảo bên ngoài như thật có như thế cao thủ chui vào đều có thể quang minh chính đại trắng trận cướp đoạn làm gì dùng cái loại này hạ lưu n ị trang thủ đoạn trong điện bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn ngưng kết mấy vị phụ trách lùng bắt trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi chầm mặc không nói bọn hắn giống nhau không thể nào hiểu được người kia đến tột cùng lại như thế nào làm được thật chẳng lẽ biến mất không còn t â m hơi không thành đúng lúc này cái kia bị diện cho g ầ y gò triệu trưởng lão trong mắt lóe lên một tia trần trờ do dự mở miệng nói t h thật còn có một chỗ chúng ta cũng không tiến hành kiểm tra a nhạc kinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn nơi nào triệu trưởng lao hít sâu một hơi nói thẳng chính là đám t i ê u ngạc long chiếm cứ hải vực lời vừa nói ra trong điện đám người đầu tiên là s ư ơ sở lập tức giật mình đám t i ê u ngạc long chính là trước đó bởi vì xích tiêu kiếm sự tỉnh cùng thuần dương kiếm cung rằng có h i ê n hải long tộc m ộ t bộ về sau mặc dù bởi vì t ử khí nguyên khuyết xuất thế long tộc cao tầng điệu đi một bộ phận tinh nguyện nhưng vẫn có vài chục đầu hung hãn ngạc long chiếm cứ tại cách thuần dương kiếm cung không tính quá xa một chỗ h ả i bực phía trên trên danh nghĩa là tiếp tục hướng kiếm cung tạo áp lực truy tra xích tiêu kiếm hạ lạc kỳ thực cũng có giám thị cùng kiềm chế chi ý nghe được triệu trưởng lão nói như thế đám người lập tức hiểu được xác thực như kia trộm bạo người cũng không trốn xa mà là lân cận ẩn nút kia phía ngạc long chiếm cứ không thể nghi ngờ là một cái cực dai chỗ ẩn thân thậm chí người kia căn bản chính là ngạc long nhất tộc phải tới lại có một vị tính tình nóng này trưởng lão đột nhiên vô đuổi nỗi giận nói nói không chừng chính là bọn hắn làm nhật quang nham liên quan đến ta kiếm cung đệ tử c ă n cơ ảnh hưởng sâu xa long tộc một mực đối ta tam đảo tu sĩ lòng mang kiếm kỵ nhất là ta thuần dương kiếm cung thừa dịp nguyên khuyết xuất thế chúng ta bên trong cao thủ thưa thớt phái người đến đây trộm lấy đoạn ta c ă n cơ kế này sao mà đổ cũng nhạc t í n h nghe vậy lâu mày lại là không dễ phát hiện mà hơi nhữ lại ngạc long nhất tộc hiện tại người dẫn đầu là ngạc lệ hắn trong âm thầm cùng ngạc lệ kỳ thật có chỗ liên hệ thậm chí đặt thành một chút không thể cho ai biết ăn ý tâm hắn biết lấy ngạc lệ tình cảnh cùng song p ư ơ n g trước mắt hợp tác t r ạ thái rất không có khả năng sẽ ở lúc này phức tạp phái người đến không duyên cớ kích thích mâu thuẫn nhưng lời này hắn tuyệt không thể nói ra miệng nếu không cùng ngạc l o n g cấu kết tội danh cho dù lấy địa vị của hắn cũng đảm đ ư ơ n g không nổi trong lòng của hắn cấp tốc cân nhắc lợi hại trầm mặt một lát cuối cùng làm ra quyết định bất kể có phải hay không là bọn hắn đã có này hiểm nghi cũng nên hỏi thăm tin tưởng bản tọa tự mình đi một chuyến kia phiến hải vực mấy vị trưởng lão nghe vậy nao nhao khuyên can ngạt long nhất tờ hung hãn dị thường ngày một người thì đến không khỏi quá mức mạo hiểm đúng vậy a không bằng chúng ta mấy người cùng nhau thì đến cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau nhạc kính k h á t tay、áo. trên mặt khôi phục mấy phần chấn định cùng minh nghiêm chuyện chưa định tính nếu là huy động nhân lực tiến đến ngược lại dễ dàng dẫn phát xung đột không cần thiết b n tọa một người tiến đến liền có thể lượng bọn hắn cũng không dám đối ta như thế nào về phần an toàn hắn hừ lạnh một tiếng một cô thuộc về tử phủ cựu phẩm đ ỉ n h phong bàng bạc linh áp có chút phóng thích thực lực của ta chứ bị chẳng lẽ còn không rõ ràng sao cho dù không định lại thoát thân cũng không phải là việc khó t h ấ y nhạc tình tâm ý đã quyết lại thực lực s á c thực thuộc định tiêm tất cả trưởng lão cũng không tốt lại quên đành phải không người nói nếu như thế còn mời nhạc trưởng lão cần phải cẩn thận nhạc kinh không cần phải nhiều lời nữa thân hình t h o á t một cái hóa thành một đạo kim sắc kiếm băng phóng lên tận trời xé rách tâm mây trực tiếp hướng về phương xa kia phiến yêu khí mơ hồ hải vực phá không mà đi cùng lúc đó tại cách thuần dương kiếm cung sơn môn không tính q u á xa kia phiến bị mấy chục đầu ngạc long chiếm cứ thủy sắc hơi có vẻ thâm trầm rộng lớn hải vực phía trên chức vụ biến thành một đầu lân giáp hiện ra màu nâu đen ngạc long đang lặng yên tiềm phục tại một chỗ nước sâu mấy trăm triệu ránh biển bên trong thu liêm tất cả khí tức dường như chỉ là một khối băng lánh đáy biển nhan thạch đây chính là hắn sớm đã kế hoạch tốt chỗ ẩn thân. Lấy tốc độ của hắn, cho dù toàn lực phi đội cũng chưa chắc có thể ở thuần dương kiếm cung kịp phản ứng trước đó hoàn toàn thoát đi nó thế lực phạm vi mà mảnh này cùng thuần dương kiếm cung vốn có khập khiếm ngạc long nơi ở không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất h á n huyên hóa thành ngạc long bộ dáng lẫn vào trong đó vàng vào chân long vũ trang ngũ hành viên mãn sau mang tới gần như hoàn mỹ hóa long chi thuật h á n giờ phút này bất luận là ngoại hình khí tước huyết mạch chấn động đều cùng chân chính nắm giữ long tộc huyết thống ngạc long không khác nhau chút nào cho dù là từ phụ cựu phẩm tu sĩ cũng tuyệt khó nhìn ra bất kỳ sơ hở chuyện phát triển đến một bước này mọi thứ đều tại dựa theo k thậm chí thuận lợi đến vượt qua hắn lúc đầu tưởng tượng đề cử chuyến hót tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên b i ệ t tây du hóa thân tôn nộ không hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung ngư ma vương rủ dê hiền đệ chúng ta đánh tới thiên đ ỉ n h chia đều tam giới tôn tiểu thánh giận dữ cơ miệng m ngươi dám đuôi thiên đình bất kính ta cùng ngươi ân đ o ạ n nghĩa tuyệt hệ thống từ chối đại náo thiên cung khen thưởng hỗn độn tiên thiên trí bảo phệ h ù thương ngọc đế sốt ruột chờ đợi chúng thần lại run dậy quỷ l ạ n bệ hạng cái kia tôn ngàn bạn ngàn bạn đừng để cho hắn đến a chương 258, đục nước béo cỏ một chương 258, đục nước béo cỏ một tại ngạc long chiếm cư kia phiến yêu khí xâm xâm hải vực trên không một đạo hừng hực khí tước không có chút nào che giấu hối hả mà đến xé rách t â n mây ngang nhiên giáng lâm kim quang thu lại hiện lộ ra nhạc kình thân ảnh hắn đứng lơ lửng trên không sát mặt t r ầ m n g ư n g ánh mắt như hai đạo thực chất kiếm quang quét mắt phía dưới lăn lộn màu xanh mực nước biển hắn đến trong nháy mắt đưa tới toàn bộ n g ạ long nhất tộc bạo động nhạc kình chi danh tại tam đảo bên hải có thể nói thanh danh hiền hách khoảng cách nhân tiên tri cảnh b ẹ n b ẹ n cách xa một bước hắn thực lực đủ để cho bất kỳ tử phủ cảnh tồn tại cảm t ớ i kiên kỵ hắn vừa mới lơ lửng tại không phía dưới nước biển liền ầm vang nổ tung hai đạo to lớn của nước hai cái hình thể vượt qua trăm trượng quanh thân bao trùm lấy nặng nghề g i ữ tợn cốt giác tản ra hung lệ yêu khí ngạc lòng đằng không mà lên ngăn ở nhạc tỉnh phía trước bọn chúng đều là t h ấ t phẩm yêu tôn cảnh giới dự thẳng đồng gắt gao tiếp cận nhạc tỉnh trong cổ họng phát ra tính uy hiếp trầm thấp gào thét yêu khí trung tiên nhưng ở nhạc tỉnh kia sâu không thấy đáy linh áp trước mặt vẫn như c ũ có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu nhạc kinh lại ngay cả con mắt cũng không từng nhìn cái này hai cái cản đường ngạt lòng k h ắ p khuôn mặt là vẻ không kiên nhẫn hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt nhật quăng nham bị trộm t ậ p nhân tung tích hoàn toàn không có chuyện này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã lập tức không chút do dự bàng bạc mênh mông lực lượng thần thức như là vỡ đêng h ồ lưu ở bang k h u ế t tán ra đến không nhìn k i a hai cái thất phẩm ngạt lòng cách trở ngang ngược mà cẩn thận hướng lấy toàn bộ ngạt lòng chiêm cứ hải vượt bao phủ tới cái này thần thức bá đạo vô cùng như là vô hình n ư ờ i lớn thẩm thấu tiến nước biển chỗ sâu lướt qua mỗi một đạo ránh biển mỗi một tòa đá ngầ cẩn thận phân biệt lấy phạm vi bên trong tất cả có linh cơ chấn động tồn tại cơ h ồ tại nhạc kình thần thức đảo qua trong nháy mắt tiềm phục tại mấy trăm t r ư ợ n g biển sâu trong khe thu l i ê m tất cả khí thức cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể t r ư n g dụ trong lòng chính là r u lên hắn toàn lực vận chuyển chân long vũ trang đem tự thân sở hữu khí tức đều thu l i ê m đến cực hạn mô phỏng lấy một đầu bình thường ngạt long ngủ say lúc trạng thái kia cường hành o thần thức như là đèn pha giống như theo hắn ngụy trang thân dòng bên trên đảo qua có chút dừng lại dường như đã nhận ra cỗ này thân dòng khí huyết xa so với bên cạnh mấy đầu ngạc long muốn tràn đầy tinh thuần nhưng cảm ứng được hoàn toàn chính xác xác thực thực là lại chính tông bất quá long tộc huyết mạch khí tước cũng không có cái gì nhân loại tu sĩ linh lực vết tích hoặc n g ê n thuật chấn động Tia cường hoành thần thức ở trên người hắn dừng lại không đủ một cái trước mắt cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào tựa như cùng như thủy triệu lướt tới tiếp tục quét hình khu vực khác đi qua chưng ơ dụ trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra căng cứng thần kinh hơi buông lỏng nhạc kinh thần thức như là lược giống như đem mảnh này phương viên mấy trăm dặm hải v ư ợ qua lại càng quét mấy lần lông mày lại càng nhăn càng chặt. Không có. ngoại trừ kia hơn mười đầu khí tức khác nhau nhưng bản nguyên cùng thuộc ngạc long nhất tộc yêu khí bên ngoài hắn cũng không phát giác được bất kỳ thuộc về nhân loại tu sĩ hoặc là cái khác gì c h ủ n g yêu tộc khí tức lưu lại làm sao có thể chẳng lẽ kia tặc tử thật đã thần thông quảng đại tới có thể ở ngắn như vậy thời gian bên trong trốn xa và dặm hoàn toàn thoát ly vùng biển này nhạc kinh trong lòng kinh nghi không chừng hắn đối với mình thần thức tụ v ị cực kỳ tự tin cho dù là cùng giai tử phủ cựu phẩm tu sĩ chỉ cần chưa từng đặt chân tiến cảnh liền không khả năng tại toàn lực của hắn dò xét hạ hoàn toàn che dấu khí tức không lưu mảy may bất tích nhưng trước mắt sự thật lại là, vùng biển này sạch sẽ đến mức dị thường ngoại trừ ngạt lòng vẫn là ngạt lòng ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh kinh nghi bất định lúc ngừng một tiếng càng thêm cùng bạo càng thêm hung lệ long ngâm t ự nơi chân trời xa nổ vang chỉ thấy một đầu thân dài gần ngàn trượng toàn thân bao trùm lấy ám kim s ắ c nặng nề lân giáp đầu lâu tựa như núi cao to lớn kinh khủng ngạt lòng xé rách t â m mây lôi cuốn lấy ngập trời yêu khí cùng gió canh ngang nhiên xông đến uy thế chi t h ị lại mơ hồ cùng nhạc kinh địa vị ngang nhau chính là ngạt lệ ngạc lệ xe kia vòng thật lớn dựng thẳng đồng lạnh như băng khóa chặt nhạc đình tiếng như lôi đỉnh tại b i ể n trời ở giữa quanh quần nhạc đình người tính khí thật là lớn giám đ ộ c thân xâm nhập tộc ta lãnh địa còn không kiêng nể gì như thế dùng thần thức lấy nhịn là thật coi ta ngạc long nhất tộc không người muốn hiện tại liền khai chiến sao nó ngữ khí hưu ác sát khí đầy đồng hoàn toàn là hương sư vấn tội dáng vẻ nhạc đình trong lòng thầm mắng một tiếng hắn biết ngạc lệ đây là tại diễn kịch là làm cho phía dưới những cái kia ngạc long nhịn cả hai tự mình tuy có cấu kết nhưng bên ngoài nhất là tại riêng phần mình tộc nhân trước mặt nhất định phải biểu hiện được như nước với lửa. hắn hít sâu một hơi cưỡng chế nóng này trong lòng c ũ n g không vui q u a n thân kia sắp bén ngút trời kiếm ý thoáng thu liễm xem như cho ngạt lệ một bộ mặt trầm giọng đáp lại nói ngạt lệ đạo h ư u x i n bất giận nhạc mô cũng không phải là cố ý quái nhiễu quý t n g quả thật trước đây không lâu có hoàn toàn không có hổ thẹn tiểu tặc chui vào ta thuần dương kiếm cung đánh cắp một cái liên quan đến tông môn căn cơ trọng yếu chi vật nhạc mỗ truy tung khí tức đến tận đây phụ cận trong lòng lo lắng vừa rồi làm việc lô măng chút mong rằng đạo hữu thứ lỗi ngạt lệ to lớn đầu lâu có chút đông bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác nó cùng nhạc kinh tự mình hợp tác nhiều năm viết rõ người này đang mưu tốc trí làm việc cẩn thận đem thuần dương kiếm cung xử lý như thùng sát không nghĩ tới hôm nay lại trên địa bàn của mình bị người sờ vớt cá còn ném đi vật trọng yếu như vậy nó trong lòng rất có vài phần cười trên nỗi đau của người khác nhưng trên mặt nhưng như cũng duy trì lấy nghiêm túc cùng phẫn nộ các ngươi kiếm cung ném đi đồ vật chạy đến ta ngạc long nhất tộc địa bàn đi lên tìm cái gì ngạc lệ thanh âm trầm thấp mang theo chất vấn chẳng lẽ là hoài nghi ta tộc binh sĩ trộn các ngươi kia đổ bỏ bảo bối không thành thấy ngạc lệ đúng lý không thang ư ờ i nhạc kinh biết nó là đang mượn để phát huy dựng nên uy tín trong lòng mặc dù b u ồ n bực nhưng cũng không dễ làm trận trở mặt đành phải tiếp tục giải thích nói đạo hưu nói quá lời nhạc mộ tuyệt không ý này chỉ là lo lắng tia giảo hoặc t ậ p nhân có lẽ sẽ lợi dụng quý tộc lãnh địa xem như chỗ ẩn thân đến lúc đó như đ ố i quý tộc tạo thành khốn nhiêu gì hoặc tổn thất há chẳng phải không đẹp nhạc mộ cử động lần này cũng là vì quý tộc suy tính lúc này bên cạnh đầu kia lúc trước bị nhạc k ì n h không nhìn t h ấ t phẩm n g ạ t lòng như thế kiên cường liền nhạc kinh bực này nhân vật đều muốn giải thích lập tức giút khi tăng lên không ít nhịn không được ổm chen miệm nói thử chúng ta ngạc lòng nhất tộc có hay không người ngoài trôi vào chính chúng ta chẳng lẽ không rõ ràng còn cần đến n g ư ờ i đến giúp đỡ xem xét thật coi chúng ta đều cùng các ngươi kiếm cung như thế vô năng bị người sờ v ớ t vào nhà bên trong trộm đồ vật còn không có chút nào phát ra sao lời này như là đau nhọn mạnh mẽ đâm tại nhạc kính chỗ đau hắn ánh mắt đ ô n g nhiên phát lạnh sát khí lạnh leo như là như thực chất tràn ngập ra trong nháy mắt khóa chặt đầu kia không giữ mồm giữ miệng thất phẩm nạt lòng nếu không phải ngạc lệ ở đây hắn tuyệt đối sẽ lập tức ra tay đem cái này không biết sống chết nhiệt súc tại chỗ trầm riết để tiết mối lận trong lòng đề cử chuyện hot đất phong một dây c h ư ớ một bình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 chương 258, đục nước béo cỏ 2, a i chương 258, đục nước béo cỏ 2, cảm nhận được nhạc kình kia không che giấu chút nào sắc ý ngặt lệ trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút nó biết do không thể đem nhạc kình bức bách quá mức nếu không song phương mạnh mặt đối với nó cũng không có bất kỳ c h ỗ t ố t nó vội vàng phát ra một tiếng rít gào chầm chầm cắt ngang đầu kia còn muốn nói tiếp gì gì đó thất phẩm n g ạ t l ò n g ngạc lệ ngữ khí cũng theo đó h ò a hoãn mấy phần đối với nhạc kình nói đã nhạc đạo h ư u đã dò xét qua cũng không phát hiện gì thường vậy liền mời trở về đi nhạc kính ngay vậy khẽ gật đầu định quay người rời đi nhật quang n h a m mất đi trong tông môn còn cần hắn tọa chấn điều hành thời gian d i i ngưng lại bên ngoài cũng không phải là thượng sách nhưng mà trong lòng của hắn kia cố trực giác bánh liệt cùng thân làm đỉnh tiềm tu sĩ linh giác lại mơ hồ nói cho hắn biết kia trộm bảo người vô cùng có khả năng liền t ậ n thân nơi này loại dự cảm này huyền chi lại huyền lại thường thường tinh chuẩn thân hình hắn dừng lại tại nguyên chỗ trầm mặc một lát trong mắt vẻ dây ruộn lóe lên cuối cùng vẫn là đột nhiên xoay người ánh mắt nhìn thẳng ngạc lệ kia to lớn ám kim dự thằng đồng ngự khí mang theo một kia không thể nghi ngờ ngạc lệ đạo hưu thật có lỗi là bảo đảm v à toàn vẫn là phải phiền phái đạo hưu đem nơi đây tất cả ngạc long nhất tộc thành viên toàn bộ triệu tập lại nhường nhạc mẫu lại tự mình kiểm tra thực hư một lần lời vừa nói ra không chỉ có kia hai cái thất phẩm ngạc long yêu tôn g i ậ n tí m ặ t liền ngạc lệ kia to lớn mặt rồng bên trên cũng hiện lộ ra rõ ràng không vui cùng tất giận nhạc k ì n h ngươi chớ có khi người có đáng một đầu thất phẩm ngạc long giận d ữ hét ta ngạc long nhất tộc thành viên há lại ngươi nói kiểm tra thực hư liền kiểm tra thực hư ngươi cho rằng nơi này là ngươi thuần dương kiếm cung hậu h a viên sao nhạc kinh lại đối kia ngạc lòng gào thét mắt biết h a y ngơ chỉ là ánh mắt bình tĩnh lại mang theo tựa như núi cao áp lực nặng nề chăm chú nhìn n g ạ c lệ hắn đang đánh cược ngạc lệ bận tâm song phương kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ hợp tác cùng đến tiếp sau tìm kiếm xích tiêu kiếm còn cần hắn xuất lực sẽ không ở giờ phút này cùng hắn hoàn toàn trở mặt ngạc lệ đón nhạc kinh kia ánh mắt k i ê n định ám kim s ắ c d ự thẳng đồng bên trong lửa giận cùng cân nhắc sẽ lẫn nó xác thực không muốn tại lúc này cùng nhạc kinh chơi cứng xích tiêu kiếm hạ lạc liên quan đến nó có thể hay không tại trong tộc tiến thêm một bước thậm chí nhìn thấy yêu vương tri cảnh mà nh vì một cái chưa xác định tặc nhân cùng nhạc kình bạch mặt được không bù mất t r ầ m mặc bầu không khí ngột ngạt kéo dài mấy tức ngạt lệ cuối cùng từ to lớn trong l ô mùi phun ra hai đạo nóng r ự c bạch khí thanh âm mang theo đẻ nén tức giận thỏa hiệp nói tốt nhưng chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thủ lĩnh bên cạnh hai vị t h ấ t phẩm yêu tôn t h ầ n t r ư ờ n g còn muốn quên can ngâm miệng ngạt lệ đột nhiên quay đầu phát ra một tiếng rồng gầm rung trời kinh khủng c ử u phẩm yêu tôn uy áp giống như là biển gầm quét sạch ra đem kia hai cái tác phẩm ngạc lòng chấn động đến khí huyết sôi trào liên tiếp lui về phía sau không dám tiếp tục nhiều lời yêu tộc bên trong đẳng cấp s â n g nghiêm thừa bị người đối hạ vị giả nắm giữ quyền vị tuyệt đối ngạc lệ không chỉ có là tu vi cao nhất cựu phẩm yêu tôn huyết mạch ở trong tộc cũng ở gần nhất chân lòng địa vị tôn s ù n g mệnh lệnh của nó không thể nghi ngờ thấy ngạc lệ thỏa hiệp hai vị thất phẩm yêu tôn cho dù trong lòng bạn phần không cam lòng cùng cốt đục cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệ n h bọn chúng đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra kéo dài mà đặc biệt tiếng g ầ m g ừ cái này gào thét cũng không phải là công kích mà là một loại tập kết tín hiệu xuyên thấu nước biển truyền lại tới vùng biển này mỗi một cái nơi nhỏ lãnh chỉ chốc lát sau chỉ nghe mặt biển phía dưới x o ạ n không ngừng bên hai từng đạo khổng lồ bóng đen phá vỡ mặt nước đàng không mà lên mấy chục đầu hình thể khác nhau ngạt lòng xuất hiện trên không trùng xoay quanh bay múa yêu khí hội tụ vào một chỗ váy phong vân cảnh tượng có chút hùng vĩ lớn có hơn trăm trượng nhỏ nhất cũng có mấy chục trượng tu vi theo ngũ phẩm yêu tướng tới lục phẩm không chờ từng cái ánh mắt hung lệ mang theo bị cưỡng ép triệu tập nghĩ hoặc gầm nhẹ nhìn về phía trôi nổi tại trống không nhạt t ỉ n h cùng thủ lĩnh của bọn nó n g ạ lệ chức vụ biến thành đầu kia n g ạ lòng cũng mô t ạ tại bọn này lòng chi bên trong trong lòng của hắn thầm kêu không tốt thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn nguyên bản giấu ở đáy biển thấy nhạc kình cùng ngạc long xung đột còn âm thầm may mắn coi là có thể lừa dối quá quan không nghĩ tới tình thế chuyển tiếp đột ngột ngạc lệ vậy mà thật thỏa hiệp đối mặt yêu tôn cưỡng chế triệu hắn hắn như cự không hiện thân ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích lọt vào nhạc kình cùng ngạc long nhất tộc cộng đồng truy sát dưới mắt chỉ có thể kiên trì đi ra đem toàn bộ hy vọng ký thác và hóa long chi thuật lên mấy chục đầu ngạc long xoay quanh không trung lân giáp phản xạ sắt trời trầm thấp long ngâm liên tục không ngừng hình thành một cỗ khổng l một gã thất phẩm yêu tôn giọng nói vô cùng bất thiện đối nhạc kình nói tộc ta tất cả ở chỗ này thành viên đều đã ở đây cha a như lại cha không ra cái gì thử nhạc kình mà không biểu tình không nhìn kia yêu tôn trong lời nói uy hiếp hắn lần nữa thôi động thần thức lần này thần thức càng thêm cô động như là vô số cây vô hình trong nhỏ tinh chuẩn mà đâm về không trung mỗi một đầu ngạt lòng cha xét rõ ràng khí tức của bọn nó huyết mạch bản nguyên bị như thế có xâm phạm tính thần thức bắt lướt không trung ngạt long nhóm lập tức dối loạn lên phát ra phẫn nộ gào t é t không ít ngạt long nhe răng c h ấ n mắt yêu khí bừng bừng phân chấn nếu không phải ngạt lệ lấy mạnh hơn uy áp cương ép c h ấ n áp chỉ sợ sớm đã mất khống chế bạo động nhạc kinh thần thức một lần lại một lần đảo qua ngạt lòng nhóm tao mày thật chặt không có vẫn là không có những ngày ngạt lòng mỗi một đầu huyết mạch khí tức đều thuần khiết vô cùng không có bất kỳ cái gì ngụy trang hoặc là gì t r ù n g khí tức ôn tạp dấu hiệu hắn thậm chí chưa từ bỏ ý định lần nữa dùng thần thức đảo qua phía dưới hải vực vẫn như cũ không thu hoạch được gì chẳng lẽ thật sự là ta cảm ứng sai nhạc kinh trong lòng lần đầu sinh ra lung a y một cũ cả nhìn thấy nhạc kính kia càng thêm sắc mặt khó coi lúc trước cái kia mở miệng địa mai thất phẩm yêu tôn lần nữa cười lạnh nói thế nào cha đủ chưa có phải hay không vẫn là không có a có thể tuyệt vọng rồi a nhạc kính hít sâu một hơi cưỡng ép đ ệ xuống p h i ề n não trong lòng cùng lửa giận biết dây dưa nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa ngược lại sẽ hoàn toàn chọc giận ngạc long nhất tộc hắn đối với ngạc lệ chắc tay ngự a khí mang theo một k i a không dễ dàng phát giác mọi bệnh cái dày chỗ đắt tội mong giảm rộng lòng tha thứ nhạc mẫu cáo tử dứ lời hắn q a y người liền muốn hóa thành kiếm quang rời đi ngạc long trong đám c h ư ơ n g dụ nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c hoàn toàn để xuống thành công liên loại này khoảng cách gần tính nhắm vào dò xét đều không thể nhìn tấu chân long vũ trang không thẹn tiên tiên chi danh nhưng mà ngay tại c h ư ơ n g dụ tâm thần vung l ỏ n g nhạc kinh sắp rời đi tất cả ngạc long đều coi là cuộc phong ba này sắp lắng lại một phút này trên bầu trời một mực thờ ơ lạnh nhạt ngạc lệ t i a to lớn ám kim s ắ c dựng t h ẳ n g đồng lại đột nhiên như ngừng lại c h ư ơ n g dụ biến thành đầu kia ngạc long c h i n thân trong ánh mắt của nó mang theo một tia nghĩ hoặc một tia xem kỹ ngạc lệ to lớn đầu lâu có chút thắt xuống xích lại gần một chút gắt gao nhìn chằm chằm chưng dụ thanh â m như là của lôi tại mảnh này vừa mới hòa hoãn lại hải vực trên không n ổ vang ngươi là kiên một chi vì sao trên người ngươi long khí sẽ như thế thuần t ú y đề cử chuyên họ o đấu phá thương không hoàn thành ba mươi năm hà đ ồ n g ba mươi năm hà tây chớ kinh thiếu niên nghèo phế vật tiêu ra năm ấy mười lăm tuổi tại nơi này lập xuống l ờ i t h ề từ nay về sau hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đ ỉ n h phong nơi này là thuộc về đấu khí thế giới không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ chỉ có đấu khí sinh sôi đến đình phong m u ố n biết đ ấ u k h í diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao chế độ cấp bậc một tới chín đoạn đấu khí đấu giả đấu sư đại đấu sư đấu linh đấu vương đấu, vương, đấu hoàng đấu tông đấu tôn bản thánh đấu đế chương hai trăm năm mươi chín long chiến bu d ã một chương hai trăm năm mươi chín long chiến bu d ã một nghe ngạc lệ tia tràn ngập xem kỹ trầm thấp lời nói chương dụ trong lòng không khỏi x i ế t chặt xấu nhất tình huống vẫn là đã xảy ra h ã n n h ì n tính vạn và tính bằng vào chân long vũ trang hoàn mỹ mô phỏng lòng tộc huyết mạch lại vạn vạn không nghĩ tới chính là bởi vì lòng khí quá tinh thuần bằng bạc ngược lại tại bọn này v ế t mạch đối lập hôn tạp đồng loại bên trong lộ ra hạc giữa b ầ y gà đưa tới ngạc lệ chú ý ngạc lệ lời nói vừa ra trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng chung quanh tất cả ngạc long bao quát kia hai cái thất phẩm yêu tôn cùng bốn đã chuẩn bị rời đi nhạc kình ánh mắt bá một chút toàn bộ tập trung tại t r ư ơ n g dụ biến thành ngạc long trên thân tương đạo hoặc nghĩ hoặc hoặc xem kỹ hoặc mang theo địch lý thần thức không khách khí chút nào ở trên người hắn qua lại lớp nhìn ngươi là cái nào một chi hậu duệ khí tức như thế là lắm ta vì sao chưa hề ở trong tộc gặp qua ngươi một ga thất phẩm yêu tôn dẫn đầu làm k ó dễ to lớn mắt rồng nhìn chằm chằm chữ ư dụ ngựa khí tràn đầy bất thiện một tên khác yêu tôn cũng lập tức phụ họa thanh â m băng lãnh không phải ta cái này một chi huyết mạch nói ngươi đến tột cùng từ đâu mà đến ngay sau đó không trung tiêu mấy chục đầu bị triệu tập mà đến nặng lòng cũng nao nhao phát ra gầm nhẹ lẫn nhau xác nhận sau không gây một đầu biểu thị nhận biết chứng dụ một núi không thể chứa hai h ổ long tộc cũng là như thế khác biệt chi hệ loài rồng ngay bình thường phần lớn phân tán tại rộng lớn hải vực riêng phần mình nghỉ lại tu luyện chỉ có gặp phải sự kiện trọng đại mới có thể tụ tập ngay bình thường phân biệt đồng tộc chủ yếu dựa vào huyết mạch khí tức c ộ n minh lẫn nhau không quen biết vốn thuộc bình thường nhưng giống trương dụ như vậy ở đây mấy chục đầu ngạt lòng không gây một đầu nhận ra cái này lộ ra cực không bình thường giờ phút này tất cả ánh mắt hoài nghi như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm v ề trương dụ mà nhạc tình trong mắt tinh quang nổ bắn ra trong lòng đã kết luận chính là kẻ này đánh cắp n h ậ t q u a nham g n sau đó dùng bí pháp nào đó ngụy trang thành ngạt lòng thấy trương dụ trầm mặc không nói ngạt lệ to lớn đầu lâu có chút thắt xuống mang theo mạnh hơn cảm giác áp bách tức giận nói còn không mau nói ngươi đến cùng là ai vì sao muốn giả mạo ta ngạc long nhất tộc c h ư a dụ cưỡng chế kinh hãi trong lòng bày ra một bộ ủy khuất lại dẫn mấy phần kiệt ngạo giá vẻ tận lực vặn bẹo một chút cái kia bao trùm lấy màu nâu đen lân phiến cường tráng thân rồng nhường quanh thân kia tinh tuần l o n g khí phát ra đến càng thêm rõ ràng ô mồm phản bác yêu tôn đại nhân đang nói cái gì ta chưa từng giả mạo ta vốn là ngạc long nhất tộc chỉ là lâu dài một mình tại xa xôi hải vực t h i ề p tu mấy vị đại nhân cùng chư a vị đồng tộc không biết ta cũng là hợp tình l ý a hắn lần giải thích này phối hợp với kia không có chút nào sơ hở lòng tộc khí tức cùng huyết mạch chấn động lại nhường chung quanh một chút ngạc long n ử a tin n ử a n g ờ lên bọn chúng lần nữa cẩn thận cảm ứng s á t thực theo trương dụ trên thân cảm giác không đến bất luận cái gì dị trùng k h í tức thấy trương dụ còn tại rào b i ệ n nhạc kinh t ì m nén không được trong lòng sát ý cùng lửa giận nghiêm nghị quát n g h i ệ t s ú c mặc cho ngươi miệng ngươi dẻo quẹo cũng đừng h ỏ n g lửa dối quá quan chúng ta t i ế m cung trí bảo hôm nay chính là tử kỳ của ngươi lập tức thúc thủ chịu trói giao ra nhật con nham có thể giữ lại ngươi toàn thầy lời còn chưa dứt một cỗ cô đọc như thực chất kinh khủng sát ý, trực tiếp phóng tới chư dù cảm nhận được cái này sắc ý trong lòng đối nhạc kính ác cảm cũng nhảy lên tới đỉnh điểm hắn hoàn toàn không biết chính mình khi nào đắc tội qua người này lại liên tiếp lọt vào nhằm vào cùng hãm hại từng bước ép sát dường như cùng hắn có thâm cựu đại hận bất quá hắn giờ phút này vẫn như cũng không thể bại lộ thân phận đối mặt nhạc kính uy hiếp chư dù cũng không lùi bước ngược lại đem long đầu chuyển hướng ngạc lệ cùng hai vị yêu tôn ngự a khí mang theo một k i a bi vẫn cùng chất vấn m ấ y v ị yêu tôn đại nhân coi như ta không phải chư vị trực hệ thể nội chạy xuôi cũng là chân lòng chi huyết chính là đường lòng tộc một viên chẳng lẽ c h ư v ị liền trơ mắt nhìn xem cái này nhân tộc tu sĩ đối một vị đồng tộc h ậ u bối kêu đánh kêu giết đi kêu ức hiếp sự tình sao long tộc tôn nghiêm ở đâu lời nói này nói năng có khí phách gõ khắp nơi trận m ỗ i một vị ngạc lòng trong lòng bọn hắn mặc dù đối trương dụ thân phận còn nghi vấn nhưng long tộc cố hữu kiêu ngạo cùng đối nhân tộc tu sĩ bài xích để bọn chúng không cách nào đối trương dụ chất vấn thờ ở nhạc tình thấy trương dụ còn muốn mượn ngạc long nhất tộc đến c ả n tay chính mình càng là tức giận đến tam thi thần bảo khiêu giận quá thành cười khá lắm miệm lôi bén nhọn nhiệt xúc một chết chứ dù không sợ hai chút nào nên tiếp nhạc kính sát ý s ô i trào ánh mắt người lạnh nói ngươi có phải hay không quên nhân long ước hẹn lại không bàn luận kia n h ậ t quang nham phải t r ă n g là ta chỗ lấy cho dù là ta c ầ m ngươi một cái tử phủ cảnh tu sĩ dám ở cái này ban ngày ban mặt trước mắt bao người đối ta một cái chỉ là lục phẩm lòng t r ù n g hạ sát thủ sao n g ư ơ i thuần dương kiếm cung là chuẩn bị dẫn đầu xé bỏ minh ước tiếp nhận ta long tộc căm giận ngút trời sao nhân long ước hẹn bốn chữ vừa ra như là vô hình công xiềng trong nháy mắt bọc tại nhạc kính trên thân sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi q u a n thân xôi trào sát ý cùng kiếm khí cũng vì đó trì trệ cái này cổ lão minh ước ư ớ c thúc tử phủ tu sĩ không được tùy ý đối đề giai l o n g trùng hạ sát thủ nhất là tại đối phương chưa từng chủ động công kích dưới tình huống như hắn giờ phút này cưỡng ép ra tay đánh giết trương dụ long tộc tuyệt đối có lấy cớ nhấc lên sóng to gió lớn đến lúc đó cho dù bắt tiên tổ sư cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ hắn nếu như nếu là đơn độc gặp ỡ nó tự có biện pháp chế tạo ngoài ý muốn nhường trương dụ biến mất nhưng giờ khắp này ở mấy chục đầu ngạc long nhìn soi mói hắn căn bản không dám vượt qua giới hạn trương dụ thấy nhạc kinh sợ ném chuột bỡ bình trong lòng có hơi hơi tùng không nghĩ tới nhưng bản tôn tung hoành lên hải mấy trăm năm đối các tri long tộc huyết mạch đều có hiểu rõ trên người ngươi long khí tri tinh thúy có thể so với một chút thuần huyết long duệ như thế huyết mạch tuyệt không có khả năng bừa bãi vô danh nói ngươi đến tột cùng là cái nào một chi vì sao bản tôn chưa từng nghe qua ngươi chưng dụ trong lòng coi báo động đại tát trong lòng kia cũ không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt cái này n g ạ c lệ theo xuất hiện bắt đầu trong n ô n ngữ dường như tổng mơ hồ đứng tại nhạc t ì n h một phương giờ phút này càng là không đông tha cái này hoàn toàn không phù hợp l o n g tộc đối ngoại lúc trước sau như một cùng t r u n g mối thủ tác phong nhưng hắn trên mặt không thể yêu thế hỏi ngược lại yêu tôn đại nhân lời ấy ý gì không phải là nhận định ta là giả không thành l o n g tộc huyết mạch n g à n v ạ n đều có gặp vỡ chẳng lẽ thì không cho có tiềm tu đồng tộc lòng khí tinh thuần một chút sao ngạn lệ kia to lớn ám kim dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia tàn cốc cưỡng tử hợp lý thế gian lòng Phạm lời à huyết mạch đạt t vừa nói ra chưng dụ chấn động trong lòng lấy tim đầu tinh huyết khai thông thủy tinh c u n g kiểm tra thực hư đây quả thực là lấy mạng của hắn hắn gái này thân long khí thân rồng toàn bộ nhờ thái thượng hóa long thiên cùng chân long vũ trang mà đến huyết mạch bản nguyên căn bản không tại l o n g tộc chuyển thừa hệ thống bên trong là từ đầu đến đôi hát hộ một khi tinh huyết bị kiểm tra thực hư ngay lập tức sẽ lộ ra nguyên hình nếu bị phát hiện là tu luyện thái thượng hóa long tiên đến lúc đó đừng nói ngạc long nhất tộc toàn bộ huyên hải long tộc đều sẽ xem hắn là tất phải giết địch chưng dụ tự nhiên không chịu hắn chỉ có thể tiếp tục đem đầu mâu chỉ hướng ngạc lệ lập trường yêu tôn đại nhân ta thực sự không hiểu n g à i vì sao một mực níu lấy thân phận của ta không thả ngược lại giống như là càng tin tưởng kia nhân tộc tu sĩ lời nói của một bên hẳn là đại nhân cùng cái này nhạc kình tự mình có gì liên quan không thành lời này đã gần như làm rõ nhường ngạc lệ trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng t n m cốc nó sẽ không tiếp tục cùng trương dụ đấu khẩu trầm giọng nói miệng lưỡi bén n h ọ t đã ngươi không dám thản nhiên thân phận vậy liền đừng trách bản tôn vô tình tạm thời coi như ngươi là long tộc nhưng thân phận của ngươi không rõ giấu đầu lộ đôi không dám lấy tinh huyết nghiệm mình chính bản thân bản tôn liền có lý do đưa ngươi cầm xuống tinh tế thẩm vấn nhân tộc tử phụ chịu minh ư ớ c có hạn không thể giết người bản tôn cùng là long tộc tổng không sao à bắt lấy hắn ngạc lệ ra lệnh một tiếng sớm đã kìm nén không được mấy chục đầu nạt lòng lập tức phát ra hưng ơ phấn gào ghét như là người được mùi máu tươi cám mập theo bốn phương t á m hướng hướng phía trương dụ đổ nhào tới tương đôi lợi c h à o xé rách không khí thường trương huyết b u ồ n đại khẩu tản ra tanh hôi yêu khí nối thành một mảnh muốn đem trương dụ hoàn toàn trấn áp trương dụ trong mắt hàn quang loại lên biết lại không q u a n l ư ợ n g đề cử c h u y ệ n hót tu luyện cấp chín trăm chín mươi chín lao tổ mới cấp một trăm hoàn thành một con chó hắn n u ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên t ư ơ n g long một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt t ù chương hai trăm năm mươi chín long chiến vũ giã hai chương hai trăm năm mươi chín long chiến vũ d ã hai đối mặt bốn phương tám hướng v ọ t tới ngạc long yêu tướng trương dụ biến thành ngạc long đột nhiên phát ra một tiếng rồng gầm rung trời chỉ thấy hắn khổng lồ thân rồng đột nhiên bãi xuống cái đuôi lớn quét ngang mà ra vành vành vành liên tiếp chầm m u ộ n tiếng vang nổ tung xông lên phía trước nhất mấy đầu vũ phẩm ngạc long bọn chúng lợi c h ả o c a n xé đâm vào trương dụ long vi cùng trên thân thể không những chưa thể tổn thương m ả y may, ngược lại tự thân bị kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng long vĩ quất chúng lân g i á c băng liệt gân cốt m u ố n gãy phát ra thống khổ kêu trên như là hạ sủi cảo giống như bị hung hăng quất bay ra ngoài đụng vào phía dưới mặt biển kích thích trùng tiền bọc nước chưng ơ dụ thân rồng lại c h ấ n song trào g ò ra tốc độ nhanh như thiểm điện tinh chuẩn bắt lấy hai cái theo cánh đánh tới lục phẩm ngạc long cái cổ bàn bạc cự lực bộc phát đưa chúng nó mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau và anh hai cái ngạc long mắt nổi đỏm đóm xương đầu đều phát ra không chịu nổi gánh nặng trên gì kêu thảm rơi xuống dưới b ă n g vào chân long vũ trang ra chỉ dưới dao long chi thể lực lượng kinh khủng cùng p h o n g ngự đem những này vây công ngạt lòng từng cái đánh lui đợi bay trương dụ biến thành ngạt lòng tại quần lòng trong vây công tung hoành t á n tác chỗ hướng chỗ ngạt lòng nao nhao bay ngược không gây địch nhìn thấy trương dụ như thế dũng m á n h cho thấy thể phách lực lượng miễn siêu bình thường lục phẩm lòng chủng ngạt lệ trong lòng kinh ngạc càng lớn kẻ này đến cùng ra sao lòng chủng chính là những cái kia thuần huyết chân long đích mạch tại lục phẩm lúc cũng chưa chắc có như thế kinh người thể p h á c nhưng việc đã đến nước này ngạt lệ không do dự nữa đối bên cạnh hai vị tác phẩm yêu tôn hạ lệnh hai người các ngươi cùng tiến lên cần phải đem nó bắt sống tuân mệnh hai vị thất phẩm yêu tôn sớm đã kìm nén không được lập tức phát ra một tiếng ngang ngược long âm khổng lồ yêu tôn ký thế toàn diện bộ p h á t váy phong vân một trái một phải như là hai tòa di động sân nhạc mang theo xé rách tất cả kinh khủng vì thế hướng phía trương dụ ngang nhiên phóng đi yêu tôn ra tay lực lượng pháp tắc dẫn động quanh mình linh khí xa không phải những cái tia yêu tướng có thể so sánh trương dụ cảm nhận được hai cố cường đại khí tức hóa chặt chính mình trong lòng biết hôm nay đã khó mã thiện như bị hai vị này yêu tôn còn lấy lại thêm chung quanh mấy chục đầu ngạc lòng cùng nhìn chằm chằm ngạc lệ cùng nhạc tình hắn tuyệt không may mắn lý trước hết ra tay là mạnh nghĩ đến đây trương dụ trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn biến mất thay vào đó là b ă n g lãnh thấu xương s ắ c ý hắn nhìn xem cấp tốc tới gần hai vị yêu tồn cùng chung quanh vẫn như c ũ không ngừng phun lên ngạc lòng nhóm trong lòng sát tâm nổi lên thần thông chân lòng lĩnh vực theo trương dụ trong lòng quát khẽ một tiếng quanh người hắn kia nguyên bản nội liễm màu đen thân đ ồ n g đ ỗ n g nhiên bộ c phát ra vô cùng sáng trói ngũ sắc k h hoa bạch thanh lam đỏ hoàng ngũ hành linh quang sen lẫn lưu chuyển như là một cái to lớn hơi mở thải sắc q u n g cầu lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bành trướng khuyết tán lại trong chốc lát đem bọt tới hai vị thất phẩm yêu tôn cùng c h u n g quanh phương viên trong vòng mấy trăm t r ư ợ n g mấy chục đầu ngạt lòng toàn bộ bao phủ đi vào cái gì ngũ hành chi lực cái này đây là tổ long đích mạch mới có thể có lực lượng một màn này nhường lĩnh vực bên ngoài n g ạ t lệ cùng nhạc kình đồng thời kinh ngạc thốt lên trên mặt tràn đầy khó có thể tin c h ấ n kinh nhất là n g ạ t lệ to lớn mắt rồng trừng tròn xoe nó so nhạc kình rõ ràng hơn ngũ hành chi lực tại long tộc vừa ý vị lấy cái gì như này ngạc long thật sự là tổ long đích mạch chỉ cần cho thấy thân phận nó ngạc lệ tuyệt đối phải không mình hành lễ sao dám ra tay cầm nã ngay tại ngạc lệ tâm thần cực trấn suy nghĩ hỗn loạn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình phải t r ă n g làm sai thời điểm bị chân long lĩnh vực bao phủ mấy chục đầu ngạc long bao quát hai vị kia thất phẩm yêu tôn ban đầu cũng không quá mức kinh hoàng lĩnh vực thần thông mặc dù cường đại nhưng chúng nó số lượng đông đảo càng có hai vị yêu tôn tọa trấn tự tin đủ để phá b ỡ hai vị kia yêu tôn càng là phồng lên, lên bàn bạc yêu lực dẫn động tự thân trưởng khống thủy hệ lực lượng phát tắc chuẩm bị lấy lực phá p h á cưỡng ép xe rá nhưng mà sau m ộ t khắc sắc mặt của bọn nó thay đổi bọn chúng phát hiện tự thân vận chuyển yêu lực nhận lấy cực lớn áp chế cùng trì trệ dường như lâm vào bút bùn mà nó nhóm vanh ra công kích đâm vào kia lưu chuyển không thôi ngũ sắc tường ánh sáng bên trên lại như cùng c h â u đất xuống biển bị kia tương sinh tương khắc ngũ hành luân chuyển chi lực tầm t ầ n g suy yếu phân giải hấp thu căn bản là không có cách dùng chuyển cái này lĩnh vực mảy may cái này đây không phải đơn thuộc tính lĩnh vực đây là ngũ hành luân chuyển hoàn chỉnh lĩnh vực một vị thất phẩm yêu tôn hoàng sợ giống to thanh â m bên trong tràn đầy hoàng đường cùng hãi nhiên cái này sao có thể v ũ hành đều đủ tự thành tuần hoàn đây là chỉ có tu luyện tiên đạo đạt tới t ử phủ cựu phẩm chạm đến nội cảnh chi môn hoặc là hoặc là trời sinh thần thánh tổ long đích mạch khả năng nắm giữ lực lượng a ngay tại bọn chúng tâm thần thất thủ kinh hai gần chết trong nháy mắt trong lĩnh vực chưng dụ trong ánh mắt sát y kéo lên đến đỉnh điểm đã các ngươi nhất định phải tìm chết liền thành toàn các ngươi thần thông cựu hỏa viêm long giống giống giống c h í tiếng uy nghiêm mà giữ dằn long n g m tự trương dụ thể nội đồng thời văng lên tại vô số đạo kinh hai ánh mắt nhìn soi mói cái kia khổng lồ ngạt lòng thân thể đống nhiên p â n liệt hóa thành chín đầu hình thể ít hơn nhưng toàn thân tiêu đốt lên lửa nóng hưng cực vậy và móng rõ ràng sinh động như thật màu đỏ hỏa long mỗi một đầu hỏa long tản ra khí thức lại đều cùng trương dụ bản thể không khác nhau chút nào cựu long đề xuất phần thiên trừ hải cái này chín đầu hỏa long tại trương dụ điều khiển hạng ngang nhiên xông vào bị lĩnh vực đắp chế hành động trầm trạng tâm thần chấn động ngạc long trong đám không tham ạ n g a tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên liệt diễm đốt cháy ra thị suy suy âm thanh xương cốt vỡ vụn răng rắc âm thanh trong nháy mắt tại ngũ sắc trong lĩnh vực vang lên liên、miên. những cái kia năm lục phẩm ngạt long yêu tướng tại chân long lĩnh vực toàn bộ phương vị áp chế xuống thực lực mười không còn một đối mặt chín đầu không sợ chết hỏa long pháp tướng mê công căn bản không có lực phản kháng chút nào mấy chục đầu hung hãn ngạt long lại như cùng bị thu gặt dơm dạ giống như tại liệt diễm nao h n h a o mất mạng tàn phá thi hải như lại như mưa rơi từ không trung rơi xuống mà hai vị kia t h ấ t phẩm yêu tôn mặc dù l i ề u mạng thôi động linh lực chống cự nhưng ở ngũ hành lĩnh vực áp chế xuống thực lực của bọn nó bị nghiêm trọng suy yếu càng bị trương dụ bất thình lình công kích đánh trở tay không kịp mấy cái hỏa long hung hãn không sợ chết quấn lên bọn chúng long viêm điên cùng thiêu đốt hộ thể yêu cương long c h ả o long vĩ như là mưa to gió lớn giống như đánh vào bọn chúng thân thể cao lớn bên trên và ảnh một đầu yêu tôn đầu lâu bị ba con hỏa long hợp lực x é rách mạnh mẽ theo trên cổ kéo đức một cái khác đầu yêu tôn lồng ngực bị hỏa long xuyên qua trái tim tại cực hạ nhiệt n độ cao hạ trong nháy mắt hóa thành thang cốc hai vị thất phẩm yêu tôn thậm chí liền r a dáng phản kích đều không thể làm ra liền t ạ i tuyệt vọng c ũ n g không cam lòng bên trong khí tức hoàn toàn chốt bụi khổng lộ thi thể ẩm vang rơi đập mặt biển đây hết thạy phát sinh ở trong t r ớ c mắt theo trương dụ triển khai chân long lĩnh vực tới hóa thân cựu hỏa b i ê m long lại đến đem lĩnh vực bên trong tất cả ngạc long tính cả hai vị t h ấ t phẩm yêu tôn tàn sát không còn toàn bộ quá trình b ấ t quá ngắn ngủi hai ba hơi công phu lĩnh vực bên ngoài ngạc lệ cùng nhạc tình trên mặt trấn kinh chưa rút đi liền đã biến thành hoàn toàn hãi nhiên cùng ngốc trệ bọn hắn trơ mắt nhìn xem kia quả cầu ánh sáng năm màu như là một cái cối say khổng lồ đem nó bên trong mấy chục đầu cường đại ngạc long bao quát hai vị t h ấ t phẩm yêu tôn trong nháy mắt nhấn át đốt diệt kia máu t a n h tràng đồ s á t mặt để bọn hắn cái loại này cựu phẩm đ ỉ n h phong tồn tại đều cảm thấy thấy lạnh cả người theo đáy lòng bay thẳng đỉnh đầu nhưng mà càng làm cho bọn hắn tâm thần đều chấn một màn ngay sau đó đã xảy ra chỉ thấy kia tràn g ngập trên không trung vốn nên nên dần dần tiêu tán ở giữa thiên địa vàng bạc yêu lực cùng sinh mệnh tinh khí cũng không như là bình thường yêu thú sau khi chết như vậy trở về thiên địa hoặc là ngưng tụ thành thiên địa linh vật mà là dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình cưỡng ép dẫn dát hóa thành mấy chục đạo nhan sắc khác nhau nhưng đều ẩn chứa tinh thuần bản nguyên khí tức hồng lưu như là t r ă m sông đổ về một biển giống như điên cuồng mà dâng tới đứng ngạo nghệ không trung chức vụ l o n g chiến vũ giã phát động l o n g tâm c h i cương kích hoạt chức vụ kia màu đen thân rồng dường như một cái không đáy lô đen tham lam thôn p h ệ lấy những này bị chém giết ngạt l o n g bản nguyên linh khí mỗi hấp thu một đạo quanh người hắn khí tức liền mắt trần có thể thấy hùng hồn một phần kia bởi vì thi triển cựu hỏa viêm long mà tiêu hao linh lực cấp tốc được b ổ s u n g thậm chí mơ hồ có chỗ siêu việt hắn lân g i p biến càng thêm tĩnh mịch tăng trầm biên giới lưu chuyển ngũ thải hào còn càng thêm l o á mắt khổ thân rồng tựa hồ cũng mơ hồ bành trướng một vòng quanh thân tán phát long uy hỗn hợp có ngập trời sắc khí hình thành một c ố làm cho người hít thở không thông huyết sắc phong bạo còn quân hắn xoay c h ậ m chậm phối hợp với sau lưng kia đầy trời huyết vũ tàn chi đoạn xương cốt nhao nhao rơi xuống bối cảnh vì thế khắp tắm rửa tại huyết sắc vòng xoáy linh khí bên trong c h ư n g dụ tăng thêm mấy phần làm cho người không r é t mà run tà dị đề cử chuyến hot tà vật hiệu cầm đồ chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trương từ thời cổ lên liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ không thu vàng bạc trâu đáu những thứ này phổ thông tại vật chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà tri vật một khi đêm khuya nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng c h i ê u cố người chết trong miệng đẻ thuế người lao phủ lao mộ phân mộ nhục linh chi côn luân t hai t à vật có thể hại người cũng có thể giúp người sự vật không có tốt xấu chi phân vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm chương hai trăm sáu mươi lập lại chiêu cũ một chương hai trăm sáu mươi lập lại chiêu cũ một theo long chiến v u giã cùng l o n g tâm chi cương hiệu quả điệp ra vận chuyển k ê u mấy chục đầu ngạt long thể nội ẩn chứa b ả n g bạc bản nguyên linh khí như là vỡ đê g i n g hà bị trương dụ chân long vũ trang điên cùng tôn vệ hải lượng linh khí c h ạ n b à o đầu tiên bị cùng là thủy thuộc tính quý thủy long châu như là cự kính hút nước thu nạp đã qua ngay sau đó vũ hành luân chuyển thương sinh chi đạo tự nhiên vận chuyển tinh thần u thủy linh chi khí một bộ phận t ổ m bộ quý thủy long châu bản thân càng nhiều thì dựa theo thủy sinh mục một sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim trình tự t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng chạy cái khác bốn kiện linh vật trong đó được lợi sâu nhất chính là nguyên bản phẩm cấp thấp nhất tứ phẩm tử văn long tham nó như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm cây vô khô tham lam hấp thu cái này tinh thuần bản nguyên linh khí trong đó kia đại biểu đất một sinh cơ đạo vận tốc độ trước đó chưa từng có biến rõ ràng hoàn chỉnh bàn bạc nguyên bản chỉ có tứ phẩm khí tức liên tục tăng lên cơ hồ trong nháy mắt liền xông phá ngũ phẩm hàng rào đồng thời tình thế không giảm một đường hát v à n g tiến mạnh cuối cùng vững vàng dừng lại tại lục phẩm cấp độ nguyên bản hơi có vẻ hư hảo lòng xâm hư ảnh biến ngưng thực vô cùng xanh b i ê m viết tản ra nồng đậm tới tan không ra sinh mệnh tinh khí trong đó g ầ n thần thông sinh cơ lưu chuyển hiệu quả tùy theo tăng gọn cung cấp sinh cơ khôi phục trí lực viễn siêu trước kia mấy lần ngay sau đó cùng là lục phẩm long tiên kim cùng xích rượu long huyết cũng được i n h h ầ n l g mà kết h nối là lục phẩm linh vật cùng tác phẩm linh vật ở giữa nhìn như chỉ có nhất phẩm tri t r c h lệch kỳ thực là một đạo to lớn đường danh giới tượng trưng cho chúng phẩm linh vật cùng t ư ợ n phẩm linh vật bản chất khác nhau lục phẩm linh vật là đạo vật hoàn chỉnh mà tác phẩm linh vật thì cần muốn ở đằng kia viên mãn đạo vật bên trong dự dụng ra một kia chân thực pháp tác chi lực cần càng thêm khổng lồ càng thêm tinh túy linh khí bản nguyên tiến hành sau cùng tôi hóa những n à y ngạc long số lượng tuy nhiều nhưng dù sao đi yêu thần c h i đạo thể nội linh khí âm dương nửa nọ nửa kia c h ư n dù long tâm c h i cương mặc dù có thể dung luyện mọi loại linh cơ lại cũng chỉ có thể hoàn mỹ hấp thu trong đó phù hợp tự thân âm thuộc tính bộ phận bởi vậy tại thôn vệ tất cả ngạc long bản nguyên linh khí sau tử văn long tham long tiên kim cùng xích diệu long huyết mặc dù đã đạo vận b i ê n mãn bản nguyên hùng hậu khoảng cách tác phẩm chỉ kém lâm môn một cước lại cuối cùng chưa thể ngưng tụ ra kêu mấu chốt pháp tác chi trùng vẫn như c ũ dừng lại tại lục phẩm đình phong nhưng dù vậy lần này tăng lên cũng đã có thể xưng to lớn chương dụ cố này cùng chân long vũ trang tính m ệ n h giao tu màu đen giao long chi thể tại cái này thiên địa linh vật tấn thăng trả lại tầm bộ phía dưới giống nhau thu được lợi ích cực kỳ lớn ngừng từ tiếng càng mà tràn ngập lực lượng long ngâm tự trương dụ trong miệng phát ra hắn hoàn toàn thoát khỏi tia hơi có vẻ vụng về n g ạ c long ngụy trang khôi phục tự thân trăm trượng màu đen giao long b ặ t tướng thân r ồ n g thon dài mà mạnh mẽ đường con trôi chạy tràn ngập lực lượng cảm giác toàn thân bao trùm màu đen lần p i ê n dưới ánh mặt trời chết xạ ra một loại thâm thúy nội liễm nhưng lại mơ hồ lưu chuyển lên thanh lam đỏ hoàng bạch hào q u a nhạc g năm n màu màu u kỳ dị sắc. q thân t ầ kinh h bất hủ long cùng ư ngạc lệ nhìn xem khí thế ngập trời chức vụ càng thụ được trên người hắn kia càng thêm thâm thúy tinh khiết long khí trong lòng kinh nghi không chừng lại nhất thời không mỏ ra lai lịch của hắn chưa dám lập tức độc thủ nhưng mà tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn nhường ngạc lệ không cách nào tiếp tục giữ yên lặng nó to lớn ám kim dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm chưng dụ cưỡng chế lấy l ử a giận thanh âm kiểm chế ngươi ngươi đến cùng là thần thánh phương nào cùng tổ long một mạch có quan hệ gì ngữ khí của nó bên trong kia xóa đối với tổ long đích mạch e ngại vẫn như cũ vùng đi không được chưng dụ thấy ngạc lệ kiên kỵ như vậy ý niệm trong lòng xoay nhanh dứt khoát theo đối phương đầu thanh âm mang theo một loại cao n ạ o cùng lạnh lùng ta tức là tổ long huyết mạch hậu duệ ngươi có gì nghi vấn nói bậy nói bạn g ạ c lệ gầm thét tiếng gầm chấn động đến mặt biển l a lộn ngươi nếu thật là tổ long huyết m ạ n h sao lại hạ như thế tàn khốc sát thủ tàn sát đồng tộc chính là long tộc tối kỵ chưng dụ biến thành màu đen dao long phát ra một tiếng khinh thường h ữ lạnh to lớn đầu rồng có chút n g ó c lên nhìn xuống ngạc lệ đồng tộc các ngươi b ấ t quá là thân phụ không quan trọng long huyết hình thái xấu xí t ạ m g huyết hậu rệ mà thôi h ú ố n g chi dám âm thầm cấu kết nhân tộc tu sĩ nhụ đổ làm loạn như thế hành vi c u n g phản tộc có gì khác giết l i ề n riết thanh lý môn hộ ngay tại lúc đó hãn tận lực đem cấu kết nhân tộc tu sĩ mấy chữ cắn đến tự nặng ánh mắt như có như không đào qua một bên nhạc kình lời này như là đao nhọn mạnh mẽ đâm t r ú n g n g ạ c lệ trong lòng bí ẩn nhất cũng sợ hãi nhất địa phương nó giận tí mặt không chỉ có là bởi vì tộc nhân bị đổ càng là bởi vì bị ở trước mặt vạch trần nó cùng nhạc tình tự mình cấu kết nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía nhạc tình đã thấy đối phương sắc mặt tâm trầm ánh mắt lấp lóe cũng không mở miệng phản bác hoặc giải thích h i ệ n nhiên nhạc kinh giờ phút này vẫn như cũ c ô kỵ trương dụ kia hư hư thực thực tổ long huyết mạch thân phận t ù n g chi minh nước có hạn hắn cũng không tốt đối một cái lục phẩm long trùng ra tay ngặt lệ trong lòng thấm mắng nhạc tình g à o hạn biết giờ phút này không trông cậy được vào hắn nó một lần nữa đem tràn ngập s á t y ánh mắt khóa chặt chiếc dụ to lớn thân rồng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ mặc kệ n g ư ơ i là loại nào lai lịch tàn sát đồng tộc chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực coi như ngươi thật sự là tổ long huyết mạch hôm nay bản tôn cũng muốn đưa ngươi bắt giữ áp hướng thủy tinh cùng giao cho long vương xử lý lời còn chưa dứt ngạt lệ kia ngàn trượng thân rồng đột nhiên k h ẽ động mang theo bài sơn đ ả o hải chi thế phóng tới chiếc dụ nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó cái này bổ nhào về phía trước thanh thế mặc dù lớn lại thu liệm đa số lực lượng càng nhiều là một sự uy hiếp dáng vẻ hiển nhiên nội tâm lối tổ long huyết mạch vẫn như c ũ còn có cực lớn kiến kỵ không dám thật hạ tử thủ c h n g d ụ nhìn ra điểm này hắn đang muốn mượn cái này cơ hội khó được thật tốt kiểm nghiệm một chút chính mình giao long chi thể c h n g d ụ như là một đạo màu đen tiềm điện ngang nhiên đón lấy đánh tới ngặt lệ ẩm ẩm hai cái hình thể cách xa cự long trên không trung mạnh mẽ đụng vào nhau kết quả không chút h u y ề n n i ệ m c h n g d ụ thân rồng đột nhiên hướng về sau bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng quanh thân khí huyết sôi trào tầng kia bất hủ lòng cương kịch liệt chấn động sáng tối chợn không chỉ có là trên thể hình tranh l ệ thật lớn càng là cảnh giới bên trên khó mà vượt qua hầng cầu ngạc lệ dù sao cũng là cựu phẩm yêu tôn khoảng cách yêu vương chỉ thiếu chút nữa nhục thân trải qua hơn ngàn năm yêu lực rèn luyện sớm đã cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi chưng ơ dụ tuy có chân long vũ trang gia trì giao long chi thể viễn siêu cùng d i a i nhưng chỉ bằng vào nhục thân lực lượng tối đa cũng chỉ có thể cùng t h ấ t phẩm yêu tôn chống lại đối mặt cựu phẩm ngạc lệ vẫn như cũ lực có chưa đến nhưng mà chưng ơ dụ tuy bị đánh lui long đồng bên trong lại không hề sợ hãi ngược lại chiến ý cẳng dực tâm niệm vận động chân long lĩnh vực lần nữa triển khai nhưng lần này lĩnh vực cũng không hướng ra phía ngoài h u y ế t trương ý đồ bao phủ ngạc lệ lấy trước mắt hắn tu vi chân long lĩnh vực tại c ử u phẩm yêu tôn trước mặt chỉ có thể bị đối phương tùy tiện xé rách hắn không chế lĩnh vực phạm vi làm cho dính sắt bám vào chính mình màu đen thân rồng mặt ngoài cùng tầng kia vô hình bất hủ lòng cương hoàn mỹ được ra tạo thành một tầng trong ngoài sông trọng lưu chuyển lên ngũ hành đạo vận kiên cố hàng rào đề cử c h u y ể n hót p h à m nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đ ạ tử thân phận thất hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc chân làm sao tại tu tiên giới tàn k h ô n địch thiên c từ đó tiếu ngạo tam giới chương hai trăm sáu mươi lập lại chiêu cũ hai chương hai trăm sáu mươi lập lại chiêu cũ hai siêu long vĩ đột nhiên bay xuống q u ấ y phong vân t r ư ơ n g dụ lần nữa hóa thành màu đen lưu quang chủ động nhào về phía ngạc lệ cùng ngạc lệ chiến đấu lên c h à o kích đuôi quét cắn xé mỗi một lần cùng ngạc lệ va chạm đều buộc phát gia đình t hai nhức có qua quanh m ì n h cùng trói mắt linh khí quang hoa cặp kia trọng phòng ngự quả nhiên c ư ờ n g hành ngạc lệ thu liễm lực lượng công kích rơi vào phía trên phần lớn bị tầm suy yếu hóa giải mặc dù nhường chương dụ thân hình lào đảo trên vải dòng kia lửa tung tóe lại khó mà chân chính trọng thương hắn mà tử văn long tham sau khi tấn thăng mang tới b ả n g bạc sinh cơ thì tại không ngừng chữa trị những cái kia nhỏ xíu tổn thương n g ạ c lệ lúc đầu bởi vì cố kỵ rất nhiều đánh cho bó tay bó chân lại nhất thời bị trương dụ bay đến có chút luống cuống tay chân nó vạn vạn không nghĩ tới một đầu lục phẩm giao lòng có thể khó chơi tới tình trạng như thế nhưng rất nhanh thân làm cựu phẩm yêu tôn t ô nghiêm n cùng tộc nhân bị đồ lửa giận vượt trên kia kia kim kỵ ngặt lệ hoàn toàn nổi giận cho bản tôn nằm xuống nó phát ra một tiếng rồng gầm rung trời không còn lưu thủ cựu phẩm yêu, tôn kinh khủng yêu lực cầm vàng độ phát lực lượng p h á p tắc dẫn động không gian xung quanh đều dường như biến sền sạch lên một cái bao trùm lấy ám kim sắc lân phiến cự trào mạnh mẽ chụp về phía chưng ơ dụ bạo à n h chưng ơ dụ bên ngoài cơ thể song trọng phòng ngự như là giấy đồng dạng ứng thanh vỡ vụt tia kinh khủng cự trào rắn rắn chắc chắc đập vào hắn long tích phía trên giang dắt dẫn n g ư ờ i tiếng xương nứt v ă n g lên chưng ơ dụ phát ra một tiếng thống khổ kêu rền khổng l ồ thân rồng như là như lưu tinh đánh tới hướng phía dưới mặt biển kích thích ngàn mét sóng lớn hắn phần lưng màu đen lân phiến mảng lớn vỡ vụt lộ ra phía dưới máu thịt bé bét vết thương nếu không phải chân long chi thể cùng tử văn long tham sinh cơ chi lực đang điên cuồng chữa trị một cách này cũng đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu h ừ nhìn ngươi còn thế nào phết lối ngạc lệ lơ lửng không trung to lớn dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm theo trong nước b i ể n dãy r ù a bay lên vết thương trồng chất chưng dụ ngoan ngoan thuốc thủ chịu c h ó i theo bản tôn về thủy tinh cung t ạ tội có thể giữ lại ngươi một mạng chưng ơ dụ kịch liệt thở hào hẹn long đồng bên trong nhưng không thấy mảy may bối rối hắn một bên thôi động linh lực gia tốc chữa trị tương thế một bên dùng k h ỏ mắt quét nhìn cực nhanh liếc qua nơi xa từ đầu đến cuối án binh bất động nhạc đình nằm mơ ngặt lệ sớm đã phòng bị hắn chiêu này thấy thế hư lạnh một tiếng ngàn triệu thân rồng chỉ là bay xuống tựa như cùng tuấn di giống như xuất hiện ở trương dụ phía trên một cái to lớn long trào nhanh như thiểm điện đột nhiên hướng phía dưới t h ụ c tới liền đem trương dụ kia trăm triệu thân rồng vững vàng xiết ở trào tâm kinh khủng sức nắm chuyển đến nhường trương dụ toàn thân xương cốt đều đang đến như gì dãy r u ộ lực lượng tại thực lực tuyệt đối tranh lệch trước mặt lộ ra như thế tái nhuận bất lực ngặt lệ trong mắt rốt cục lộ ra một tia được như ý vẻ mặt mặc cho ngươi cái này con lươn nhỏ như thế nào trơn trượt như thế nào thiên phú dị bẩm tại tuyệt đối tranh lệch cảnh giới trước mặt cuối cùng chỉ là p h í công nhưng mà ngay tại nó tâm thần bởi vì bắt được mục tiêu mà có chút vung l ỏ n g một sát na kia bị chăm chú nắm ở lòng trào bên trong nhìn như đã vô lực phản kháng chưng dụ đông nhiên đ ỉ n h chỉ dãy r u ngay sau đó một đạo lóe ra bạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc văn hoa nội bẩn giam cầm chi lực vòng tròn không có dấu hiệu nào từ hắn thân dòng phía trên dâng lên thấy gió liền, liền dài trong nháy mắt h ó a thành một đạo to lớn quang hoàn vô cùng tinh chuẩn bọc tại ngạt lệ chính là chu thiên pháp bảo ngũ hành hoàn ngạt lệ to lớn long nhãn bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoang đường nó hoàn toàn không n ờ tới một đầu lục phẩm giao long vậy mà có thể ngự sử một cái hoàn c h ỉ n h chu thiên pháp bảo bình thường lục phẩm tu sĩ hoặc yêu tộc căn bản là không có cách thôi động chu thiên pháp bảo càng đừng đề cập như thế trong nháy mắt kích phát bất quá kinh ngạc cũng chỉ là một cái t r ớ c mắt ngạt lệ lập tức chấn định lại thậm chí phát ra một tiếng khinh thường gầm nhẹ chỉ là chu thiên pháp bảo cũng nghĩ vây khốn b ả n tôn si tâm học tưởng nó đột nhiên cổ động thể nội bàng bạc c ử u phẩm yêu lực liền phải đem cái này vướng bận ngũ hành hoàn chân bỡ trường lăng tiên môn thanh hư chân nhân bằng vào chu thiên pháp bảo thiên tâm kính cũng vẹn vẹn khốn trụ kháng kim long nhất thời nửa khác sau đó thiên tâm kính liền bị kháng kim long cưỡng ép phá bỡ ngạc lệ mặc dù không kịp chân long nhưng trương dụ tu vi cùng thanh hư chân nhân so sánh càng là khác nhau một trời một vực nhưng mà ngay tại ngạc lệ đem việt đại bộ phận tâm thần cùng lực lượng đều dùng cho tránh thoát ngũ hành hoàn giam cầm cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo thê diêm huyết sắc kế qu không có dấu hiệu nào phá vỡ hư không vô cùng tinh chuẩn bắn về phía bởi vì bị ngũ hành hoàn g ngắn ngủi giam cầm mà động làm hơi chậm lại ngạc lệ cái thứ nhất phát hiện cái này xóa huyết sắc kiếm quang cũng không phải là ngạc lệ mà là nơi xa một mực thờ ơ lạnh nhạt nhạc tình ở đằng kêu huyết sắc kiếm quang xuất hiện sắt na nhạc tình con ngươi đột nhiên co lại cơ hồ muốn kinh ngạc thốt lên xích tiêu kiếm cơ hồ là không chút nghĩ ngợi thân hình đột nhiên bọt lên phía trước một đoạn ngắn khoảng cách dường như mong muốn ra tay ngắn cản thật là ngay tại thân hình hắn vừa động sau mực khắc chẳng biết tại sao động tác của hắn đột nhiên ng ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia giấy ruộng cuối cùng hóa thành hoàn toàn lạnh leo hờ hưng cùng một tia mịt mở chờ mong hắn lại liền như vậy trơ mắt nhìn xem cái kia đạo màu đỏ kiếm ảnh dễ dàng phá vỡ ngạt lệ kia trong lúc nội vã ngưng tụ hộ thể yêu cương chui vào nó kia bao trùm lần p h i ế n thân hình khổng lồ phúc ngao giống ngạt lệ phát ra một tiếng thê lương thống khổ đến cực hạn rú thảm kia không có vào trong cơ thể nó xích tiêu kiếm thân kiếm buộc phát ra ngập trời hết sắc kiềm khí xích tiêu kiếm xem như thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đại la tiên khí càng là chuyên lục chân long chạm long chi khí đối với long tộc khắc ch đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng thân kiếm vừa mới nhập thể trên đó ẩn chứa hung lệ kiếm khí trong nháy mắt bị triệt để kích hoạt kiếm khí này đối với long tộc mà nói là thế gian trí mạng nhất độc dược huyết sáp kiếm quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại ngạc lệ thân thể l a n tràn những nơi đi qua bàn bạc sinh cơ bị chém chết cứng g ỏ i thân rồng như là phong hóa như là nham thạch mất đi q u o n g trạch bắt đầu vỡ vụn cường đại yêu lực tại xích tiêu kiếm khí trước mặt như là tuyết gặp sôi canh cấp tốc tăng g ã ngạc lệ cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp nó điên cuồng giấy rồi lấy liều linh thôi động yêu lực mong muốn đem kia như là giỏi trong xương xích tiêu kiếm bước ra bên ngoài cơ thể nhưng mà đúng lúc này ầm ầm một tòa cô đ ộ n g vô cùng dường như từ đại địa bản nguyên ngưng tụ mà thành sơn nhạc h ư ảnh c h ố n g rông xuất hiện như là thiên ngoại sa băng rắn rắn chắc chắc không có chút nào màu sắc rực rỡ đập ầm ầm tại ngạc lệ kia bởi vì thống khổ mà v ặ n b è o cực đại đầu lâu phía trên chính là ngạc lệ toàn bộ tâm thần đều đang đối kháng với thể nội xích tiêu kiếm thời điểm trí mạng v ảnh ngạc lệ gặp cái này vào đầu trọng kích không l â đầu lâu đột nhiên trầm xuống phía dưới ngưng tụ yêu lực bị bất thình lình trầm trọng đ ả kích mạnh mẽ đánh sơ sát cái này tàn ra liền cũng không còn cách nào một lần nữa ngưng tụ đã mất đi yêu lực chống cự cúng áp chế xích tiêu kiếm kia tàn s á t vạn lòng kinh khủng kiếm khí lại không trở ngại như là liệu nguyên t r i hỏa trong nháy mắt quét sạch n ạ t lệ toàn bộ thân nó kia ngàn t r ư ợ n g thân rồng theo bị xích tiêu kiếm đâm vào bộ vị bắt đầu huyết n ụ c gân gốt lân giáp tất cả tất cả đều ở đằng kia h ế t sắc kiếm quan phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lũ ám mất đi sức sống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 sau đó vậy mà gật đầu đồng ý triệu lãng liền dốc lòng tích chữ lương thực rèn luyện binh mã thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng đợi đến hắn lông cánh đầy đủ đúc t i ệ n nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn không trang n g ả bài cha ngươi ta là tần thủy hoàng chương 261, t r t vọng thương nguyện miện một chương 261, t r t vọng thương nguyện miện một làm ngạc lệ cái kia khổng lồ ngàn trượng thân rồng tại xích tiêu kiếm sát ăn mặt hạ cuối cùng hoàn toàn vỡ vụ hóa thành khắp thiên linh quan cùng hết vụ từng chút từng chút hôi phi yên diệt về sau trôi này hung uy hiển hách xích tiêu kiếm phát ra một tiếng hài lòng ngấm khẽ huyết như là về tổ bệnh mọi chim chậm dài hướng về phía dưới xong cả c u ầ n c u ộ n mặt biển rơi đi mặt biển phía dưới một bóng người tùy theo l ạ g yên hiện hiện dôi ra khô gầy lại ổn định tay đem trôi n à y sát khí nội liễm cổ phát trường kiếm một lần nữa giữ tại trong lòng bàn tay chính là lưu đạo nhân không nghi ngờ gì giờ phút này lưu đạo nhân tay trái nắm xích tiêu kiếm tay phải thì cầm một cây tản ra dạy trọng huyền hoàng chi khí bàn long đại kỳ chính là trương dụ cựu phẩm linh khí huyền hoàng bàn long kỳ ngày đó hai người uống máu ăn thể để bảo đảm trương dụ có thể thuận lợi chui vào thuần dương kiếm cung trộm lấy nhật q u ă n nham cũng vì đến tiếp sau kế hoạch rút lui tăng thêm thẻ đánh bạc bọn hắn tạm thời trao đổi phát bảo linh khí trương dụ nắm ngũ hành hoàn lấy giam cầm chi lực ứng đối đột phát tình trạng ma huyền hoàng bản long kỳ thì giao cho tu vi cao hơn lưu đạo nhân chất trưởng để c ầ u có thể phát huy ra cái này cựu phẩm linh khí càng lớn uy năng nay cờ tại trương dụ trong tay bị giới hạn đạn cung cảnh tu vi ngoại trừ lấy đại đ ị a thân hòa dẫn động bất chu chân hình bên ngoài rất nhiều tinh diệu thần thông khó mà đếm hết thi triển ma vừa rồi k i ê mấu chốt một cách trọng thương ngạc lệ yêu khí vận hành thần thông vạn nhạc t r i ề u t ô n g tại lưu đạo nhân cái này t ử phủ bát phẩm tu sĩ trong tay thi triển ra uy lực không thua t ử phủ cựu phẩm m ộ t kích thêm nữa thủ có thể khắc nước đối chủ tu thủy thuộc tính ngạc lệ tạo thành thuộc tính áp chế mới có thể một lần hành động kiên công phối hợp xích tiêu kiếm hoàn thành tuyệt sát nhưng mà nhìn xem một vị cựu phẩm yêu tôn như vậy hình thần câu diện chưng dụ nhưng trong lòng cũng không quá nhiều thích thú lưu đạo nhân ra tay chi tàn nhẫn nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn cùng xích tiêu kiếm đối long tộc cái kia có thể xưng tinh khủng khắc chế hiệu quả đều để trong lòng của hắn nghiêm nghị Ngạc lệ một thân bàng mênh mông cửu phẩm yêu tôn bản nguyền, nếu có thể bị hắn lấy long tâm chi cương thôn vệ hấp thù, hắn chân long vũ trang chắc chắn nên bạc cựu có chi chắc lệ lấy vệ một phẩm tâm thể thu, hấp bị yêu vũ đáng ó n lần bay vọt tính tăng lên. một vọt bay đ tiếc bây giờ toàn bộ hóa thành xích tiêu kiếm tư lương thậm chí mơ hồ có thể thấy được trên thân kiếm kia nguyên bản giày đặc vết rách tại liên tục thôn phệ ngao khuê cùng ngạc lệ hai vị cường đại lòng tộc tinh hoa sau dường như thật nhỏ không thể thấy chữa trị một chút bất quá chưng dù cũng tin tưởng vừa rồi tình thế nguy cấp nếu không thể nhất kích tất sát nhường ngạc lệ có cơ hội thở dốc thậm chí đào thoát hậu quả kia đem thiết tương không chịu nổi điểm này tiếp ố i chỉ có thể tạm thời đẻ xuống lưu đạo nhân giờ phút này nhưng lại chưa chú ý xích tiêu kiếm biến hóa ánh mắt của hắn trước tiên liền rơi vào trương dụ trên thân trong ánh mắt mang theo điều tra trương dụ tự nhiên minh bạch hắn là tại hỏi t h ă m nhật quang nham phải trăng đ ấ t thủ lập tức khẽ b vớt c ằ m nhìn thấy trương dụ xác nhận lưu đạo nhân trong mắt mới khó mà ư ớ c chế b ộ c phát ra từ đáy lòng vui sướng cùng nóng bỏng quang mang khi hòa n h ậ t miệng cái này liên quan đến hắn thuần dương con đường tiên thiên linh bảo bộ kiện cuối cùng cũng đến tay mà lúc này ở xa một bên đem vừa dồi điện quang kia kia lửa ở giữa kinh biến thu hết vào mắt nhạc đình rốt cục chậm r thanh âm trầm thấp mà b ă n g lãnh phá vỡ cái này ngắn ngủi yên lặng xích tiêu kiếm cựu phẩm linh khí còn có kia chu thiên pháp bảo thì ra là thế ánh mắt của hắn như t i ể u lưới kiếm sắc bén đảo qua lưu đạo nhân cuối cùng dừng lại trong tay hắn xích tiêu kiếm bên trên người chính là cái kia bị long tộc cùng ta bắt đại thế lực cộng đồng truy nã xích tiêu kiếm chủ lập tức hắn ánh mắt chuyển hướng một bên khí tức bên thâm long uy hiển hách màu đen giao long ngự a khí mang theo một kia giật mình cùng c à n sâu hàn ý như vậy ngươi cái này n h ị long không hẳn là xương hâu ngươi là trương dụ mới đúng thật là tinh、diệu. thật là b á đạo hóa long chi thuật mà ngay cả lão phu cùng ngạc lệ đều suýt nữa bị n g ư ơ i g i ấ u giếm được để cho ta đoán xem thời kỳ thượng cổ nhân tộc đại đế nhóm tu luyện cấm thuật thái thượng hóa long thiên đúng hay không chưng dụ thấy thân phận đã bị hoàn toàn đ g h i ệ m phá cũng không tiếp tục cẩn giấu quanh thân màu đen v ả y dòng q u a n g hoa lưu truyền khổng lồ trăm t r ư ợ n g dao long thân thể cấp tốc co bảo biến hình bất quá trong nháy mắt liền một lần nữa biến thành cái tia khuôn mặt tư lãng ánh mắt sắc bén thanh sam thanh niên bộ dáng đứng lơ lửng trên không cùng lưu đạo nhân x ó bay quả nhiên là ngươi nhạc t i n h trong mắt sát ý tăng gọn c h á c không được tìm khắp tam đảo cũng tìm không được tung tích của ngươi hóa ra là dưới đĩa đèn thì tối dám huyễn hóa thành long tộc trà trộn tại v i ê n hải quả nhiên là thật c ă n đảm bất quá chưng ơ dụ ngươi có biết cái này thái thượng hóa long thiên chính là long tộc tối kỵ một khi bại lộ chính là cùng thiên hạ long tộc là địch đến lúc đó coi như ngươi là thượng thanh đích c h u y ề n linh bảo đạo quân cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi chưng ơ dụ nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng chế dếo lại cũng vậy ngược lại bây giờ ta cũng đã bị các ngươi liên thủ truy nã nợ nhiều không ép thân nếu không phải ngươi khi đó trăm phương ngàn kế cho ta mượn chi thủ lừa g i ế t tiên nhân hậu duệ lại vu hãm ta người mang tiên tiên linh bảo đem ta bước đến nỗi này hoàn cảnh ta làm sao về phần bị nhiều mặt thế lực truy sát không thể không trốn đông trốn tây hôm nay vừa bạn cùng ngươi thật tốt thanh toán một phen khoản này n ợ cũ chỉ bằng hai người các ngươi nhạc kinh trên mặt lộ ra không che giấu chút nào miệng mai một cái tử phủ b á t phẩm cho dù có cựu phẩm linh khí cùng xích tiêu kiếm tương trợ lại như thế nào chớ có quên ta đã sơ bộ thành cựu thuần dương đạo cơ kia miền hoàng bàn long kỳ thổ linh phong cấm hiệu quả đối ta ảnh hưởng giảm mất đi nhiều mà ta chính là nhân tộc tu sĩ không phải là long tộc cái này xích tiêu c h ả m lòng kiếm đối ta nhưng không có như vậy khắt chế hiệu quả ánh mắt của hắn lại chuyển hướng chưng ơ dụ khinh miệt chi ý càng đậm về phần ngươi chưng ơ dụ hóa long chi thuật lại là tinh diệu ngươi bây giờ tu vi bất quá đàn cung l ụ c phẩm nguyên thần sơ thành mong muốn dung chuyển ta cái này từ phủ cựu phẩm đ ỉ n h phong si tâm b ọ c t ư ờ n g có phải hay không si tâm b ọ c t ư ờ n g ngươi tự mình thử một chút liền biết chưng ơ dụ đứng chắc tay ngữ khí bình thản lại lộ ra một cô cường đại tự tin hắn như vậy có chỗ dựa không lo ngại gì thái độ ngược lại nhường nhạc tỉnh trong lòng dân g lên một tia không hiệu bật an hắn không do dự nữa quyết định tiên hạ thủ vi cường để tránh đêm dài lắm mộng vạn tượng kiếm đồ lên nhạc t i n h q u á t khẽ một tiếng đỉnh đầu hư không chấn động một bức cổ phát huyền ảo quyển trục đống nhiên triển khai trong nháy mắt h ó a thành tre khuất b ầ u trời c h i cự quyển trục phía trên vô số hình kiếm phủ văn lưu chuyển sinh diệt dường như ẩn chứa giữa thiên đ ị a tất cả kiếm đạo trí lý đúng là hắn bản mệnh pháp bảo vạn tượng kiếm đồ kiếm đồ triển khai một cố vô hình mê ngông không dàn tri lực trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn mười dặm hải vực c h ư ơ n dù cùng lưu đạo nhân chỉ cảm thấy trước mắt cảnh v ậ t bỗng nhiên và mẹo biến ảo dường như bị cưỡng ép kéo vào một cái hoàn toàn do tái n h ậ t kiếm khí tạo thành hư vô thế giới trên dưới tứ phương ánh mắt chiếu tới chỗ đều là sừng sững sắp bén vận sức chờ phát động vô tận kiếm khí phương này kiếm đồ không gian đã đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách cái này vạn tượng kiếm đồ chính là chính cống chu thiên pháp bảo nội vận không gian cùng ngũ hành hoàn thuộc cùng một cấp độ nhưng nhạc kình đã sơ bộ ngưng tụ thuần dương đạo cơ căn cơ không tổn hao gì bản mệnh pháp bảo chịu đạo vận tẩm bồ cũng đã dựng dục ra một kia thuần dương chi khí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 chương 261, vọng thương nguyện miện g 2, chương 261, vọng thương nguyện miện g 2, kiếm đ ồ không gian đã thành nhạc k ì n h tự giác năm chắc thắng lợi trong tay người lạnh nói hôm nay nơi đây chính là hai người các ngươi nơi cho thuê đừng muốn lại vọng tưởng như lần trước như vậy bàn g vào ngươi kia ngũ hành hợp nhất kiếm khí phá vỡ không gian của ta lần này ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào chưng dụ thân ở cái này vô biên kiếm vực cảm thụ được kia ở khắp mọi nơi sắc bén kiếm ý trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít kinh hoàng ngược lại giống như là nghĩ tới điều gì n g nhiên mở miệng nói đã ngươi tin tưởng như vậy đem chúng ta chu sát nơi này không ngại để cho ta cái chết rõ ràng ngươi vì sao từ vừa mới bắt đầu liền trăm phương ngàn kế đất sụt hại tại ta lặp đi lặp lại nhiều lần đem ta đẩy vào t u y ệ t cảnh nhạc kính nghe vậy trên mặt hiện lên một tia dữ t ợ người n sắp chết làm gì biết được nhiều như vậy ngoan ngoãn làm ủy hồ đ ồ a vạn kiếm x u y ê n tim hắn không còn cho trương dụ cơ hội nói chuyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiếm đồ trong không gian kia vô cùng vô tận tái n h ậ t kiếm khí như là bị chọc giận bể bóng phát ra chói t a i rít lên theo bốn p ư ơ n g tám hướng trên dưới lục hợp như là mánh liệt thủy triều hướng về trung tâm trương dụ cùng lưu đạo nhân liên cuồng bắn trụn m à tới thế muốn đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn xé nát lưu đạo nhân không dám thất lễ lập tức vung lên trong tay huyền hoàng bàn lòng kỳ bàng bạc nặng nề thổ linh chi khí mãnh liệt mà ra hóa thành từng mặt ngưng thực huyền hoàng ánh sáng m à u thuẫn t ầ n g t ầ n g lớp lớp đem hắn mình cùng trương dụ một mực bảo hộ ở trong đó vô số kiếm khí đụn vào quang thuẫn phía trên phát ra mưa rơi chối tây giống như giày đặc nổ đùng quang thuẫn kịch liệt rung động linh quang phi tốp càng đạo hiển nhiên trẹo chống đến cực kỳ miễn cưỡng bị bảo hộ ở trung tâm trương dụ nhưng như cũng nhìn chằ phối hợp nói rằng ngươi không nói ta hiện tại cũng là có thể đ o á n được mấy phần ngươi cái này vạn tượng kiếm đồ cùng ta bản mệnh phi kiếm cùng thuộc thuần dương chi bảo bại hoại ngươi như thế trăm phương ngàn kế chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là để mắt tới ta bản mệnh phi kiếm muốn lấy thuần dương bản nguyên xem như ngươi cái này kiếm đồ tấn thăng thuần dương tiên bảo tư lương a n h ạ c kinh một bên điều khiển kiếm ký điên cuồng tấn công một bên hử lệnh nói phải thì như thế nào hôm nay hai người các ngươi hẳn phải chết tại ta kiếm đồ bên trong đến lúc đó không chỉ có là ngươi bản mệnh phi kiếm tính cả cái này xích tiêu kiếm đều đem thuộc sở hữu của ta vừa vặn cũng có thể cho long tộc một cái công đạo dứt lời hắn t h ô i động kiếm đồ chi lực trong không gian kiếm khí càng thêm dày đặc sắc bén như là kinh đ à o hải lãng một đợt mạnh hơn một đợt cơ hồ muốn đem kêu huyền hoàn g quang thuẫn hoàn toàn x é rách bao phủ lưu đạo nhân sắc mặt trắng bệnh liên tiếp vung lên cờ xí linh lực tiêu hao rất lớn vội vàng đối chương dụ quát c h ơ n g dụ còn không xuất thủ chờ đến khi nào lao phu nhanh không chống nổi chứng dụ khẽ gật đầu ánh mắt mãnh liệt nhạc kính nghe được hai người đối thoại trong lòng kia chút bất an lần nữa phóng lại nhưng ngay lúc này thần xác hắn đông nhiên vung lòng nét miệng lên một vệ nắm chắc thắng lợi trong tay c ở i lạnh mặc kệ các ngươi còn có cái gì vùng vây dây chết thủ đoạn đều đã là phí công đừng quên nơi đây chính là ta thuần dương kiếm cung cương n ự c hôm nay các ngươi chắp cánh khó thoát hắn lời này vừa ra lập tức đưa tới lưu đạo nhân cùng trương r ụ cảnh giác hai người thần thức xuyên thấu qua kiếm đồ không gian hàng rào quả nhiên phát hiện nơi xa chân trời đang có mấy trăm đạo nhan sắc khác nhau lưu quang như là cực nhanh giống như chạy nhanh đến hiển nhiên là mới vừa cùng n g ạ lệ bị chiến cùng xích tiêu kiếm hiện thế kia sát khí ngất trời kinh động đến thuần dương kiếm cung lưu thủ lực lượng những n à y lưu quang tốc độ nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đã tới gần tại vạn tượng kiếm đồ hình thành tái n h ậ t quang cầu bên ngoài tạo thành tầng tầng lớp lớp c h ậ t như nêm tối vòng đây người cầm đầu rõ ràng là năm sáu vị khí tức cường hành tử phụ trưởng lão phía sau đi theo trên trăm tên tinh nhuệ đàn cung cảnh hạch tâm đệ tử thuần dương kiếm cung lưu thủ lực lượng trung k i ê n cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng nhìn thấy viện quân đã tới đem bốn vương tám hướng vây như thùng sắt nhạc tình không khỏi cất tiếng cười to gác chí vừa lòng ha ha ha thiên la địa vong đã thành chứ dù ánh mắt đảo qua kiếm đồ bên ngoài kia đen nghịt đám người trong ánh mắt đầu tiên là lướt qua một kia cực kỳ phức tạp gần như không đành lòng cảm xúc nhưng thoáng qua liền bị băng lãnh quyết tuyệt thay thế hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m nhạc tình nói từng chữ từng câu lúc đầu hôm nay ta chỉ muốn lấy ngươi một người tính mệnh để tiết mối h ậ n trong lòng nhưng ngươi lại đưa tới nhiều như vậy kiếm cung môn nhân thanh â m của hắn không lớn lại mang theo một loại làm người sợ hãi hàn ý rõ ràng chuyển vào nhạc kính trong thai nhớ kỹ bọn hắn hôm nay mà chết đều là ngươi một người chi tội món nợ máu này có thể coi là tại trên đầu của ngươi nhạc kính ng đầu tiên là khẽ giật mình lập tức trong lòng kia c ô bất an cảm giác đống nhiên kéo lên đến đỉnh điểm hắn không rõ trương dụ thế nào lực lượng tại như thế tuyệt cảnh hạ còn dám khẩu xuất của nôn nhưng đối phương kia băng lanh thấu xương ánh mắt lại làm cho linh hồn hắn đều cảm thấy một tia run dày phô trương thanh thế chết cho ta nhạc kinh gầm thét toàn lực thôi động kiếm đồ ngàn vạn kiếm khí như là ngân hà chạy ngược t h ề phải đem hai người trong nháy mắt g i o sát mà giờ k h ắ c này trương dụ không tiếp tục để ý ngoại giới chậm dãi nhắm hai mắt lại tinh thần của hắn hoàn toàn chìm vào trang bị lan bên trong trang bị tiên thiên linh bảo vọng thư mượt miệng tồn h ạ i bảo vật này chính là tiên t i ê n linh bảo tam thần quan phân liệt biến thành hình như mới nguyện hoàn ôm băng phép minh châu tự thất lạc n h ậ c diệu tinh huy ngăn được sau thái âm bản nguyên càng thêm tinh thuần t h â m thúy đã đạt đến âm g trí nhu chi cực cảnh bây giờ chỉ còn lại chín đạo tiên t i ê n cầm chế uy năng mặc dù tổn hại không sai tiên t i ê n bản chất không mất duy cô âm bất trưởng đ ộ c dương bất sinh nguyện miệng bên trong thái âm c h i lực khó mà tự thành tuần hoàn chỉ có thể tại dưới đêm trăng chậm t r ạ n hấp thu thái âm nguyện hoa gắn bó linh tính như hao hết bản nguyên đem lâm vào linh tịch trạng thái duy nhất bị động nguyện quang thần thủy nguyện mi có thể tại m ì n h châu hoạch tâm lưng kết một giọt nguyện quang thần thủy nay lộ sắc hiện lên sinh nhạn sinh ra trong suốt huống chi có thể tẩm bổ nguyên thần gột rửa tâm bụi khiến thần thức thanh minh như trang chiếu hàn đàm dù n g lâu dài càng có thể tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong tăng lên đạo tâm n ộ tính duy nhất bị động hạo nguyện động minh thôi động nguyện miện g chi lực có thể tại trong hai con n g ư ô i hiển hóa trăng tròn hư ảnh thần quang chiếu dọi phía dưới có thể thấm nhuần thế gian hư hảo nhìn ra các loại miễn thuật mê trướng cùng nguy trang làm vạn vật bản chất như trong nước xem cá hiện lộ không bỏ sót duy nhất chủ động q u n g hàn thanh huy toàn lực thôi động nguyện miện có thể phóng thích tích xúc vạn cổ thái âm b ả n nguyên nở rộ trong sáng n g u y ệ n hoa hình thành một phương quảng hàn thanh huy thanh huy đi tới vạn bật ngưng trệ nguyên thần như rơi băng nguyên tinh thần vận chuyển trì trệ khó xử nay thuật uy năng theo luyện hóa cấm chế nhiều ít mà gia tăng mãnh liệt như chín cấm toàn phục đủ để băng phong cựu kiếp nhân tiên tri nguyên thần khiến cho vĩnh v i ê n đoạn lạc vào quảng hàn đề cử c h u y ể n hót khoa cử không dễ cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đ ó n mỏ bị thôn dân trảo phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre tin chiến thắng báo về liên miên công d ứ c từ hắn môn tử đệ bị khinh bị hắn một bước lên mây dùn bút mực vào mặt toàn thôn người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập ra phả riêng cố như lệ cờ ư i nhạt xin lỗi ra phả dòng họ này từ nay về sau do tá chấp bút chuẩn văn khoa cử không hệ thống thuần túy thực lực nhấn g i ép chương 262, n g u y ê n hoa tẩy thế một chương 262, n g u y ê n hoa tẩy thế một ý thức chìm vào trang bị lan nhìn chăm chú viên kia bị thanh lãnh trang báo phủ Hình、như mới nguyện hoàn ôm băng phách minh châu vọng thư nguyện miệng một cỗ khó nói lên lời an ổn từ đ ấ y lòng tự nhiên sinh ra cái này mới là hắn có can đảm ứng lưu đạo nhân ước hẹn chui vào thuần dương kiếm cung thậm chí giờ phút này đối mặt nhạc t ì n h cái này t ử phủ cựu phẩm đ ỉ n h phong cường giả vẫn như c ũ ung dung không đội căn bản ỵ bảo ngày đó hắn cùng lưu đạo nhân uống máu ăn thể lập x u ố n g lấy thượng thanh đạo quân cùng viêm đế thần nông làm chứng huyết thể sau vì hiện ra thành ý lưu đạo nhân liền chủ động giải trừ thêm tại nguyện miệng phía trên xích tiêu cơm chế dù sao chui vào t h u ầ dương kiếm n h ư may mả chức vụ sở tu thái thượng hóa long thiên căn cơ chính là trí âm long đạo cùng n g u y ệ t miện g thuận âm bản nguyện có chỗ giống nhau thêm nữa chân long vũ trang ngũ hành hợp nhất nghịch phản tiên thiên sau bản chất đã nhảy lên đến tiên thiên linh bảo cấp độ đối cùng thuộc tiên thiên nguyện miện có thiên nhiên thân hòa tại lưu đạo nhân giải trừ xích tiêu c ầ m chế trong nháy mắt c h ơ n g dụ liền nắm lấy cơ hội bằng vào chân long vũ trang gia trì cưỡng ép chống lại nguyệt miệng tự chủ tán phát văng hàn nguyễn hoa thành công đem nó thu nhập trang bị lan bên trong mà liên tại nguyệt miệng quy vị s á t n a trang bị lan công năng lần nữa hiện hiện c h ơ n g dụ trong nháy mắt thấy rõ cũng hoàn toàn nắm giữ trong đó hoàn chỉnh chín đầu tiên tiên c ầ m chế n h ư n g hắn đối nguyệt miệng trực ư khống đạt đến một cái viên mãn hoàn cảnh đã có thể hoàn toàn điều động cái này tiên tiên linh bảo bản thân ẩn chứa thái âm chi lực ánh mắt xuyên thấu qua dần, dần mỏng manh huyền hoàng hằng dạo đảo qua vẫn tại điên cuồng thôi động vạn tượng s á t ý xôi trào nhạc tình lại lướt qua kiếm đồ bên ngoài kia lít nha lít nhít đã kết thành chiến trận thuần dương kiếm cung đệ tử chưng ơ dụ trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn tiêu tán thái thượng hóa long tiên tuyệt đối không thể bại lộ hôm nay chỉ có đại khai sát giới tâm niệm cố định chưng ơ dụ ý niệm tập trung khai thông trang bị lan bên trong vọng thư nguyện miện g quảng hàn thanh huy ông một cỗ thanh lanh tới cực h ạ n nguyện hoa chi lực lấy một loại nu hòa lại vô cùng thâm thúy trong sáng như là thủy ngân chạy lại như sương ngủ tràn ậ p im hơi lặp tiếng lại lấy một loại siêu việt thần thức tốc độ hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết đứng mũi chịu xảo chính là thao túng vạn tượng kiếm đồ nhạc kình ở đằng kia nguyệt hoa chi lực xuất hiện trong n y mắt nhạc kình trên mặt nhe răng cởi cùng s á t ý liền đống nhiên cứng đờ thay vào đó là một loại không thể nào hiểu được kinh hãi cùng sợ hãi thuần Thuần âm chi lực cái này sao có thể hắn la thất thanh thanh âm đều bởi vì cực hạn chấn kinh mà v ạ n bèo biến hình hắn tu luyện chính là thuần dương kiếm đạo suốt đời theo đổi u chính là kia một chút trí dương trí cơn thuần dương bản nguyên đối với tới đối lập giống nhau chỉ có tiên cảnh tồn tại mới có thể một cách chân chính trưởng không thuần âm chi lực hắn không thể quen thuộc hơn được khi tức kia t u ệ sẽ không sai có thể hắn rõ ràng cảm giác được chứ dụ chỉ là đàn cung lục phẩm một cái đàn cung cảnh tu sĩ làm sao có thể dẫn động k h ô n g chế chỉ có tiên nhân mới có thể nắm giữ thuần âm chi lực khủng hoảng vô tận trong nháy mắt chiếm lấy hắn tâm thần hắn trong lúc đ ộ i vàng mong muốn co vào kiếm đồ lấy cái này chu thiên pháp bảo không gian chi lực ngăn cản n g u y ệ n hoa l a n tràn nhưng mà kia nhìn như nhu hòa n g u y ệ n hoa lại dường như vô hình vô chất xem kiếm đồ ngưng tụ kiếm khí không gian như không tùy tiện liền xuyên tấu m ạ qua vũ hành luân chuyển thuần dương hộ thể nhạc kinh cao thét điên cùng tôi động thể nội đã ngũ hành viên mãn bàng bạc linh lực ý đồ cưỡng ép ngưng tụ ra kia một chút hắn tha thiết ước mơ nhưng thủy trung lệ một ly chân chính thuần dương chi khí tại hắn không tiếc một cái giá lớn nghiền ép hạng một chút yếu đ ớt lại vô cùng thuần túy tản ra nhàn n h ạ t kim mang thuần dương chi quang rốt cục tại hắn tử p h ủ nguyên thần trước đó khó khăn ngưng tụ mà ra điểm này thuần dương chi quang s á t thực làm ra một chút tác dụng n g u y ệ n hoa lan tràn đến trước người hắn lúc tốc độ hơi chậm lại cùng tia thuần dương chi quang tiếp xúc phát ra một hồi bệ không thể nghe tan giã thanh âm nhưng cũng vẹn trí hoãn một tia hy vọng mới vừa ở nhạc nhưng sau một khắc liền biến thành càng sâu tuyệt vọng kia n g u y ệ n hoa chi lực dường như vô cùng vô tận hắn cái này cưỡng ép ứng tụ như là lục bình không dễ một chút tuần dương ở đằng kia mênh mông bàng bạc thuần âm bản nguyên trước mặt quả thực nhỏ bé đến đáng thương m ẹ n m ẹ n chống đỡ không đủ một hơi thời gian điểm này thuần dương chi quang t ự a n h ư cùng nến tàn trong gió giống như kịch liệt chật trợn bị băng lãnh n g u y ệ n hoa hoàn toàn mất hết không nhạc kinh chỉ tới kịp ở trong lòng phát ra một tiếng ý mắng hò hét kia thanh lãnh nguyễn hoa liền đã phất qua thân thể của hắn trong chốc lát hắn cảm giác nguyên thần của mình tính cả tư duy ý thức thậm chí tất cả cảm giác. đều bị một cỗ không cách nào kháng c ự h à n ý hoàn toàn đông kết dường như trong nháy mắt theo n ào náo động trần thế bị thả vào một mảnh vạn cổ tĩnh mịch quảng hàn băng n g ụ hắn còn có thể nhìn tới còn có thể nghe tới nhưng mọi thứ đều biến chậm c h ạ m ngưng kết hắn đã mất đi đối t ự thân tất cả k h ô n g chế liền chuyển động một cái ý niệm trong đầu đều biến vô cùng gian nan như là lâm vào thâm t r ầ m nhất tác động càng làm cho hắn kinh hãi gần chết chính là i ê n nguyễn hoa chi lực tại đông kết hắn về sau cũng không đình chỉ mà là dễ dàng xông phá bạn tượng kiếm đồ phong tỏa như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cục đá sau đầy ra gọn sóng im hơi lặng tiếng nhưng lại không thể ngăn cản hướng lấy kiếm đồ bên ngoài kia mấy trăm tên trận địa sẵn sàng đón quân địch thuần dương kiếm cung đệ tử tràn ngập mà đi đa số đệ tử căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì bọn hắn t i ế p vào khẩn cấp đưa tin tưởng rằng đến chợ giúp nhạc kình trưởng lão đối phó cường địch thậm chí có người suy đoán là muốn cùng ngạc long nhất tộc khai chiến từng cái kiếm khi dân g trào chiến ý s ô i trào nhưng mà bọn hắn nhìn thấy lại là theo kia to lớn kiếm đồ quan g cầu bên trong bỗng nhiên k h u ế c tán ra một mảnh l u hỏa dường như người vật vô hại ánh trăng trong ngẩn chỉ có cầm đầu một vị kiến thức bên bác tử tại cảm nhận được kia ánh trăng bên trong lần chứa làm hắn đều linh hồn run sợ thuần túy quá âm khí hơi thở lúc sát mặt trong nháy mắt trắng bệnh dùng hết lực khí toàn thân phát ra tê tâm liệt phế gào h é t mau trốn là thái âm chi lực nhưng hắn cảnh cáo tại cái này y mắng lan tràn n g u y ệ t hoa trước mặt lộ ra như thế tái n h ậ n bất lực ánh trăng như là vô hình thủy c h i ề u tràn qua bãi cát một cái tiếp một cái một mảnh tiếp một mảnh không chung trên mặt biển những cái kia nguyên bản kiếm khí ngốc trời linh quang lập lệ thuần dương kiếm cung đệ tử bất luận là khí hải cảnh đ ả n cung cảnh vẫn là mấy vị kia tử phủ cảnh trưởng lão tại bị kia trong sáng n g u y ệ t hoa đảo qua trong nháy mắt tất cả động tác biểu lộ thậm chí quanh thân lưu chuyển linh quang kiêu khí tất cả đều đống nhiên đình trệ bọn hắn như là hóa thành từng tôn sinh động như thật lại không có chút nào sinh khí băng điêu ngưng kết tại trước một khắp dáng vẻ có ngay tại bấm n i ệ m p h á p huyết có ngay tại ngự kiếm có mặt lộ vẻ cảnh giác có ánh mắt m ở mịt thời gian phản phất tại giờ phút này vì bọn họ n h ấ n xuống tạm dừng hóa vạn tượng kiếm đồ đã mất đi chủ nhân điều khiển quan hoa cấp tốc cảm đạm kho vào trở lại như cũ thành một bộ cổ phát quyền c h ụ bộ dáng từ không trung bay xuống toàn bộ nào náo động hải vực lâm vào yên tĩnh như chết. chỉ có gió biển vẫn như cũ quét lại mang không dậy nổi mảy may sinh khí chỉ có kia c h ẳ n ngập làm cho người q u ố c thủy đều muốn đông kết hàn ý biển trời ở giữa chỉ còn lại hai thân ảnh còn có thể sống động c h ư n dụ cùng bị hắn cố ý khống chế n g u y ệ t hoa chi lực tránh đi lưu đạo nhân đề cử chuyện h ó t triệu h o á n thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên b i ệ t dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt v o n g quốc k h ố n cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mạch bào trần khánh chi thường thần bảy nàn tuân thiên quân vạn mã tất từ bền vững gan góc phi thường triệu từ long